nghe đến cái này lời nói đám người không có quá nhiều do dự lần lượt hướng tô phàm thân bên trên chỗ tới vê anh sắt na ở giữa lôi đ ỉ n h tắt lên tô phàm thân thể truyền đến khủng bố s u n g kích đem tất cả mọi người hất bay ra ngoài uy ngươi nhóm cái này là thế nào rồi tô phàm cực kỳ hoảng sợ không biết do a khả năng là ta nhóm không đủ tư cách vô pháp sở đụng phi t h ă n g người không ra thích từ dưới đất b ò dậy vớt một cái khỏe miệng tiên huyết tô tiền bối chỉ có thể dựa vào một mình ngươi chỉ có thể dựa vào ta một cái người sao hắn chăm chú nắm lấy lý thất ngưng đem nàng hướng xuống tốn lại không có chút nào hiệu quả đầu óc của hắn phi tốc chuyển động lên đến suy nghĩ đối sách đột nhiên hắn não hải bên trong thoáng hiện một cái khủng bố ý nghĩ cái này ý nghĩ vừa một sản sinh giống như cùng cỏ dại sinh trường tốt chiếm cứ hắn tất cả tư duy lập tức tô p h ạ m khỏe miệng nâng lên nụ cười sán l ạ đã kết nối chuyện kế tiếp có chút chờ mong hắn buông ra lý thất ngưng một mình tự bay đến trên biển mây Hít sâu mấy、ngụm. người n g ở phía trên nghe kỹ cho ta ta không cho phép nàng phi thăng hạng người nhóm ba hơi bên trong đem cửa phi thăng cho ta đóng tô p h ạ m trông không đến phần cuối phi thăng con đường hét lớn một tiếng như là không đóng liền đừng trách ta không khách khí hắn là kéo l â y tiếng nói kêu đi ra bất luận tiên giới người nghe không nghe được đến dù sao phía dưới ngưng tinh quỷ giới đám người nghe đến là nhất thanh nhị sở hắn nhóm đều nhanh dọa sợ tô tô tiền bối không phải là điên rồi sao hắn lại dám áp chế tiên nhân không r a thích nuốt nước bọn hỏi hướng vương bình hiên nhưng mà cái sau không có trả lời hắn quay đầu nhìn lại chỉ gặp vương bình hiên quỳ ngồi dưới đất vô cùng thành kính nhìn lấy phi thăng chi quang miệng bên trong lặng lẽ nhớ kỹ cái gì không r a thích không biết là vừa phản âm vang lên thời điểm vương bình hiên cũng đã là trạng thái này đối với thiên đạo tín ngưỡng đến gần như cuồng nhiệt hắn đến nói thiên đạo là tuyệt đối không thể ngẫu nghịch nhưng lại vô pháp ngăn cản tô p h ạ m hành vi chỉ có thể yên lặng tại tâm lý vì hắn cầu nguyện hy vọng có thể vì hắn giảm bớt mấy phần tội lỗi mê ngông n trên biển mây trưởng quản phi thăng con đường tiên quan tựa hồ cũng không nghe thấy tô phạm thanh âm tiên môn chẳng nhưng không có con bế ngược lại từ bên trong truyền đến một đạo tự phụ mở mị thanh âm ngưng tinh nữ vương ngươi tuy là quỷ t h ầ n nhưng mà tu vi đã viên mãn kim lôi kiếp đ ã độ hiện phong ngươi làm ngưng tâm tiên tử tiên môn đã vì ngươi mà ra p ó n g ánh kim thân hàng lâm đến trôi nổi lý thất ngưng thân bên trên sau đầu của nàng xuất hiện một đạo xích hồng sắc quang luân ngươi đánh giám nàng chỗ nào vượt qua lôi kiếp rồi rõ ràng là ta độ tô p h ạ m chỉ lấy phi thăng cuối đường đầu lớn tiếng giận mắng lao già chết tiệt mau đem môn cho ta đóng nhưng là k i u đạo tự phụ thanh âm lại không có văng lên giống là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện lớn như vậy ngưng tinh quỷ giới giữa không trung chỉ có tô p h ạ m một người tiếng mắng chửi tại ung dung quanh quẩn sau đó liền vạn vật im tiếng kim quang vẫn y như cũ lấp lánh ác quỷ nhóm hai mắt đỏ bừng biến đến thanh tịnh trong suốt bọn hắn đứng yên ở đều tự l ã n h địa thành kính nhìn chằm chằm không c h u n g giống là từng cái trung thành nhất tín đồ ta đều nói để cho ngươi đóng cửa lại ngươi có phải hay không nghe không hiểu người lời a tô phàm rốt cuộc nhịn không được hắn hướng về kim quang phần cuối hư không dò xét ra hai tay toàn bộ thế giới ẩm vang một tiếng thật lớn bắt đầu kịch liệt lay động bạo liệt cương phong khuấy động thiên mộ bên trong vân vụ phảng phất đ ẩ y ra trong gió mềm mại cành liễu đồng dạng tia cao cao tại thượng không ai bị nổi phi thăng con đường lại bị tô phàm dùng quyền phong khuấy động vân vụ cưỡng ép che đậy nếu ngăn không được phi thăng người kia ta liền tự mình quan bế cửa phi thăng không muốn a hướng lên lôi kéo lực lượng dây lát ở giữa tiêu thất ngưng tinh nữ vương từ mây đầu rơi xuống lần nữa trở về mặt đất cách thành tiên trên l ệ c h một bước ngắn vừa thu hoạch đến kim thân ngưng tinh nữ vương bi phẫn gào thét nàng nghĩ dùng thân thể bên trong vừa lấy được t i ê n lực nhưng mà nhục thân lại không cách nào tiếp nhận vẹn vẹn do dự một dây lát cách đó không xa tô phàm cả cái người hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại sau lưng của nàng dùng tù long thẳng đem nàng trói lại lười biếng quỷ tại ngắn gọn đối thoại qua đi lười biếng chi tức l ặ n g yên không một tiếng động bạo phát m ạ n thiên phi vũ ư u lục sắc đuổi dây lát ở giữa hướng ngưng tinh nữ vương cái này một bên cửa hàng qua tới mỹ mắt châm xuống ngưng tinh nữ vương lúc này tiến vào mộng đẹp lười biếng quỷ để ta cũng ngủ ta muốn giải quyết triệt để cái t a i họa này sau khi rơi xuống đất Tô phạm phân phó vội vàng lười biếng quỷ thần sắc mặt ngưng trọng gật đầu lục quang l ó e lên vô tận bối rối phun lên tô phạm trong lòng khu khu ngủ hai tên gia hỏa quá tốn sức lúc này không ngủ cái trăm tám mươi năm là chỉ hoan không qua đến lười biếng quỷ thở hổn hển nhanh như chấp tiến vào tinh tráng hán tử thể nội nằm ngáy ho ho đi chương năm trăm năm mươi ngươi mở một lần ta đóng một lần tầng thứ sáu hình ngục quỷ giới trước ư hư ờ n cùng không bên g lệ vệ tụ tử t khe hở o treo n nhìn thành trên g sau ra, khi đi ra, nhìn lấy t ờ n hình ngục quỷ thành bảng hiệu, trái tim bùn bùn cuồng luận lên. Không hàn nhóm, hồn g gì giả hiệu, chỉ cái cái câu quỷ trái tim bất một t là đi kỳ xứ i nơi hội này, đều không đều tự h khẩn ủ được trương. Trước mặt là một tòa cương thiết đúc thành sơn hát thành lũy nó không có bất luận cái gì một chỗ thấu phong địa phương liền giống là một khối đen vui bùn bị ta cái có cưỡng bách chứng ra hỏa tiện tay bóp thành hình lập phương tất cả đều bị giam ở bên trong vệ tù thở một hơi thật dài dùng này làm dịu tâm tình khẩn trương hắn nhóm mặc dù không phải ta bắt nhưng là là ta tự tay đưa tới tường lệ ngữ khí tương đối t r ầ m ổn xem ra phía trước thường xuyên đến nơi này kế hoạch của ngươi là cái gì vệ tù liếc mắt nhìn hắn ta dự định đút lót ở đây âm xoa các loại vương bình hiên hắn nhóm đến ở đây thời điểm cho những kia thần hồn thả một ngày nghỉ thượng giới những n à y thần hồn trên cơ bản đều là chết oan nội tâm phần lớn đều có oán nghiệm cho nên không một ngoại lệ toàn bộ biến thành á c quỷ hắn nhóm hiện tại thực lực so lên tại thượng giới tu sĩ thời điểm chỉ cao hơn chứ không thấp hơn về phần tại sao nhất định phải dùng hắn nhóm mà không cần cái khác gác quỷ tường lệ giải thích là cái khác gác quỷ bị tù ít nhất cũng ở nơi đây chờ hơn ngàn năm oán hận trong lòng sớm đã không còn tiến công dục vọng cũng không phải rất mãnh liệt mà những tu sĩ kia tính toán thời gian tối đa cũng bất quá mới đến một năm hắn nhóm mỗi ngày chịu địa ngục c ự c hình chính là nội tâm tích luy oán niệm cao nhất thời điểm nếu là lúc này cho bọn hắn thả một ngày nghỉ phòng chừng hội đem cả cái hình ngục quỷ giới n h ấ t lên cái út sấp ta nhóm để những n à y những ngục tốt sớm chuẩn bị tốt trốn đi thời gian liền tạp tại vương bình hiên hắn nhóm tới đây thời điểm đến thời điểm tràng diện nhất định sẽ phi thường đặc sắc tưởng lệ trầm giọng nói ra chực chực chực những kia ác quỷ nhìn thấy vương bình hiên hắn nhóm khẳng định đem hắn nhóm xé cái nháo n h u ẹ vệ tù chép miệng một cái tán dương không hổ là n g ư ơ i a tường lệ quá âm hiểm h ừ h ừ liền tính hắn vương bình hiên có tứ đại ác quỷ lại như thế nào ta liền không tin hắn nhóm có thể đồng thời đánh qua trên trăm cái ác quỷ tường lệ h ừ lạnh một tiếng hướng tiêu đạo sơn hát thiết miệng cống đi tới không nói đi vào trước đi ngưng tinh quỷ giới lười biếng không gian ngưng tinh nữ vương chẳng có mục đích hành tẩu tại đen kịt một màu hỗn độn hoàn cảnh bên trong nàng biết rõ đây là nơi nào nhưng mà không biết nên như thế nào đi ra ngoài giờ khác này ở trong lòng của nàng có sợ hãi có mê mang có bất an có phẫn nộ có bi thương nhưng mà nhiều nhất vẫn là tiếc nuối kém một chút liền có thể thành tiên lúc đó kia đạo tiên môn rõ ràng cách mình gần như vậy chỉ cần dỗi ra tay liền có thể chạm đến đáng tiếc chính mình vô pháp động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tại trước mặt mình con bế mà sau rơi xuống vực sâu mà bây giờ cái kia tự tay đóng lại cái này cánh cửa người liền đứng trước mặt mình nàng ngừng lại ta cảnh cáo ngươi nhanh chóng thả ta ra ngoài ngưng tinh nữ vương hung tợn nói ra ta đã thành tiên ngươi biết rõ tiên nhân có bao nhiêu lợi hại sao bóp chết ngươi liền giống bóp chết sâu kiến một dạng đơn giản nghe đến cái này lời nói tô phàm chỉ là cười khẽ một tiếng không nói gì mặt nàng lộ ra nghi ngờ biểu tình ngươi cười cái gì ngươi không tin như là đứng ở trước mặt ngươi người không phải là ta khả năng còn có chút độ tin cậy tô phàm chậm rãi nói ra nhưng mà ngươi quên ta có thể là tự tay đóng lại ngươi tiên môn người i n g ư ơ cảm thấy uy hiếp của ngươi đôi ta hữu dụng sao n ư ơ n g tinh nữ vương dây lát ở giữa trờ mặc đóng lại tiên môn một khắc này không có người so nàng nhìn càng thêm rõ ràng một màn này dù là quá khứ một ngàn năm một v à n năm nàng cũng sẽ không quên nàng đã đem hắn thật sâu khắc vào cốt tủy bên trong ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn c h ầ m c h ầ m ta ta không thiếu ngươi tô phàm phít mắt hư lạnh một tiếng nếu không phải ta ngươi bây giờ sớm liền biến thành một đống cho bụi đạo thiên kiếp thứ nhất ngươi đều không kháng nổi đi ai nói ta chống đỡ không nổi đi n ư ơ n g tinh nữ vương chừng hai mắt nói ra nếu không phải ngươi đem ta pháp thân hủy đi một nửa ta đến mức biến thành hiện tại cái dạng này sao ta nhổ vào tô p h ạ m nghiêm nghị ngắt lời nói ngươi có xấu hổ hay không ngươi nếu là thật có thể vượt qua đi còn bắt bằng hữu của ta làm gì cái này có cái gì kỳ quái nhân loại các ngươi độ kiếp không cần làm chuẩn bị sao chẳng lẽ trực tiếp dùng thân thể n g ạ n h kháng lời mới vừa nói một nửa ngưng tinh nữ vương chợt nhớ tới tô phàm tay không chém nát lôi thương một màn thành âm không tự chủ được yếu số dưới ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi biến thái bất quá nàng vậy mà không biết tô phàm phía trước vì độ kiếp thu thập nhiều ít vật liệu không phải nàng cái này lời liền nói đến càng lẽ thẳng khí hùng độ kiếp không sai thu thập vật liệu cũng không sai nhưng mà ngươi sai liền sai tại không nên cầm ta bằng hữu làm vật liệu tô phàm dừng một chút n h e o mắt lại nói ra ngươi biết rõ ta ghét nhất cái gì không cái gì nàng hạ ý thức hỏi ta ghét nhất người khác cầm bằng hưu áp chế ta kết quả của bọn hắn toàn bộ rất thảm ngươi hẳn là cảm tạ ta chí ít còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta tô p h ạ m giống như cười hồi đáp nàng kia ngươi sẽ giết ta sao n ư ơ n g tinh nữ vương nhìn lấy tô p h ạ m khoe miệng treo lên một cái mập mờ mỉm cười sẽ n ư ơ n g tinh nữ vương đ ố n g nhiên cười như điên phảng phất nghe một cái chuyện cười lớn ngươi cười cái gì tô p h ạ m n h a o mắt lại ngươi có lầm hay không a ta có thể là tiên nhân ải hắc ngươi vừa không có nghe thấy sao ta ngưng tinh tiên tử a ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi giết được ta a nàng thanh âm phách lối ương lạnh tô p h ạ m đưa tay hướng về phía trước hư không dối ra một đạo thần kỳ lực lượng hàng lâm đến trên miệng của nàng toàn bộ thế giới dây lát ở giữa yên tĩnh không ít ngươi không cần cái này phách lối đừng nói ngươi chỉ là cái liền một chân đều không có rào bước tiến lên tiên môn gà mở chân tiên liền xem như ngươi thật thành chân tiên ta cũng giết không tha Tô Phạm chậm dãi đi đ ế nghe bên cạnh n n à n ẹ giọng nói ra, không ngại nói cho ngươi, tại ngươi phía trước, ta đã cùng giao g nói nói tại cái tiên hai nhân chân chính giao thủ qua, một chết hai trốn. n ra, trước, phía ta ba qua, cho thủ chết h một T. đã đến cái này lời nói ngưng tinh nữ vương hít vào một ngụm khí lạnh miệng của nàng mặc dù bị phong bế nhưng mà trong ánh mắt của nàng lại toát ra vẻ sợ hãi nàng biết rõ tô phàm không hội lừa nàng bởi vì không cần phải vậy một cái có thể tùy tiện dùng thân thể vượt qua lôi kiếp lại có thể cưỡng ép đem cửa phi thăng quan bế tồn tại có sát xuất rất lớn thật từng rết chết qua chân tiên tô phàm cười nhạt một tiếng tiện tay từ càn khôn giới bên trong n ó c ra một chương ghế mây ở trước mặt nàng một mông ngồi lên nàng còn cho là hắn là cảm thấy mình không tin muốn tế gia pháp bảo gì chứng minh một lần kết quả tô phàm lại làm cái này dạng một cái làm nàng kinh ngạc không thôi cử động hắn hai chân chéo n g o ã lại từ càn khôn giới bên trong n ó c ra một cái đĩa nhỏ bên trong tất cả đều là hạt dừa một bên gặm một bên nói ra nói một chút đi ngươi bây giờ có ý nghĩ gì nàng hơi hơi hoảng hốt một lần các loại lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện mình đã có thể mở miệng nói chuyện ngươi là dùng cái gì lực lượng giết chết chân tiên nàng nhìn c h ầ m c h ầ m tô phàm biểu tình lại liền bổ sung một câu ta không phải không tin tưởng ngươi ta chỉ là hiếu kỳ ngươi dùng hạ giới lực lượng thế nào hội đối thượng giới tiên nhân tạo thành trí mạng thương hại ai nói ta là dùng hạ giới lực lượng tô phàm đập lấy hạt dưa ngữ khí phong khinh vân đạm là hắn nghĩ dùng thượng giới lực lượng giết chết ta kết quả ta không sao ngược lại chính hắn chết rồi cái này thế nào khả năng ngưng tinh nữ vương kinh hô một tiếng thượng giới lực lượng đều giết không chết ngươi ngươi đến cùng là quái vật gì nô、no. ta hiện tại không muốn theo ngươi thảo luận vấn đề này có cơ hội ngươi có thể tự mình thử xem tô p h ả m từ ghế mây đứng người lên đường thu dọn thân bên trên vỏ hạt dưa một bên nói ra nga đúng khả năng ngươi cũng không có cơ hội này ta không có khả năng thả ngươi đi ra Ừm! ngươi cái này lời là có ý gì dự định đem ta v i n h viễn nhốt tại ở đây sao ngưng tinh nữ vương ngữ khí có vẻ hơi gấp gáp đại không ta rời đi cái này nữ hài thân thể chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau được không phía trước lại tại lý thất ngưng thân thể bên trong không ra đến là vì giảm xuống độ lôi k i ế p khó độ hiện tại lôi k i ế p vượt qua cũng có tiên lực cùng kim thân bộ thân thể này đối với nàng mà nói cũng không có cái gì dùng sau khi ra ngoài tùy tiện tìm n ụ c thân hoặc là tu luyện cái p h á p thân lại tìm cái địa phương lại lên một lần tiên môn liền có thể cùng cái này thế giới vĩnh viễn nói tạm biệt bất quá lý tưởng tốt đẹp hiện thực lại rất tàn khốc n g ư ờ i không hội xem là ta tô phàm tiện nghi là cái này tốt chiếm a tô phàm nhìn lấy nàng cười lạnh một tiếng lợi dụng song bằng hữu của ta nhục thân lại lợi dụng ta giúp ngươi độ xong lôi kiếp hiện tại nghĩ phủi mông một cái đi người trên đời này nào có cái này tốt sự tình kia n g ư ờ i muốn thế nào ừ m ta còn chưa nghĩ ra bất quá tại ta nghĩ tốt phía trước ngươi sợ rằng đến một mực ở chỗ này tô p h ạ m nói ra ngưng tinh nữ vương tại tâm lý lặng lẽ tính toán cùng hắn cùng hắn cứng đối cứng chẳng bằng t r ư ớ c làm bộ đáp ứng hắn dù sao chính mình đều thành tiên sớm muộn cũng có một ngày có thể từ nơi này chạy đi t ố t ta đáp ứng ngươi miệng đáp ứng không thể được ai biết ngươi trong lòng nghĩ cái gì tô p h ạ m từ càn khôn giới bên trong cầm ra kêu bản điện tàng bản năm mươi trang thiên đạo l ờ i thể sau đó trực tiếp cấp cho nàng chiếu lấy nội dung bên trong phát thể ta cái này người sợ phiền phức cho nên cần phải từ căn nguyên giải quyết vấn đề tuy tiện lật một chút trong tay quyển tịch ngưng tinh nữ vương vô ý thức nuốt nước miếng cái này là thiên đạo lời thề a ngươi quả là biết hàng vừa tốt tránh khỏi ta còn phải giải thích cho người một lượn tô phàm chậm dai nói đọc đi ta tại ở đây đã chờ đến đủ lâu lại không ra ngoài hắn nhóm nên gấp gáp ngưng tinh nữ vương đem mặt quét ngang lạnh giọng nói ra ta không nghiệm người nào ái niệm người nào niệm nói nàng liền đem trong tay thư ném lên mặt đất không nghĩ tới nàng quả là có cốt khí không niệm kia ngươi liền vĩnh viễn chờ đợi ở đây đi ừ ta sớm muộn cũng sẽ từ nơi này ra ngoài ngươi chờ xem đi ra ngoài lại có thể như thế nào đây người sau khi ra ngoài ta không giết ngươi liền một mực theo ngươi ngươi mở một lần tiên môn ta đóng một lần nhìn xem hai ta ai có thể sống qua người nào tô phàm cũng có chút tức giận cười lạnh một tiếng dù sao ta sống một v à n năm không sợ nhất liền là cùng người sống ngươi ngươi đừng khinh người quá đáng lần này n ư ơ n g tinh nữ vương triệt để hoảng chính mình tính toán nhỏ nhặt đều bị đối thủ cho nhìn xuyên một điểm phản kháng chỗ trống đều không có cuối cùng nàng vẫn là tại tô phàm l ệ n h như băng biểu tình hạ khuất phục ngoan ngoãn nhặt lên thiên đạo lời thề đọc lấy về sau nửa canh giờ trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một cái quỷ dị đám mây đồ án tô phàm sắc mặt cái này mới nhiều mây truyền tình cười ha hả đi tới đem quyển tịch lấy về chương năm trăm năm mươi mốt đại khái tỷ lệ là lại nhắm vào mình được rồi ngươi làm việc của ngươi đi ta đi tô phàm thân ảnh dần dần ẩn nấp tại lớn như vậy quỷ dị không gian bên trong l ĩ n h đi vẫn không quên nhắc nhở một câu nhớ rõ tuyệt đối không nên tìm đường chết từ nơi này ra ngoài nếu không liền là thành tiền cũng là sẽ chết nha ngưng tinh nữ vương tức g i ậ n đến liên tục dậm chân hận không thể đem tô phàm liền dâm chết trên thế giới này thế nào hội có cái này âm hiểm g a hóa sớm biết lúc trước liền không chọn tiểu cô nương này không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chính mình hố chính mình nàng thở dài một cái thật dài ngẩng đầu nhìn về phía vô biên hát cám đ ỗ n g nhiên nàng giống như nghĩ đến cái gì khoe miệng hơi hơi nâng lên ngưng tinh quỷ giới lao vương a ngươi nói tô tiền bối cùng ngưng tinh nữ vương ở bên trong làm gì đâu tại sao lâu như thế còn chưa có đi ra không ra thích nhìn lấy rơi vào trạng thái ngủ say tô phạm lý thất ngưng lo lắng hỏi hướng bên cạnh vương bình hiên ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây vương bình hiên liếc mắt nhìn hắn nói ra lại nói ngươi cái tên này vì sao sẽ xuất hiện tại ở đây ta nhớ rõ ngươi lúc đó không phải không có theo vào tới sao ừ ngươi cho rằng ta nhiều nghĩ theo vào đến cái này nhiều quỷ d ọ a đều nhanh hủ chết tốt sao không ra thích bất đắc dĩ nói ra nếu không phải lý thất ngưng không cần suy nghĩ một đầu đâm vào đến ta hiện tại hẳn là tại thượng giới tiêu diêu khoái hoạt đây nàng vì sao muốn theo tới vương bình hiên chậm rãi nói ra cái này lời chính ngươi hỏi nàng đi a ta chỗ nào biết rõ không gia thích hoạt động một chút gân cốt ủy khuất nói tiểu cô nương quá tùy hứng trên đường đi vì bảo hộ nàng có thể đem ta cho mệt mỏi thôi đi ngươi ngươi bảo hộ nhân ra cái gì rồi sau cùng còn không phải tô tiên sinh đem nàng cứu trở về vương bình hiên khinh miệt nói thuận tiện đem ngươi cũng cứu trở về cái này lúc nằm trên mặt đất tô p h ạ m chậm rãi mở mắt không gia thích liền đi lên tô tiền bối ngươi rốt cuộc tình tô phàm một cái lý ngư đ ã đĩnh từ dưới đất đứng lên căn bản không giống như là vừa t ỉ n h ngủ cũng là mới từ sân vận động bên trên xuống tới sức sống tràn đầy hắn hiện tại tâm tình rất tốt ngưng tinh nữ vương bị ta chế phục nàng sẽ không lại chạy đến náo sự đón lấy tô phàm cho vương bình hiên cùng không gia thích các loại người giảng thuật chính mình ở trong giấc ngộng phát sinh sự tình ngoại tàu tô tiền bối thiên nhân đều có thể chế phục ngưu h không gia thích giơ ngón tay cái lên nói ra tô phàm liếp mắt hư lạnh nói nàng tính cái g i á m tiên nhân một chân đều còn không có đạp nhập tiên môn đâu kỳ thực đối với ngưng tinh nữ vương thành tiên chuyện này tô phạm còn có rất nhiều nơi không có biết rõ ràng không ra thích nhắc lên chuyện này hắn liền tại tâm lý lặng lẽ suy nghĩ vấn đề thứ nhất trệ linh thời đại thật có thể dùng phi thăng sao lúc trước đã biết rõ thiên đạo vì ngăn cản hắn thành tiên đem cửa phi thăng quan bế dẫn đến hạ giới một đoạn thời gian rất dài không người phi thăng nhưng mà lại lại tại hắn trước mặt trình diễn phi thăng một màn là tại báo trước cái gì sao vấn đề thứ hai mặc dù tô phạm đã không nhớ ra được lần trước tận mắt nhìn thấy người khác phi thăng là lúc nào nhưng mà cái kia hình ảnh thủy trung ấn khắc ở trong đầu hắn phi thăng tiên giới chỉ có dẫn độ chi quang cho tới bây giờ không có tiên quan mở cửa càng không tiên nhân nói chuyện bình thường lưu không nên là đi lên sau đó mới tứ phong hào phú kim thân sao lúc này thế nào tại phi thăng đường đi liền hoàn thành cái này lưu giống như thiên đạo sớm biết rõ nàng khẳng định không vượt qua nổi tiên môn sau đó vội vàng giao phó danh hào cùng kim thân giống như loại loại dấu hiệu thêm lên một chút suy đoán để tô phàm cảm thấy thiên đạo để ngưng tinh nữ vương phi thăng khẳng định có mục đích đại khái tỷ lệ là lại nhắm vào mình nghĩ tới đây tô phàm hướng về vạn dằm mây đen không trung thụ cái ngón giữa lao tạc thiên ngươi thật có đủ thái quá để một cái quỷ ngay mặt ta phi thăng là tại nhục nhã ta sao thiên mạc bên trong truyền vang lấy hắn thanh âm tức giận rung động đến tâm can quấy nhiễu lâm bên trong vô số phi cầm trừ cái đó ra liền vô sự phát sinh không quan hệ lao tặc thiên không nghĩ để ta thành tiên khẳng định là tâm lý có quỷ kia ta liền càng muốn phi thăng tiên giới đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra dù sao ta tô phàm một đời quang minh lỗi lạc song phẳng làm người không có gì đáng sợ làm liên s o n g phát tiết hoàn tất tô phàm điều chỉnh một lần tâm tình lần nữa trở lại đồng bạn bên cạnh không thèm đếm sỉa đến hắn nhóm kinh đến sắp rứt xuống đất cái cảm hắn đi thẳng tới tứ mục quỷ đệ đệ trước mặt cười nhạt một tiếng làm phiền ngươi nha nga tốt truyền tống trận lấy lại tinh thần đến bắt đầu nhẹ d ọ n g ngâm sướng hắn con mắt bên trong chuyển động hồng sắc mạ n đà la hoa sáu mang tinh pháp trận ở trước mặt hắn đất chống chậm rãi tái hiện chuẩn bị pháp trận ước chừng cần thiết nửa nén hương thời gian thừa dịp công phu này tô phàm thuận tiện hướng tứ mục quỷ nói một miệng nhiễm niệm đào sự t ì n h phía trước cùng nàng nói qua muốn tìm bánh nam trí ít xuống đến tầng thứ năm ở chỗ này ác quỷ rất có thể gặp quan à n g nhưng mà tứ mục quỷ đi qua một hồi minh tư khổ tưởng sau đó vẫn là kiên định lắc đầu đối không lên tô huynh đệ ta chưa từng thấy ngài miêu tả cái kia nữ quỷ tô phàm mặc dù có chút vẻ h o à i nhưng mà cũng nằm trong dự liệu cái này lúc ở một bên khắc họa trận đồ truyền tống trận đ ố n g nhiên mở miệng ngươi vừa miêu tả cái kia nữ ta gặp qua trước đó không lâu vừa thông qua ta đi hạ một tầng quỷ giới ngươi gặp qua sao tô phàm con mắt bỗng nhiên phát sáng lên nàng đi được bao lâu thật cũng không bao lâu như là người nhóm tốc độ nhanh lời nói hiện tại đi xuống hẳn là còn có thể tìm tới nàng truyền tống trận thấp giọng nói ra a kia quá tốt tạ ơn ngươi cuối cùng có kia ra hỏa tin tức tô phàm hỏi tiếp làm phiên ngươi cùng ở đây kết nối hạ một tầng quỷ giới tên gọi là gì nghe đến tô phàm vấn đề không ra thích mấy người cũng nhích lại gần truyền tống trận hít sâu một hơi c h ầ m rãi mở miệng nói tất cả quỷ giới chấu nguy hiểm nhất ác quỷ pháp trường hình ngục quỷ giới t có người hít vào một ngụm khí lạnh a cái này nguy hiểm a còn có khác tuyển t r ạ c h sao tô phàm quay đầu nhìn lại không ra thích cho mày vương bình hiên lên t r ư ớ c vô vô bở vai của hắn nói lại hướng xuống liền là quỷ giới đệ lục tầng tại đó muốn tìm được không có á c quỷ quỷ thành là không có khả năng a cái này dạng a không ra thích mặt lập tức vận t ạ i cùng một chỗ bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức t ầ n g thứ sau á quỷ mặc dù lợi hại nhưng mà trông coi hắn nhóm âm xoa lợi hại hơn vương bình hiên nhìn lấy không r a thích giống là táo bón biểu tình an ủi hắn nói ra như là ngươi thực tại không nghĩ ở chỗ này có thể dùng để vương bình hiên đem ngươi đưa về nhân giới tô phàm đ ố n g nhiên mở miệng nói không r a thích có thể dùng đi nhưng mà lý thất ngưng đến lưu lại ngưng tinh nữ vương còn tại nàng thể nội muốn bị đưa đến nhân gian liền p h i ề n phước thôi đi ngươi cho rằng ta không nghĩ a không r a thích quệt miệng nói ra ta sớm tại ngươi ngủ lấy thời điểm liền hỏi qua lao vương lão vương nói hắn bây giờ căn bản liền vô pháp cùng thượng giới câu thông gọi ta dẹp ý niệm này xác thực ta là cái này nói với hắn vương bình hiên gật đầu chứng thực tô p h ạ m bất đắc dĩ vỗ chán một cái nhìn đến không gia thích cần phải cùng bọn hắn đi không thể hiện tại tô p h ạ m trong tiểu đội lại tăng thêm không gia thích tiểu cắt tường lý thất ngưng ba tên nhân loại để cho an toàn cần phải muốn hỏi tứ mục quỷ lại nhiều muốn ba phần quỷ khí mới được cũng may tứ mục quỷ rất hào phóng mười phần thống khoái mà cho bốn người một người một phần cứ như vậy đi hình n g ụ c quỷ thành trên cơ bản liền không có nỗi lo về sau đang ngồi trên truyền thống trận phía trước tô p h ạ m còn có một chuyện cuối cùng muốn làm an bài công tác đội ngũ nhiều hai tên mê man nhân loại cần phải đến có người chuyên chiếu cố vương bình hiên khẳng định không thể hắn chủ yếu phụ trách trông giữ bốn cái ác quỷ cái này bốn cái ác quỷ bên trong lười biếng quỷ tô p h ạ m là nhất không lo lắng tham lam quỷ cùng thao thiết quỷ vừa h ú t lôi kiếp dư uy khí thế so lên phía trước mạnh mẽ hơn không ít bất quá bọn hắn đến nay biểu hiện coi như không tệ không có khác người cử động đến mức cho tới nay càng nhảy bạo nộ quỷ tại kiến thức qua tô p h ạ m phát huy thực lực sau đó cũng trung thực không ít không nói tiếng nào chủ động lưng có n g l ờ i biến quỷ theo tại đội ngũ cuối cùng khô lâu thì là một mực chiếu cố kiếm thập nhất cùng kiếm bính vũ thần hồn cũng dọn không ra tay kết quả là chiếu cố lý thất ngưng cùng tiểu cắt tường nhiệm vụ liền rơi tại tô p h ạ m cùng không ra thích đầu bên trên không ra thích cóng lên lý thất ngưng hắn cảm thấy là chính mình lúc trước không có chiếu cố tốt nàng nghĩ bù đắp tô phạm không nói gì thêm hắn lưng cong tiểu c ắ t tưởng đệ nhất cái bước vào trong truyền tống trận tầng thứ sáu quỷ giới hình ngục quỷ thành tiến vào hình ngục quỷ thành nội thành cần đi qua một mảnh không nhỏ khu vực tường lệ cùng vệ tù đi ở phía trên nhìn nhìn tình huống chung quanh nội tâm hiện lên một tia cảm giác quái dị bởi vì cái này phương quỷ giới chỉ có trừng phạt c h i hồn cùng tội ác chi hồn cho nên quỷ đế liền đem hình n g ụ c quỷ thành phân vì nội thành cùng ngoại thành hai cái khu vực từ bầu trời nhìn xuống giống là một cái lồng một cái vòng tròn đồng tâm nội thành liền là quỷ đế đại điện bởi vì ở đây là chuyên môn thu thập ác quỷ địa phương cho nên âm xoa số lượng cũng rất nhiều hình n g ụ c quỷ điện liền so cái khác quỷ giới muốn đại không ít mà ngoại thành thì bị phân chia thành vô số cái khu vực căn cứ tội ác chi hồn phạm tội trách xung quân đến tương ứng hình pháp chi tỷ như phạm nói dối tội liền bị đẩy đi đến nuốt chân k h nhiệm vụ hàng ngày liền là nuốt một ngàn cây t r â m phạm tội giết người liền bị đ ẩ y đi đến chặt đầu khu nhiệm vụ hàng ngày là bị trả một ngàn lần đầu lúc này tường lệ cùng vệ tù chính đi tại xử phạt dâm dục c h i tội tràng trong không khí tràn ngập ở vào khoảng lò sát sinh cùng nhà xác khó ngửi mùi phóng tầm mắt nhìn tới cảnh hoang tàn khắp nơi khắp nơi đều có đá vụn đất cát thoạt nhìn liền giống là một chỗ khủng bố huyết sắc sa mạc mặt đường nhiệt độ rất cao tức liền ăn mặc thật dày dày đi ở phía trên cũng có thể cảm nhận được thiêu đốt cảm giác cùng xích cước đi tại chậu than bên trên kém không nhiều đó là bởi vì mênh g ô n g dưới xa mạc mặt mặt d ũ n g động như nước chảy địa ngục nham tương bốn phía vỡ vụn mặt đường a o hãm giống là từng tòa âm suối chỉ bất quá bên trong không phải nóng bỏng nước mà là b ố t lửa ngâm nham tương kỳ quái ở đây tại sao không ai a vệ tù nhìn lấy trống r ô n g nham tương suối c h a u mày phía trước tới đây thời điểm mỗi chỗ nham tương suối đều hội có hai ba con ác quỷ ngâm mình ở bên trong vừa chờ một hai năm tân quỷ hội bị bỏng đến bốn phía loạt hoàn nhưng mà rất nhanh liền hội bị tuần sát âm xoa ấn xuống mà thói quen lão quỷ liền hội ở một bên nhìn lấy tân quỷ làm trò cười cho thiên hạ nhìn chán sau đó liền hội cùng bên cạnh lão quỷ nói mấy cái cười lạnh một ngày liền này ngơ ngơ ngác ngác đi qua nhưng bây giờ nham tương bên trong trống r ỗ n g không có lao quỷ cũng không có tân quỷ lại liền phiên t r ự âm xoa đều nhìn không thấy thật là kỳ quái chẳng lẽ mới tới một ngàn cái thần hồn bên trong không có một cái phạm qua dâm tội vệ tù nghi ngờ nói tường lệ lắc đầu không biết chúng ta tiên tiến nội thành rồi nói sau chương năm trăm năm mươi hai hắn nhóm là tù phạm đi không bao lâu hai người liền đi tới lấp kín thiết tường phía trước ngẩng đầu nhìn lại hát s á c tòa thành quỷ quyệt mà to lớn xuất hiện tại trước mặt đây chính là hình ngục quỷ giới nội thành một đầu nặng nề chốt cửa đem đại môn đ ó n g kín vô số kỳ quỷ phụ lục cùng viễn cổ phù văn tràn ngập hắn bên trên mặt đất trên có rất trọng vết cắt vết tích vẫn còn tương đối mới vệ tù hai người liếp nhau tâm lý đồng thời sản sinh dự cảm không tốt xem ra tại ta nhóm tới đây phía trước hẳn là chuyện gì xảy ra vệ tù cao mày nói ra không chỉ có là trên đất có vết cắt trên cửa đá phong ấn cũng có chút k ỳ quái giống là bị người đập qua tường lệ không nói một lời từ bên hông giật xuống tới một cái lệnh bài sau đó đi đến trước cửa đá nhẹ đặt nhẹ tại lô khảm chính giữa lệnh bài bạo phát màu đỏ tím lưu quang hít thở không thông cảm giác g á p bách tốc thẳng vào mặt tường lệ cùng vệ tù khó hiểu khẩn trương lên. lên ngăn cản hắn nhóm đại môn từ từ mở ra giống là mở ra một cái thời đại viễn cổ phong ấn bảo tàng hát s á c quỷ khí từ khe hở bên trong bỏ trốn tường lệ nhìn qua lối đi đen kịt hít sâu một hơi đi vào bên trong đưa tay không thấy năm ngón tay chung quanh hoàn toàn yên tĩnh chỉ có giày đánh mặt đất thanh âm tại tĩnh mịch đường hành lang bên trong ung dung quanh quẩn không bao lâu hát cám bên trong liền xuất hiện một điểm sáng tỏ càng đến gần cái này thắp sáng quang thì càng l ó a mắt chốc lát công phu hai người liền đến sáng tỏ chi chỗ ta thiên a vệ tù nhìn trước mắt trắng cảnh đã là trợn mắt h ố t mồm bên cạnh tưởng lệ cũng là như thế hắn nhóm vốn cho rằng nội thành bên trong hẳn là là mênh g ô n g tầm thường âm xoa nhưng mà lúc này lại là mà là mênh g ô n g ác quỷ bọn hắn đưa lưng về phía hai người giống là ngủ lấy không núc ních tường lệ cùng vệ tù sợ vỡ mật cố nén rung chân nghĩ muốn quay người rời đi mà l i ề n tại cái này lúc một cái ác quỷ chậm rãi quay đầu hướng về hắn nhóm lộ ra một cái vô cùng quỷ dị tiếu dung hình ngục quỷ thành ngoại thành cửa vào cáo biệt tứ mục quỷ huynh đệ hai người lại là một hồi quen thuộc mê mội qua đi tô phàm một nhóm đến hình ngục quỷ thành cửa vào nơi này chính là hình ngục quỷ thành sao thoạt nhìn liền giống một tòa nhà giam không ra thích nhìn qua thùng sắt cực lớn kiến trúc nói ra vốn chính là nhà giam Ta người h thế nào đi vào? Tô Phạm quay đầu nhìn ó m Tô nào n bảo. đi đầu quay về v ư ơ Bình Hiên. Trực tiếp gõ cửa liền、đi. Nói, tiếp đi. Trực cửa gõ v ơ sơn n Bình Hiên liền lên trước gõ vang n g gõ g hắc kia trước sát. ư cửa đạo nào ngắn gọn có lực thanh â m từ bên trong chuyền tới trái tim đen đ ũ ám c h u y ể n cua tui nghe ngươi tốt ta nhóm từ ngưng tinh quỷ giới đến muốn đi ưu minh quỷ giới đi ngang qua nơi đây muốn mượn dùng truyền tống trợ không biết có thể đi cái phương tiện vương bình hiên la lớn bên trong thật lâu không có trả lời Tô phàm đối Vương quá tại sơn hát cửa sắt bắn ra một cái khe hở có đạo quỷ ảnh đứng ở bên trong cửa ngươi biết không biết rõ ở đây là địa phương nào biết rõ t i u ngươi biết không biết rõ trong này quan là cái gì biết rõ t i u ngươi còn tới đây ngồi truyền tống trận mặt đ ố i quỷ ảnh tra hỏi vương bình hiên không có chút nào bối rối mà là chậm rãi mở miệng nói ra đương nhiên không chỉ là tiễn truyền tống trận mà thôi ta nhóm còn đưa tới mấy cái ác quỷ hy vọng ngươi nhóm có thể đem hắn nhóm giam lại bốn cái ác quỷ tô p h ạ m đột nhiên chân kinh quay đầu nhìn về phía một đường theo bọn hắn đi tới nơi này thao thiết bạo nộ tham lam cùng lười biếng quỷ đúng vậy à chính mình thế nào đ ố n g nhiên quên này đi mục đích trừ đi u minh quỷ giới còn có tiễn ác quỷ đi hắn nhóm nên đi địa phương ở đây không liền hắn nhóm kết cục tốt nhất sao nhưng là cái này bốn cái ác quỷ thật muốn lưu tại cái này nhận hết trăm ngàn vạn năm cha tấn sao không nói đến lúc trước phạm vào tội nghiệt chí ít hắn nhóm ở trước mặt mình chưa làm qua cái gì cực độ tội ác sự tình thao thiết quỷ ăn cựu linh quỷ giới cũng phung ra tham lam quỷ hấp thu quỷ hồn cũng trả về đến lười biếng quỷ k h ô n g chế quỷ dân cũng giải phóng liền riêng là hắn nhóm dọc theo con đường này giúp cái này nhiều bận điệu thật muốn làm cái này loại tá ma giết lửa sự tình sao không có ý tứ xin chờ chóc lát hắn đi lên trước đối với trong môn phái âm xoa gật gật đầu sau đó đem vương bình hiên kéo đến một châu ngóc ngách bên trong kia bốn cái ác quỷ nhất định phải lưu tại nơi này sao tô p h ạ m nhỏ giọng hỏi có vấn đề gì vương bình hiên c a o mày nhìn hắn cái này không phải chúng ta phía trước nói tốt sao là nói tốt nhưng mà ta luôn cảm thấy chúng ta cái này dạng tá ma giết lửa có hay không không quá tốt tô p h ạ m trầm giọng nói hắn nhóm trên đường đi giúp ta nhóm cái này nhiều mang ta nhóm lại dẫn bọn hắn đến bị phạt tô tiên sinh hắn nhóm chịu giúp ngươi là bởi vì hắn nhóm sợ ngươi ác quỷ trung quy là ác quỷ ngươi không muốn bởi vì hắn nhóm giúp chúng ta liền có thể chống qua phía trước phạm vào tội nghiệt vương bình hiên tiếp lấy nói ra mà lại hắn nhóm lại không thể một đời theo lấy ta nhóm thả tại cái khác quỷ giới lại hội làm hại một phương không ở lại cái này còn có thể đi chôn nào đâu tô p h ạ m trầm mặc hắn cảm thấy mình không nên làm không đạo đức sự t ì n h nhưng lại cảm thấy vương bình hiên nói không sai một thời gian xa vào tình cảnh lưỡng nan vương bình hiên nhìn lấy châu mày tô phàm thở dài nói tô tiên sinh ta biết rõ ngươi là người trọng tình trọng nghĩa nhưng mà lý là lý pháp là pháp mỗi cái sinh linh đều hẳn là vì chính mình phạm sai lầm phụ trách thiên hạ không không tiêu tan chi bội tiệc nên buông tay tốt ta nghe ngươi tô phàm ngẩng đầu nhìn hắn một mắt sau đó lại quay đầu liếc một cái kia bốn cái ác quỷ sau cùng thật sâu thở dài một hơi quay người đi hướng bốn cái ác quỷ lúc này cái này bốn cái ác quỷ còn không biết chính mình gần nên đón vận mệnh bạo nộ quỷ khiêng lấy ngủ say lười biến quỷ đối đâm đầu đi tới tô p h ạ m lộ ra cười ngây nô g giống là một cái tại lấy phụ thân hải lòng hùng hải tử đứng tại bên cạnh hắn thao thiết quỷ mỗi lần trông thấy tô p h ạ m liền há mồm chụp cái bụng giống là coi hắn là thành chính mình bảo mẫu mà tham lam quỷ trên đường đi đều quy củ đứng hiện tại cũng là như thế tô p h ạ m nhìn lấy bọn hắn muốn cười lại cười không nổi t ố t người nhóm tất cả vào đi hình ngục quỷ giới đại môn từ từ mở ra vương bình hiên không ra thích cùng bốn cái á c quỷ một cái tiếp một cái đi vào chỉ có tô phảng đứng tại chỗ hắn nhìn qua bóng lưng của bọn hắn há to miệng muốn nói gì cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng được rồi liên nay từ biệt đi hắn lắc đầu đuổi theo tiến vào kia đạo sơn hắc đại môn hắn rốt cuộc thấy do phụ trách nên đón hắn nhóm âm xoa quả nhiên cùng cái khác quỷ giới âm xoa khác nhau rất lớn từ thân bên trên kia thân đường hoàng quan phục đến khí chất đến khí tràng thả tại cái khác quỷ giới cất bước cũng phải là câu hồn sứ giả cấp bậc tại ở đây lại chỉ là chức cấp thấp nhất đào ngũ nhìn tới cái này hình ngục quỷ giới bên trong cái cái đều là nhân tài không quỷ mới cũng không biết hắn nhóm nói chuyện có dễ nghe hay không tô phàm hành tẩu tại sơn hát sâm nghiêm hành lang bên trong giống như đi xuyên qua rừng sắt thép bên trong nghĩ từ trốn ra ở đây quả thực khói như lên trời hệ số an toàn quả thực không có đến nói không nói những cái khác liền cách â m cái này phương diện cái này phương quỷ giới làm đến tuyệt đối là đỉnh cấp trình độ nguyên bản yên tĩnh như nước hành lang từ lúc dẫn đường âm xoa kéo ra một phiến khu vực đại m ô n lúc lập tức giống như sôi trào kêu thảm thanh âm tiếng kêu rên tiếng măng chửi quất roi â m t h a n h than lửa tiếng mỗi đạo thanh âm đều kích thích đám người thần kinh lệnh người tê cả ra đầu phóng tầm mắt nhìn tới chính là chân chính địa ngục cũng may lý thất ngưng cùng tiểu cắt tường hai cái mội tử hiện tại là trạng thái hôn mê không phải khẳng định nếu lại kinh lịch một lần hôn mê không ra thích thực lại nhẫn chịu không được phong ấn chính mình ngũ rác nắm lấy vương bình hiên góc áo đi lên phía trước bốn cái ác quỷ ngược lại là không có cảm giác gì cùng bình thường một dạng không nhanh không chậm đi về phía trước cũng không biết rõ làm bọn hắn bị những k i a cột vào sợi đằng bên trên trói trên đoạn đầu đài ném vào nham tương bên trong thời điểm biểu tình có hay không nghĩ như bây giờ nhẹ nhõm chí ít tô phạm sẽ không đi tới đi tới vương bình hiên nhìn lấy chung quanh x â m la c h ẳ n g cảnh đ ố n g nhiên nhữ mày âm xoa đại ca ta có một vấn đề nghĩ hỏi ngươi dẫn đường âm xoa vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía hắn ngươi hỏi ngươi nhóm hình ngục quỷ giới năm nay thế nào thu nhận cái này nhiều âm xoa những kia bị phạt tác quỷ bên trong mỗi một vị bên cạnh đều chí ít đứng lấy hai tên âm xoa nhiều nhất đứng bốn cái nga ha ha ngươi cũng biết ta nhóm là hình ngục quỷ giới nha tất cả quỷ giới chỗ nguy hiểm nhất âm xoa nhiều điểm không phải bình thường sao dẫn đường âm xoa giới cười trong mắt l ó e ra một tia nhỏ không thể thấy bối rối c h i sắc có thể là vương bình hiên bỗng nhiên đứng lại lông mày chăm chú vận tải cùng một chỗ có kia ở giữa phòng giam bên trong ngục tốt hội so tù phạm còn nhiều nghe đến cái này lời nói kia âm xoa tiếu rung dây lát ở giữa cứng ngắc trên mặt bất quá một giây sau lại khôi phục bình thường này ngươi thật là nghĩ quá nhiều không phải chúng ta âm xoa nhiều mà là năm nay thượng giới chết oan người ít cho nên ngục tốt tự nhiên là so tù phạm nhiều rồi cái này có gì đáng kinh ngạc hắn hơi không kiên nhận thúc giục nói ngươi không phải muốn ngồi truyền tống trận sao vẫn là đi nhanh lên đi đừng chậm trễ ta công tác nhưng mà vương bình hiên vẫn đứng tại chỗ nghiêm nghị a nói không đúng năm nay thượng giới rõ ràng chết oan rất nhiều tu sĩ không có khả năng mới cái này điểm ngươi đến cùng là người nào nhanh như thực gọi đến cái này quỷ thành tuyệt đối có vấn đề gặp thực tại giấu diếm không đi xuống k ê u tên âm xoa cũng không lại trang sầm mặt lại âm chầm cười lên hưng ơ hưng ơ không nghĩ tới ngươi quả là thông minh vốn còn nghĩ chờ các ngươi lại hướng xâm nhập một điểm hiện tại xem ra cũng không cần kia âm xoa đem quan phục cởi một cái lộ ra một nắm sáng loáng quỷ đầu đại đao quắt lên một tiếng lớn các minh đệ đem hắn nhóm bắt lại cho ta lập tức bốn phương tám hướng âm xoa môn thả tay xuống bên trong sống giống như là thủy triều đem tô phàm một đoàn người vây quanh mà đến đem hắn nhóm vây chặt đến không lọt một giọt nước ngươi ngươi nhóm không phải ở đây âm xoa vương bình hiên cực kỳ hoảng sợ hoảng sợ nói ngươi nhóm đến cùng là người nào hh ắ c ắ c đã ngươi đoán được ta nhóm không phải âm xoa vậy chúng ta còn có thể là người nào đây kia âm xoa khạc khạc cười một tiếng lộ ra đầy miệng đấm máu răng hàm vương bình hiên lúc này mới phát hiện nguyên lai những kia cột vào hình cụ bên trên đang tiếp thụ hình pháp ác quỷ vậy mà là chính mình phía trước đồng sự nguyên lai hắn nhóm mới thật sự là tù phạm nhưng bây giờ đã muộn đám kia ác quỷ lúc này đã hoặc mở ra chó săn hoặc lộ ra khảm đao hoặc vung vẩy roi ra hướng bọn họ nhào tới vương bình hiên lập tức nhắc nhở phong ấn ngũ rắc không ra thích một tiếng theo sau móc r a treo ở bên hông xiềng xích cùng bọn hắn chiến tại cùng một chỗ ngoa tào lao vương cái này là cái gì tình huống thế nào không hiểu thấu đánh lên mở ra phong ấn không ra thích tranh thoát một kích đồng đánh lại lần nữa dùng dây thừng đem lý thất ngưng trói trên người mình tay áo tung bay móc ra hai cái ngân sắc trùy thủ có tứ mục quỷ tặng cho quỷ khí hắn công kích đối với mấy cái này ác quỷ đồng dạng cụ không nhỏ uy hiếp tối thiểu bảo vệ được lý thất ngưng không là vấn đề hắn nhóm là ở đây tù phạm chương năm trăm năm mươi ba ngục giam đại bạo động đinh vương bình hiên giật ra xiềng xích ngăn trở bổ về phía hắn trường đao cạnh chân mấy bước mới miễn cưỡng tan mất lược đạo trước đừng hỏi cái này nhiều ngăn trở hắn nhóm công kích lại nói k i a ác quỷ tướng còn nghĩ rút đao lại chạm nhưng mà vương bình hiên tay mắt lanh lẹ hai tay phi tốc chuyển động dùng xiềng xích đem trường đao đao nhận c u ố n c u ố n lại dùng lực co lại ác quỷ bị kéo cái lảo đảo to lớn thân thể hướng vương bình hiên nghiêng về đi qua vương bình hiên đơn quyền c u ố n khóa một quyền đánh tại ác quỷ bao vây lấy khôi giáp trước trên ngực cực lớn lực đạo để hắn cầm không được trường đao trôi đao hú lên quái dị bay ngược ra ngoài s ê u s ê u s ê u mặt khác một bên vô số đầu sơn dầu đ e n sáng sợi đ ằ n g không biết từ chỗ nào kéo dài ra đến vặn thành một cỗ mười mấy đầu h ắ t sắc dây leo từ ác quỷ l ò n g bàn tay bay ra ngoài hướng tham lam bạo nộ thao thiết cùng quỷ lưỡi phương hướng bay qua nhìn lấy bay tới dây leo ba cái ác quỷ sắc mặt run lên đều tự thi triển lên chính mình thần thông thao thiết quỷ trực tiếp mở ra đại miệng đem dây leo nuốt vào bụng bên trong bạo nộ quỷ hai tay bị c h i ế m cứ chỉ có thể dùng r a đá ngang đem cái này từng sợi dây leo đạp bay ra ngoài bất quá nếu bàn về đùa dây thừng loại vật này tham lam quỷ có thể là hành r a bên trong hành r a hắn hướng những kia phát ra đinh thai nhức góc gào thét côn g phong c ả n quét cả cái giữa không trùng hai mắt biến đến đỏ bừng vô số nhẹ nhẹ tơ trắng từ hắn to mọng dáng người bên trong bán ra vươn hướng bốn phương tám hướng cùng kia mấy cây dây leo quân quít lấy nhau cực lớn sức lôi kéo đột nhiên truyền đến mười mấy con ác quỷ bị kéo đến bầu trời bên trong vê anh lại là một tiếng bạo vang một khỏa hỏa cầu giống như từ trên trời giáng xuống thiên thạch trực tiếp nện ở ác quỷ nhiều nhất dải đất trung tâm bạo tạc theo sau mà tới dâng lên hỏa diễm dây lát ở giữa đem ở đây tất cả ác quỷ thôn phệ bao quát kia mười mấy con bị tham lam quỷ cự lực kéo xuống không trung ác quỷ đủ loại kiểu dáng thê thảm tiếng kêu rên nổi lên bốn phía không ít ác quỷ tiếp nhận không nhiệt độ cao lập tức tan thành mây khói hỏa diễm khô lâu đằng không xuất hiện tiện tay liền oanh ra diệt thế chi hỏa tựa hồ muốn đem toàn thế giới tội ác đều tiêu trừ tại phẫn nộ của hắn bên trong nơi xa những kia nghĩ muốn lên đến công kích hắn hai cái ác quỷ thấy cảnh này dọa đến quay đầu liền chạy quay người hướng một người khác thân bên trên oanh kích tới người kia từ đầu đến cuối tại cửa vào ngơ ngác đứng vẻ mặt ngưng trọng biểu tình không biết rõ suy nghĩ cái gì nhìn qua liền rất dễ bắt nạt bộ dạng sau một khắc cái này hai cái ác quỷ toàn thân toát ra dọa người quỷ khí thân sau hát sắc pháp trận đứng lơ lửng giữa không trung hai cái ác quỷ sách theo đại đao liền phách lên hắn đỉnh đầu quỷ khí tàn phá bừa bãi sắt ý lăng liệt nhưng bọn hắn không biết là hắn nhóm chọc là một cái tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại tô p h ạ m sụp đổ liền tại cái này hai cái rướm máu quỷ đầu đại đao chạm đến tô p h ạ m thân thể dây lát ở giữa một tiếng đứt đoạn giòn vàng truyền đến hai cái quỷ đao dây lát ở giữa liền băng liệt thành toai phiến hả tô p h ạ m cảm nhận được thân bên trên truyền đến dị dạng cảm giác cái này mới từ ly biệt tâm tình bi thương bên trong lấy lại tinh thần đến nhìn về phía tình h ư ớ n g trước mắt ngoa tạo thế nào đống nhiên đánh lên rồi trước mặt hai cái ác quỷ chính há to mồm nhìn lấy chính mình một đ ộ nghĩ đem chính mình ăn tươi bộ dạng cái này mẹ nó có thể nuông chiều hắn nhóm tô phạm lúc này dối ra hai tay một cái tay bắt lấy một cái ác quỷ đầu vai cờ rốt giòn vang tiếng vang lên hắn nhóm liền phản ứng đều không có phản ứng qua đến liền bị tô phạm tùy ý cạo thành t à i phiến Tô một mặt trọng trô Phạm như hai nhiên nghiêm nhìn chầm chầm cao nhất ném đem ném giống dạng ngoài, ngẫu rưỡi cái dâu dài ác quỷ. Xem bộ dáng là cái này rác ra ác cao quỷ vẻ sư ứ c cái ác cái ác nổi dáng này lĩnh dài lấy là một Xem Dám! bộ thủ dâu quỷ. quỷ bầy A. Để s đệ ta hồn phi phách tán ngươi tìm chết quanh mình lại truyền tới một hồi gầm thét n a m đạo quỷ ảnh hướng tô phàm cái này một bên bay vọt m à tới sư đệ cái này quỷ cũng có môn phái phân chia sao tô phàm cười nhạt một tiếng bình tĩnh nhìn lấy hướng hắn vọt tới quỷ ảnh xông lên đầu tiên vị ác quỷ chỉ là dây lát ở giữa liền vọt tới tô p h ạ m trước mặt hắn tay bên trong nắm lấy một thanh quái dị hát sắc lông cây quạt thần sắc băng lãnh hướng tô p h ạ m phô thiên cái đ i ệ u đánh tới cây quạt vì sao trong ngục giam hội có ác quỷ dùng cây quạt làm vũ khí hình cụ bên trong có vật này sao là dùng đến c à o phạm nhân gan bàn chân sao vẫn là hắn tìm không thấy tiện tay binh khí tiện tay cơ lấy một nắm phiến lô i hỏa cây quạt nhưng mà ngay sau đó Tô quạt trên Phạm phía nhận cảm liền cái này được cây ba ạ o phát đi r khí thế, rõ r à nhưng g k ô n n g phải Phạm h tục vật. đổ vẫn là bị hắn đưa tay nhẹ nhàng vô một cái liền nhẹ nhõm đem trôi này nhìn giống như như lang như hổ cây quạt nắm ở trong tay liền theo sau về sau thuận thế kéo một cái đầy trời lông rơi đồng thời cái này tên ác quỷ cũng là bị khủng bố lực lượng kéo theo mà đến chính diện nên tiếp tô p h ạ m một cái k h ắ c q u y ề n đầu một quyền đánh ra cái này ác quỷ trước ngực bị h oanh mở một cái cự đại chỗ trống vô số bổ sung lấy quỷ khí cặn bã toái phiến theo lấy hát sắc lông ung dung rơi xuống phía sau bốn cái ác quỷ liên tiếp không ngừng xông rơi xuống nhưng mà trên cơ bản đều không có đụng đến tô p h ạ m liền đã hồn phi p h á c h tán khả năng là do ở hắn dùng đều là p h ạ m tục bên trong quyền c ư ớ c đã không có dùng cuồng bá h uy vũ binh khí lại không có dùng huyễn khốc xoáy khí hỏa diễn băng xương cho nên những kia ác quỷ một cái tiếp một cái hướng hắn bay nào h qua tới những người khác bên kia ác quỷ càng ngày càng ít tô phàm bên này ác quỷ lại càng ngày càng nhiều hắn thong dong đến ứng đối lấy những này hướng hắn đánh giết mà đến ác quỷ đột nhiên một đạo tấn manh gió mạnh thổi tới đem tất cả ác quỷ thổi ra đồng thời đem tô p h ả g cũng nhấc lên ra ngoài cả người hắn giống như d i ợ u bị đứt dây tại trên đất vạch ra một đạo thâm thúy khe rãnh khủng bố sức gió càng đem vô số kiến trúc phá hủy cả cái không gian trong khoảnh khắc một mảnh hỗn độn làm đánh lén người nào cái này không nói v õ đức tô p h ả g khỏe miệng hung hăng co lại chậm rãi từ đá vụn bên trong bỏ dậy nhìn về phía sử dụng pháp thuật đánh lén hắn cái kia ác quỷ trong mắt lóe lên một k i a lăng lệ một cái toàn thân xích hồng ác quỷ cầm trong tay một khối như mây phủ động băng r u a ánh mắt nhìn hắn đầy là khinh thường một cái khác trong tay cầm lấy một thanh toàn thân sơn hát trường thương hình b ì n h khí khí thế bạo phát đi ra xem ra không phải p h ạ m tục đồ vật tô phạm vỗ vỗ trên quần thổ cười nói đã ngươi không nói võ đức làm đánh lén vậy cũng đừng trách ta cũng không nói võ đức ngay sau đó tay phải hắn liền từ càn khôn giới nhẹ chạm nhẹ qua sau một khắc cả cái không gian bên trong yêu phong nổi lên b ố n phía hôi sắc yêu sương mủ dây lát ở giữa tràn ngập b ố n phía cả cái không gian đưa tay không thấy năm ngón tay tản ra hảo quăng màu tím thấm thư tịch trôi nổi giữa không trùng chậm rãi lật qua lại cựu tiêu yêu hồn thư liền quyết định là ngươi đi thôi quỷ hống tô phàm nở nụ cười nói ra dùng trời sinh liền là thời khắc này quỷ hống đối lên thích đánh lén á c quỷ có lẽ còn là rất đặc sắc sau một khắc một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ từ cựu tiêu yêu hồn thư bên trong truyền ra ngẫu nhiên hóa thành một đạo hôi sắc cái bóng chậm rãi tái hiện đạo hư ảnh này không có thân thể chỉ có như như sư tử đầu lâu cùng giã thu khí thế đỉnh đầu một cái thét lên s ắ c ý bừng bừng h ồ n g s ắ c á c quỷ lập tức như lâm đại địch s ắ c khí vô hình bao p h ủ tại chung quanh nàng một giây sau dây lát ở giữa nổ nát vụn a thê thảm kêu rên từ ác quỷ bày chính giữa t r u y ề n r a những k ê u nguyên bản còn nghĩ động thủ cũng đều tại tâm lý ước lượng một lần lần lượt thả đi tiếp tục công kích tô phàm ý niệm hắn nhóm đều vây quanh ở nơi xa cẩn thận nhìn chằm chằm vào tô phàm vạn phần hoảng sợ vương bình hiên phát hiện ác quỷ nhóm thế công tựa hồ đình chỉ lập tức chiêu hô tứ đại ác quỷ tướng hắn xiềng xích kéo đến vô hạn dài đem những này ác quỷ quấn quanh ở cùng một chỗ tại tứ đại ác quỷ chợ giúp hạ những này mất đi phản kháng giục vọng ác quỷ nhóm liền bị hạn chế lại năng lực hành động lưỡng đạo quỷ khí từ trên xiềng xích bạo phát đi ra hình thành một đạo thông sáng hát sắc màn tre đem tất cả ác quỷ bao phủ ở bên trong vương bình hiên điểm một cái số lượng của bọn họ cái này mới lui trở về tô p h ạ m bên cạnh tô tiên sinh đại khái có tám mươi chín mươi con vương bình hiên nói với tô p h ạ m phiến khu vực này bị tù phạm chiếm lĩnh không biết rõ khu vực khác thế nào dạng đại khái xuất cũng bị chiếm lĩnh tô p h ạ m nhẹ giọng nói ra ta đi hỏi một chút hắn nhóm ở đây đến cùng phát sinh cái gì kia ta đi cứu những này âm xoa nga đúng Thuận tiện nhắc nhở một chút, nhắc nhở hỏi xong xin đ ừng nên đối bọn hắn đối hạ s á ta thủ. t Bình hiên Vương dặn dò. Ừm, biết rõ tô p h ạ m cầm trong tay cựu tiêu yêu hồn thư khép lại đầy trời yêu phong thu về quỷ hống cũng bị nạp vào trong đó kỳ thực hắn nguyên bản liền không nghĩ đổi u tận giết tuyệt bởi vì còn rất nhiều chuyện không có làm rõ ràng tỉ như hắn nhóm dùng vũ khí công pháp chiêu thức rõ ràng liền cùng phía trước gặp qua ác quỷ bất đồng cũng có chút giống tại cùng nhân gian tu sĩ đánh nhau lại thêm tu tiên giới gần đây bạo loạn chết không ít tu sĩ tô phàm ẩn ẩn suy đoán những n à y ác quỷ tám chín phần mười là gần đây chết tại trong chiến loạn tu sĩ tô phàm đi lên trước mặt hướng đám kia run lẩy bảy ác quỷ hỏi ngươi nhóm ai là còn sự chúng ác quỷ nhìn nhau một cái sau cùng ánh mắt t ể tụ tại một cái ác quỷ thân bên trên là là ta một cái đầu chọc tính ác quỷ chậm rãi từ ác quỷ bảy bên trong nhô đầu ra nói một chút đi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tô phàm nhìn chăm chăm đầu chọc quỷ lại cười nói người là giao thất ta là thịt cá đầu chọc quỷ không thể không thành thật trả lời kỳ thực ta nhóm không phải âm xoa mà là ở đây tù phạm hiện tại những kia bị trói lên đến mới thật sự là âm xoa ừ n cái này ta đã biết rõ nói điểm khác tô phàm nói ra khắc người còn muốn biết gì nữa người nhóm là lúc nào chết tới đây bao lâu rồi tô phàm nghĩ xác minh lúc trước phỏng đoán xem bọn hắn đến cùng phải hay không gần nhất chết tại thượng giới đám kia tu sĩ đầu chọc gác quỷ thành thật trả lời nói không lâu còn chưa tròn một năm chưa tròn một năm kia liền là gần đây mới chết đón lấy tô phàm lại hỏi cái khác gác quỷ tử vong thời gian hắn nhóm hồi đáp cơ bản đều là tại một năm dùng bên trong nhất dài cũng chỉ có một năm xuất đầu cơ bản có thể xác định hắn nhóm liền là thượng giới chết t o à n tu sĩ gặp tô phàm trầm mặc không nói chuyện đầu chọc quỷ nhịn không được mở miệng đại ca ngài còn có cái gì vấn đề tại hạ nhất định biết gì nói lấy chỉ cầu ngài thả chúng ta nhất mã tốt sao đúng vậy à thả chúng ta nhất mã đi ta nhóm biết rõ sai về sau tuyệt đối đối với ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó có nhu cầu gì ngài cứ việc nói ta nhóm nhất định hội thỏa mãn ngài chỉ cầu ngài bỏ qua ta nhóm tô p h ạ m nhìn đến cái này bày biến thành ác quỷ tu sĩ tâm lý không chịu được một hồi thương xót những n à y tu sĩ nguyên bản tại thượng giới đại bộ phận đều là thiện lương người kết quả đầu tiên là không hiểu thấu lọt vào sát hại sau đến lại bị vùi đầu vào hình ngục quỷ giới bị nhận tra tấn cho dù là lại thuần túy linh hồn đều khó tránh khỏi phát sinh biến chất t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố tín ngưỡng sụp đổ lao vương tự bế ta là từ thượng giới nhân loại tới tu sĩ người nhóm không cần sợ hãi ta không hội để cho người nhóm hồn phi yên diệt tô p h ạ m nhẹ nói cái gì người là nhân loại ác quỷ quân lập tức s ô i trào trận mắt hốc mồm đến nhìn qua tô p h ạ m x u ỵ t suỵt suỵt đừng lớn như vậy tiếng tô phạm cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn thoáng qua vương bình hiên bên kia còn tốt những kia chịu đủ cha tấn âm xoa mỗi một người đều co quắp trên mặt đất không nghe thấy động tĩnh bên này ác quỷ nhóm ngầm hiểu cương áp ức ở nội tâm kích động c h i tình thấp giọng run rẩy nói đại ca c ầ u ngài cứu lấy chúng ta đi ta nhóm thực tại không nghĩ lại chờ khắp nơi trong này đúng vậy a đại ca ở đây căn bản cũng không phải là người chờ đến địa phương ta mỗi ngày đều muốn chịu đựng thiên đao vạn quả chi hình quá khó chịu ngài có thể mang bọn ta trở về thượng giới sao van cầu ngài cho ngài dập đầu tấm màn đen bên trong ác quỷ nhóm đồng loạt quỳ xuống hướng tô p h ạ m đi lên đại lễ người nhóm đừng kích động như vậy ta còn có việc không hỏi xong đâu tô p h ạ m gấp gáp nói ra người nhóm có thể hay không biểu hiện bình thường một chút một hồi bị đám kia âm xoa phát hiện đem các ngươi bắt về ta có thể là cứu không ngươi nhóm vừa nghe đến cái này cái này giúp ác quỷ lập tức trung thực không ít lần lượt ngồi s ổ m trên mặt đất ôm thành một đoàn một cử động cũng không dám cái này đúng rồi tô p h ạ m gật gật đầu liền theo sau chỉ lấy đầu chọc gác quỷ nói ngươi một cái đến trả lời ta vấn đề liền đi đầu chọc quỷ liên tục gật đầu rung g i n g nói đại ca còn có cái gì vấn đề cứ việc hỏi ngươi thế nào chết còn nhớ rõ sao tô p h ạ m cấp thiết muốn biết rõ thượng giới tu sĩ tử vong chân tướng nhớ rõ đầu chọc quỷ nghĩ một hồi mở miệng nói ta sinh tiền là nguyên hoa lòng giới một phương tiểu tông môn tông chủ đây đều là ta đệ tử cùng trường lão có lúc trời tối tông bên trong đến một đám xuyên quan phục bội xiềng xích lâm xoa nói ta nhóm tuổi thọ đã tận cưỡng ép đem hồn phách của chúng ta câu đi tỉnh lại thời điểm ngay ở chỗ này nói đến thật là kỳ quái ta không có bệnh không có thai cũng không có bị người sát hại thế nào lại đột nhiên tuổi thọ đã tận vốn muốn tìm hắn nhóm hỏi hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra nhưng mà n g h e n đón lại là vô tận cực hình tra tấn phía sau tô phàm trên cơ bản không có thế nào nghe vào bởi vì trong lòng hắn đã nhấc lên kinh đ à o hải lãng h u n g thủ thật sự vậy mà là quỷ giới chắc hẳn những kia chiến tranh vết tích cũng là bọn hắn dùng để che giấu tội ác hành vi chướng nhan pháp như là chính mình không có tự mình xuống đến quỷ giới hiểu rõ lời nói sợ rằng còn thật sự cho rằng tu tiên giới muốn bạo phát thế chiến đã như vậy hiện tại vấn đề đến chuyện này đến tột cùng là người nào xối r ủ tô phàm não hải bên trong lập tức xuất hiện ba cái đáp án tân hồn đại đế phệ hồn chân tiên thiên đạo như là tân hồn đại đế là sau cùng phía sau màn hát thủ khả đơn t u quỷ T.E.D.U.I.E.N.T.U. đu tu ầ gần n liền hành Chẳng sông công chẳng đen VN.E.T. Những năm nhân nghĩ là lẽ là loại giới vi. Trái tim đều vì sao? sĩ hết tất ám đây b i ệ năng pháp thọ mệnh, cho chống không thể Khả ác kéo dài dẫn giới nên đến giống, quản. n có quỷ quỷ không lớn đến mức vệ hồn chân tiên là phía sau màn hấp thủ khả năng so tân hồn đại đế muốn hơi lớn một điểm nói cho cùng hắn từng tại làm chính mình mặt cướp đi hiệu nhược thần hồn bất quá hẳn là cũng không quá khả năng một cái hai cái cũng coi như thượng giới chết kia nhiều tu sĩ hắn dám chơi lớn như vậy sao cho nên đầu mâu cuối cùng chỉ hướng vẫn là thiên đạo chuyện này tất nhiên là thiên đạo sai khiến phệ hồn chân tiên tân hồn đại đế thậm chí cả cái quỷ giới toàn bộ chẳng qua là công cụ người mà thôi về phần hắn mục đích không biết đại khái lại là nhắm vào mình ngoa tạo lao tặc thiên hiện tại bắt đầu chơi âm đúng không giết người thu hồn thật có n g ư ờ i giết người nghĩ tới đây tô phạm tâm lý không khỏi lộn bột một tiếng nghĩ lên một kiện chuyện rất trọng yếu đánh gãy ngay tại thao thao bất tuyệt đầu chọc các quỷ đầu chọc tông chủ ngươi tại ở đây có hay không thấy qua hạo thiên tông tu sĩ lúc trước trong lúc vô tình cứu kiếm bính vũ thần hồn rất khả năng hạo thiên tông cũng thảm tao hắn nhóm độc thủ hạo thiên tông ngươi là chỉ tu tiên giới thập đại thế lực đứng đầu hạo thiên tông sao đầu chọc sửng sốt một chút không sai ta chính là hạo thiên tông sư thúc ta gọi tô phạm tô phạm lo lắng nói tô phàm n g ư ơ i là trích tiên tô phàm đầu chọc quỷ mở to hai mắt nhìn vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được tô phàm gật đầu nhanh nói cho ta ngươi đến cùng có hay không thấy qua hắn nhóm đầu chọc thấy hắn như thế dáng vẻ lo lắng biết rõ bây giờ không phải là giật mình thời điểm thế là nhanh chóng hồi đáp hắn ngươi không có tại phiến khu vực này gặp qua hạo thiên tông người khu vực khác không có đi qua không rõ lắm khu vực khác sao nhìn đến muốn đem cả cái hình ngục quỷ giới lật một lượn tô p h ạ m nghĩ như vậy đến tô tiên sinh ngươi hỏi xong sao cái này lúc vương bình hiên từ nơi không xa đi tới nhìn lấy tô p h ạ m nói ra ta đã đem tất cả âm xoa đều cứu có thể dùng đem các phạm nhân lần nữa nhốt lại À, còn muốn đem t a nhóm giam lại tô p h ạ m còn chưa mở miệng kia đầu chọc gác quỷ liền lo lắng nói với hắn trích tiên đại nhân phiền phức ngài giúp chúng ta van cầu mời t a nhóm không nghĩ lại bị nhốt lên đến ngài nếu là đem t a nhóm giam lại còn không bằng trực tiếp cho ta một thống khoái ta không nghĩ lại bị kia phần tội cũng cho ta thống khoái đi ta cũng không nghĩ lại chịu tội ác quỷ nhóm thống khổ kêu d ê n lên trang diện biến đến hỗn loạn không chịu nổi tô phàm phất ống tay háo một cái đại gia trước kiến tĩnh để cho ta tới nói với hắn hiện tại hắn là tất cả ác quỷ duy nhất hy vọng không có ác quỷ hội không nghe hắn lần lượt tan t ĩ n h lại tô tiên sinh ngươi muốn nói với ta cái gì vương bình hiến hỏi tô phàm suy nghĩ một chút mở miệng nói lao vương những n à y ác quỷ ta nghĩ toàn bộ mang đi mang đi mang đâu vương bình hiên nghi ngờ nói nhân giới tô phạm nhẹ nói cái gì ngươi nói lại lần nữa vương bình hiên trợn mắt hốc mồm hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm ta nói ta muốn đem hắn nhóm toàn bộ mang về nhân giới tô phạm g ầ n từng chữ nói ra ngươi ngươi ngươi điên rồi sao vương bình hiên lời đều nói không lưu loát ngươi đem ác quỷ mang về nhân giới tô phạm lắc lắc đầu nói hắn nhóm không phải ác quỷ hắn nhóm là chết oan đúng a cũng bởi vì hắn nhóm là chết oan cho nên mới là ác quỷ a vương bình hiên c a o mày nói ta phía trước không phải nói qua cho ngươi sao không ý của ta là hắn nhóm không đáng chết tô phạm nói tiếp ai cũng không biết rõ hắn nhóm cho ngươi nói cái gì vương bân hiên thở dài một hơi nhìn chằm chằm tô phạm nói ra nghe trên đời này không có người hội cảm thấy mình đáng chết nhưng mà quy củ liền là như đây ta tuyệt k h ô người cho phép n g ơ i ngoài. cái dẫn bọn hắn ra ngoài. Nghe đến cái này ra l nói, tô phàm sắc mặt đống nhiên lạnh xuống, về nhìn vương tô mặt phàm sắc về biết ì n h h ê n ánh mắt, trước nay chưa từng có lạnh lùng. ngươi chưa Hừ hừ, mắt, trước có cụ. Quy i b không biết hắn nhóm đến tột cùng là thế nào chết hắn nhóm là bị ngươi nhóm quỷ giới tân hồn đại đế phái đi âm xoa tự tay giết chết thân vị trưởng quản một phương thế giới c h i tôn muốn làm gì thì làm cố tình vi phạm cái này là ngươi cái gọi là quy củ sao đem ta nhóm tu chân giới tu sĩ trở thành tùy ý làm thịt thịt cá sao tô p h ạ m càng nói càng nổi nóng thanh âm cũng càng lúc càng lớn phảng phất có vô tận phẫn nộ muốn phát tiết trừ tiếng vang bên ngoài toàn bộ khu vực không có bất luận cái gì thanh âm liền nham tương đều yên tĩnh lại phảng phất sợ hãi chọc tới tô p h ạ m mà lúc này vương bình hiên như gặp phải sấm sét giữa trời quang ngơ ngác đứng tại chỗ hắn biết rõ tô p h ạ m không hội lừa gạt mình một thời gian có chút hoảng hốt tâm lý giống như có đồ vật gì tại bạo phát đổ sụp thanh âm là tín ngưỡng đối tân hồn đại đế tín ngưỡng lúc trước tân hồn đại đế vì hiểu nhược thần hồn đem hắn đuổi đến nhân gian thời điểm vương bình hiên đối của hắn tín ngưỡng đã xuất hiện vết rách sau đến trở lại quỷ giới lại bị hắn truy nã cái này đầu vết rách biến thành thâm thúy khe ránh bất quá còn không có đến sụp đổ tình trạng vương bình hiên tâm lý vẫn y như cũ ôm lấy một tia ảo tưởng tân hồn đại đế nhất định có cái gì bất đắc dị nội khổ tâm chờ chính mình tìm tới hắn hỏi rõ ràng hết thể liền chân tướng đại bạch nhưng mà hắn nhìn g tính vạn tính đều không nghĩ tới chân tướng cư nhiên như thế tàn khốc tô p h ạ m nói xong những lời kia sau đó hắn đối tân hồn đại đế còn sót lại tín nhiệm tín nhiệm ảo tưởng toàn bộ đ ổ sụp hắn hiện tại cuối cùng biết rõ tân hồn đại đế vì sao phải đưa chính mình vào chỗ chết không trung phảng phất rơi xuống một tràng mỏi mệnh mưa im ắng s ố i mắt đất s ố i đã từng ấm áp mà đơn thuần tâm vương bình hiên xoay người vô lực rủ lấy tay thẳng tắp đi thẳng về phía trước giống là đột nhiên ở giữa bị người trộm đi hôn phách tô p h ạ m nhìn lấy thất hồn lạc phách trước một bước đi hướng bóng mở vương bình hiên phát ra thở dài một tiếng vương bình hiên yên lặng đi tới đối diện bỗng nhiên ra đến một trận gió đem hắn tóc thổi thành bạch sắc đầu đầy hóng ánh tóc trắng phảng phất một mặt tuyết bạch cờ xí ngay tại hắc cám phần cuối phi vũ tô tiền bối hắn thế nào rồi hai người các ngươi không có sao chứ không ra thích đi đến tô p h ạ m bên cạnh nhìn lấy vương bình hiên bóng lưng hỏi có lẽ là phát hiện chính mình trải qua thời gian d à i hiệu trung đế vương là cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử tâm thái sụp đổ đi tô p h ạ m nhún nhún vai nhẹ nói bị ngươi gạt rồi không ra thích n h í u lại gương mặt nói ra đây coi là nhiều lớn sự tình a lao vương tâm lý năng lực chịu đựng cũng quá kém đi nếu là ta chắc chắn sẽ không giống hắn khó chịu như vậy tô p h ạ m quay đầu nhìn hắn một cái chép miệng một cái nói ha ha ai có thể gạt ngươi à ngươi không đi gạt người khác cũng không tệ không r a thích biết do hắn nói là chính mình lần trước lừa hắn sự tình gại gãi đầu lúng túng cười hắc hắc kia hắn còn có thể khôi phục tinh thần sao không biết rõ tô phàm lắc đầu chẳng qua nếu như ta là hắn khẳng định hội nhanh chóng tỉnh lại sau đó đi ưu minh quỷ giới đánh nổ tân hồn đại đế đầu chó ha ha không hổ là ngươi không r a thích cười nói ai đáng tiếc hắn không phải là ta cũng không phải ngươi tô phàm thở dài nói chỉ có thể chính hắn nghĩ thông suốt sau đó giải quyết vương bình hiên sau đó những kia âm xoa cũng không có lên đến trở ngại tô phàm thuận lợi đem tất cả ác quỷ giải phóng ra ngoài tiếp tục thăm dò hạ một phiến khu vực đầu chọc ác quỷ tại hình ngục quỷ giới danh tiếng không đủ có hỗ trợ tô phàm thu phục khu vực thứ hai ác quỷ cơ bản không có phí bao nhiêu thời gian tận lực đ ồ i tiếp khu thứ ba khu thứ bốn càng đi về phía sau liền vượt nhẹ nhõm những kia ác quỷ nhìn lấy ô ô ương ương một mảng lớn bạn tù vọt tới khu vực của mình xem là nếu lại cử hành một lần ngục giam bạo động đâu không hề nghĩ ngợi liền r a nhập vào kết quả đằng sau mới phát hiện là tô p h ạ m muốn cứu bọn hắn tất cả người ra ngoài quay về nhân gian cho nên bọn họ liền đem tô p h ạ m phụng làm cứu thế chủ chương năm trăm năm mươi lăm tu hú chiếm tổ chim khách thay mận đổi đảo cái này bày ác quỷ bên trong không thiếu có tu sĩ sinh tiền cùng tô p h ạ m từng có qua giao hảo nhưng mà không có một cái là cùng hắn kết quả thủ bởi vì dám trêu chọc tô p h ạ m sớm liền bị hắn tự tay đánh chết khả năng hiện tại đã chuyển thế đầu thai chứ không có kết thù bên ngoài cũng không có phát hiện hạo thiên tông đệ tử cái này để tô p h ạ m không biết nên khóc hay nên cười từ kiếm bính vũ đến tiểu cát t ư ở n g đều xác minh lấy chuyện này tất nhiên nhắc lên hạo thiên tông nhưng mà có khả năng nhất địa phương lại không có hắn nhóm thân ảnh quá kỳ quái nhìn đến hết thệ chỉ có thể chờ đợi hai người bọn họ tỉnh lại mới có thể biết rõ phát sinh cái gì quét dọn qua bên trong tô p h ạ m còn thuận tiện hỏi đầu chọc các quỷ h ì n ngục quỷ giới đến cùng phát sinh cái gì là cái gì dẫn đến cái này nguyên bản kiên cố xâm nghiêm quỷ giới ngục giam thế mà luân lạc tới bị tù phạm chiếm lĩnh đâu chọc gác quỷ suy nghĩ một lần đem hình n g ụ c quỷ thành tình huống hệ số cáo chi tô phạm nguyên lai、like、vài ngày trước ở đây đến một cái phóng đãng nữ quỷ nàng sớm tô p h ạ m hắn nhóm mấy ngày qua đến hình n g ụ c quỷ thành vừa tới ở đây thời điểm nàng cảm thấy mình rốt cuộc tìm được tô p h ạ m nói tới thiên đường ở đây bất kể âm xoa vẫn là quỷ tướng thậm chí là thân v ị tù phạm ác quỷ cái cái đều lớn lên cao lớn uy mãnh đặc biệt là những kia cầm trong tay roi ra bàn ủi xiềng xích hành hình quan kia cường tráng có lực hai tay để nàng trông thấy định thôi không thể thế là nàng liền từ ngoại thành khu vực thứ nhất bắt đầu thi triển chính mình mị hoặc lực lượng bất luận ngục tốt vẫn là t ù phạm đều là quỷ dưới gấu váy của nàng đem mỗi loại hình pháp đùa thống khoái sau đó lại lập tức đi dụ hoặc hạ một phiến khu vực cũng không trở về hình dáng ban đầu lưu lại một mảnh hỗn độn các loại tù phạm cùng ngục tốt khôi phục ý thức sau đó những ngục tốt rất nhanh liền bị so với bọn hắn nhiều gấp đội phía trên đám tù nhân chân áp cho nên liền thành hiện tại cái dạng này mà tường lệ cùng vệ tù đến nơi đ â y lúc hắn nhóm chính chuẩn bị chiếm lĩnh hình ngục quỷ giới nội thành tô p h ạ m cùng không ra thích n g h e xong lẫn nhau đối mặt truyền lại một cái ánh mắt hắn nhóm không cần đoán đều biết cái k i a nữ quỷ liền là nhiễm n h i ệ m đảo cái k i a nữ quỷ hiện tại ở đâu tô p h ạ m hỏi không biết ta lúc thanh tỉnh liền không có gặp lại nàng đầu chọc gác quỷ lắc đầu nói ra nhìn đến tám thành là nàng lại chơi chán tiếp lấy đi hạ một tầng tìm thú vui bất quá đã nàng cũng không có tổn thương người nào chỉ là vì mình khoái hoạt kia về sau cũng không cần phải hoa công phu tiếp tục tìm nàng theo nàng đi thôi làm quá mức phân tự nhiên có người quản chỉ cần không lại chạy về thượng giới liền đi lục soát xong một vòng tô phà một m nhóm lại trở lại ban đầu khu vực kia ước chừng có năm sáu trăm tu sĩ bị hắn cứu lại toàn bộ cục vực bị đứng được chắn đấy ngoại thành lục soát xong nội thành hiện tại là cái gì tình huống ngươi rõ ràng sao trước khi đi tô phạm dự định trước thăm dò rõ ràng tình huống bên trong dùng miễn có cái gì mai phục nội thành đầu chọc gác quỷ suy nghĩ một chút nói ra nội thành bị ba năm phía trên l á o ác quỷ chiếm cứ ba năm phía trên l á o ác quỷ hẳn là ở đây dân bản địa đi hắn nhóm tử vong hẳn là cùng quỷ giới không quan hệ không cần thiết cứu trở về nhân giới kia quỷ đế cùng phán con đâu bị nhốt ở đâu tô phạm hỏi đều bị nhốt tại quỷ đế đại diện bên trong ngài muốn đi cứu bọn họ sao đầu chọc gác quỳ hỏi đúng vậy mang các ngươi trước khi đi phải đem ở đây trật tự khôi phục một chút tô p h ạ m mở miệng nói đương nhiên như là hắn nhóm quyết tâm muốn làm tân hồn đại đế chó săn không thả các ngươi rời đi ta cũng không để ý đem hắn nhóm lại quan trở về vương bình hiên ngươi nghĩ thông suốt không có còn muốn hay không theo ta đi xuống dưới tô p h ạ m đi đến một mực t i n h tọa tại cửa vào n ấ p thang vương bình hiên trước mặt do hỏi vương bình hiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn không nói gì tô phàm cao mày nói nhanh điểm ngươi không đi ta liền tự mình đi a tục ngữ nói bệnh lâu tự thành y gì tại quỷ giới chờ lâu như vậy tô phàm trên cơ bản đã đem ở đây đường sở đến không sai biệt lắm đơn giản liền là tìm quỷ thành tìm truyền tống trận đi xuống dưới chứ sao u minh quỷ giới tại phía dưới cùng nhất một tầng liền tính không có vương bình hiên dẫn đường tô phàm cũng có thể tìm được vương bình hiên cũng biết rõ cái này điểm bất quá hắn tựa hồ cũng không muốn cùng tô phạm liền này phân ly thở dài một tiếng sau đó vẫn là chậm rãi đứng người lên theo tại phía sau của hắn tô phạm mang lấy mấy trăm người hướng vào phía trong thành trùng trùng điệp điệp xuất phát chốc lát công phu mấy trăm người liền xuyên qua đầu kia hành lang đến trong nội thành lao ác quỷ nhóm đã đem ở đây trở thành công viên trò chơi phóng tầm mắt nhìn tới cảnh hoang tàn khắp nơi bốn phía đều là dấu vết hư hại cung điện thủng trăm ngàn lỗ đại hỏa thiêu đốt lên môn trụ môn trước thạch tượng tàn tạ không chịu nổi t h a n gắt cũng tất cả đều là gạch bể ngói vỡ nếu là tô p h ạ m đến chậm một bước nữa hắn nhóm phỏng chừng liền đem ở đây phá phá nhà cửa ngược lại là không quan trọng chuyến tống trận muốn bị phá hư kia có thể là sòng con b ê cách đó không xa vô số quỷ ảnh lấp lóe thậm chí tại hắn nhóm bên tay trái liền có ước chừng hai mươi con ác quỷ tụ tập cùng một chỗ hắn nhóm nhìn đến có người xa lạ t i ề n đến lập tức nào tới tô p h ạ m đương nhiên cũng không hội nung ô chiều hắn nhóm thuần thục đem hắn nhóm thu dọn sạch sẽ tiếp lấy hướng quỷ đế đại điện đi tới đại điện bên trong truyền tới điên cuồng tiếng cười to lý do an toàn tô p h ạ m không có trực tiếp đẩy cửa đi vào mà là dự định t r ư ớ c quan sát một chút tình huống bên trong đại môn trên có rất nhiều tiểu động không cần đoán đều biết là ác quỷ k ế t tác tô p h ạ m tùy tiện lấy một cái trong chiều nhìn lại hít vào một ngụm khí lạnh bên trong một mảnh đen k ị t đứng đầy ác quỷ đều cung ăn thuốc kích thích một dạng điên cuồng khiêu vũ gieo họ quả thực liền cùng qua tết mừng năm mới giống như n g ư ơ i nhóm tại cái này chờ lấy ta đi vào cùng những n à y ác quỷ thương lượng một chút tô phạm đem tiểu cắt tường giao phó cho không gia thích chiếu cố thương lượng là một loại huyện chuyển thuyết pháp kỳ thực là tiên lễ hậu b ì n h như là bọn gia hỏa này không nghe k h u y ê n cáo hắn không ngại vận dụng vũ lực trích tiên đại nhân muốn không ta đi chung với ngươi a đầu chọc á c quỷ lên trước nói ra ta tại ở đây chờ một năm cùng mấy cái lao quỷ quan hệ cũng không tệ lắm không có việc gì không cần ngươi cùng ta những n à y bằng hữu đem tu sĩ nhóm nhìn tốt đừng để nhóm ác quỷ hoặc gâm xoa bắt đi tô phàm xua tay nói ra ta rất nhanh liền trở về có thể là đầu chọc vẫn ý như cũ lo âu nói trích tiên đại nhân ta biết do ngươi rất lợi hại có thể những này ác quỷ so với chúng ta lợi hại rất nhiều ta sợ đừng có thể là ngươi liền đem tâm thả bụng bên trong đi h ắ n có thể so ngươi tưởng tượng bên trong muốn lợi hại nhiều không ra thích cười ngắt lời nói tô tiền bối ngươi đi vào đi ta nhóm ở bên ngoài chờ lệnh có chuyện gì ta nhóm hội gọi ngươi tô p h ạ m chậm rãi gật đầu quay người hướng đại môn đi tới chính chuẩn bị đẩy cửa thời điểm một thân ảnh xuất hiện ở bên người hạ ý thức nhìn lại thế mà là vương bình hiên ta đi chung với ngươi vương bình hiên mặt không biểu tình trực tiếp mở cửa lớn ra đi vào tô p h ạ m núm h vai đi theo phía sau hắn bởi vì đại điện bên trong thực tại quá mức cầm ĩ mỗi cái ác quỷ đều đắm chìm trong chính mình thế giới bên trong không có người phát hiện h à n nhóm không kịp chờ tô p h ạ m mở miệng bên hai liền chuyển đến một tiếng bạo hống n g ư ơ i nhóm ở đây ai là quản sự ra đến nói chuyện có trời mới biết vương bình hiên hông cái này một tiếng dùng nhiều lớn khí lực dù sao cả cái cung điện đều bị vô hình sóng âm chấn động đến run ba run cách hắn gần nhất kia một vòng ác quỷ lúc này liền nằm trên mặt đất lật lên bạch nhãn mắt thấy liền muốn hồn phi phách tán ngọ tào cái này là đã ăn bao nhiêu cái trương phi mới có cái này các loại công lực tô phạm cao mày nhìn về phía bên cạnh nam tử tóc trắng kéo hắn một cái tay háo nói ra uy Ta n h ó một cái dáng người khôi ngô khuôn mặt dữ tợn thân cao chừng có khoảng ba mét cự hình ác quỷ từ bên trong đi tới ven đường đụng bay vô số ác quỷ vừa kêu một tiếng là người kê ơ hai cái như là chậu rửa mặt kia lớn con mắt chừng lấy hai người cũng không biết là nói chuyện với người nào không sai liền là ta lúc này là tô phàm cướp tại vương bình hiên phía trước mở miệng hắn trong bóng tôi bóp vương bình hiên cánh tay ra hiệu để hắn không cần loạn mở miệng thế mà còn dám thừa nhận lá gan không nhỏ cự hình quỷ con ngươi đen nhánh chuyển hướng tô phàm cái này một bên biến thành một đạo chật hẹp vá ngươi cái này dạng cùng bản đế nói chuyện không sợ ta ăn ngươi sợ a Đương nhiên sợ. tạ ô p h m cười có cảnh cái được ư nói biện hì hì không pháp hoàn không không lấy này ổn, dạng n ra, vừa kêu g quá ơn h đẳng á tô hát hát. nhìn tại ngươi còn tại càng thành thật phân thượng, bản đế liền tha chết cho hình tình. cái tại tại tìm Tạ t Ừm, ngươi còn càng bản liền ngươi. nói nói ngoại bản ơn. gì đi, lai, Cự có đế đế ra, sự quỷ kẻ p h ạ m khá có lễ phép nhẹ gật đầu sau đó mở miệng nói ra ta là nghị thương lượng với ngươi một lần có thể hay không đem ở đây quỷ đế cùng phán q u a n đều thả rồi Cả điện ác quỷ đều sửng sốt sau đó c ư ờ i vang ha ha ha ngoại lai này tiểu quỷ có bệnh đi quỷ đế không liền tại hắn đứng trước mặt sao đúng vậy h、ah、a ha ha ha ta nhóm phán quân cũng tốt đầu đầu ở chỗ này nắn lại muốn phóng tới đâu cự hình quỷ lạnh rộng một tiếng trầm giọng nói ngươi cũng nghe đến ta chính là quỷ đế phán quân cũng ở nơi đ ó đứng đừng ở không đi gây sự tốt ra hỏa cái này mới mấy ngày ngắn ngủi liền thay mận đổi đảo đem chức quân đều an bài tốt nếu là lại mượn mấy ngày sợ không phải muốn đi tiến đánh khác quỷ giới rồi tô p h ạ m gãi gãi lô thai nhất miệng nói ý tứ của ta đó là chân chính quỷ đế cùng phán quan không phải là các ngươi cái gì không ít ác quỷ nhìn vẻ mặt đ ạ m mạc tô p h ạ m ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc chẳng lẽ tiểu quỷ này đã biết rõ ta nhóm là giả đúng không không có đạo lý à, ta nhóm công chiếm nơi này mới hai ngày à, ngoại giới không có lý do nhanh như vậy biết rõ à. còn như thế công khai gọi chúng ta thả người không phải là ưu minh quỷ giới phái tới sứ giả à? tự xưng quỷ đế cự hình ác quỷ mặt cũng xuất hiện một tiếng ngưng trọng xin hỏi ngươi là tân hồn đại đế phái tới sứ giả sao không phải ta chính là cái qua đường tô phạm lắc đầu qua đường vậy làm sao ngươi biết ta không phải quỷ đế cự hình ác quỷ c a o mày nói bởi vì giả liền là giả vĩnh viễn cũng thành không thật tô phạm vừa cười vừa nói ngươi dựa vào cái gì nói ta là giả cự hình ác quỷ tr ừ n g hai mắt giang hai cánh tay nói ra ta là cái này phương quỷ giới lợi hại nhất tồn tại không có người nào so ta có tư cách hơn làm quỷ đế quỷ đế không phải ai lợi hại nhất người nào liền có tư cách làm cái này lúc tô phàm bên cạnh vương bình hiên rốt cuộc nhịn không được đánh gãy cự ác quỷ h á n thanh âm rõ ràng không lớn lại sợ hãi che lại cự ác quỷ tựa như chuông vang thanh âm lệnh tại chỗ tất cả ác quỷ đều nghe đến rõ ràng chương năm trăm năm mươi sáu quỷ đế tư cách ngươi nói cái gì cự ác quỷ con ngươi chuyển hướng hắn nghiêm nghị nói kia ngươi nói cho ta cái gì mới gọi có tư cách đã ngươi muốn biết kia ta liền nói cho ngươi biết vương bình hiên dương mắt lên vẻ mặt hờ hững nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nói ra điểm thứ nhất quỷ đế cần phải nghiêm tại l u ậ t tử giữ mình trong sạch ngươi đem cái này quỷ đế đại điện phá hư thành cái dạng này không hợp cách điểm thứ hai quỷ đế muốn chăm lo quản lý gian khổ p h â n đấu ngươi lại mang lấy thuộc hạ tại cái này bên trong chơi đùa hưởng lạc chút nào không để ý tới c h i ề u chính không h ợ p cách điểm thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất vương bình hiên bỗng nhiên không nói chuyện nhưng mà hắn thân bên trên lại b ộ c phát ra một cố lệnh người không rét mà run sắc khí cự ác quỷ tâm lý siết chặt một loại bản năng tử vong dự cảnh dây lát ở giữa đâm vào hắn cảm giác hắn vội vàng quay đầu lại lấp lóe hàn quang xiềng xích giống là nhanh chóng đánh tới độc x à dây lát ở giữa c u ố n chặt cổ của hắn nô hắn cự thủ dùng sức kéo lấy xiềng xích khớp xương đã trắng bệnh con ngươi không ngừng tránh đến tránh đi vương bình hiên một quyền nặng nề mà đánh vào trên bụng của hắn đồng thời nói ra chưa nói xong nửa câu nói sau không muốn l ử a gạt thiên đạo a vênh long một quyền nhấc lên cực lớn của phong mái tóc dài màu trắng bạc phấp phới như mây phảng phất đem đối tân hồn đại đế phẫn nộ cùng đau xót toàn bộ hắt vây tại trước mặt cái này giả quỷ đế thân bên trên liên liên tô phàm nhìn đến tâm lý cũng không khỏi một hồi hãi nhiên nhưng mà kỳ quái là vương bình hiên mặc dù mặt mũi tràn đầy tức giận nhưng mà đồng tử của hắn lại thanh tịnh sáng loáng tựa như mới sinh hải nhi cực lớn ác quỷ tại hắn dưới cơn thịnh n ộ như sơn hà sụp đổ ẩm vang rơi xuống đất toàn trường ác quỷ đều là hãi nhiên thất sắc mắt đầy sợ hãi từ hôm nay trở đi ta muốn dùng ta xiềng xích cái này đôi thiết quyển đánh nát cái này phiến mục nát thế giới tân hồn đại đế ngươi chờ đó cho ta nói xong hắn liền quay người rời đi độc lưu tô phảm cùng một nhóm ác quỷ tại đại điện bên trong trận mắt hốc mồm tốt g i a n hỏa cái này hàng thế nào đột nhiên bắt đầu trung nhị lên đến nhìn đến bị tân hồn đại đế l ừ a gạt việc này đối hắn kích thích thật thật lớn vâng cái này lúc một cái trầm trọng xà nhà từ trời rơi xuống đập chết vô số ác quỷ vương bình hiên kiêm một quyền biến thành đ ẻ chết lạc đà sau cùng một cọn g cỏ chịu đủ tàn phá quỷ đế đại điện rốt cuộc chịu đựng không được tàn phá tại cuồng phong bên trong lung lay sắp đổ tất cả ác quỷ cuống quýt chạy trốn ra ngoài tô p h ạ m sắc mặt run lên đưa tay hướng bên trên a n h ra một quyển Quyền phong gào thét, gào đại điện nóc nhà bị oanh ra một cái hình tròn lô lớn bốn phía vách tường hướng bên ngoài sụp đổ cái này mới cứu một nhóm ác quỷ bụi mù tán tận sau đó tô phàm ngồi tại phế tích bên trong bất đắc dĩ thở dài một hơi thế nào giống là vương bình hiên kẻ này tính toán tốt một dạng chân trước bước ra cửa điện chân sau phòng liền sập chẳng lẽ hắn có lòng muốn đem cái này bởi ác quỷ nhanh chóng giết tuyệt thật là không hiểu nổi tô tiền bối ngươi không sao chứ không ra thích từ nơi không xa chạy tới đến tô p h ạ m trước mặt ta có thể có cái gì sự tình tô p h ạ m đứng người lên vô v ô tay háo thổ cặn bã không có việc gì liền tốt không r a thích gãi gãi đầu nói ra tô tiền bối l ã o vương kia ra hỏa lại thế nào một cái người chạy đến, đến rồi này tâm tình không tốt chứ sao tô p h ạ m một bên đi trở về vừa nói không r a thích vội vàng đuổi theo dưới chân hắn đ ỗ n g nhiên nói đến một cái y ê u ớt đồ vật ngồi xuống xem xét là một cái ngay tại trầm rãi tiêu thất ác quỷ thi thể t ô tiền bối cái này ác quỷ là ngươi giết sao t ô p h ạ m quay đầu nhìn xuống d ư ớ i không chịu được nhịn không được cười lên cũng là khó trách không r a thích sẽ có câu hỏi như thế cái kia ác quỷ trước ngực có một cái cự lại động cho dù ai đều nhìn ra được kia là bị người dùng quyền đầu tươi sống đánh ra đến không phải ta là lao vương giết À, lao vương thế mà lại còn giết quỷ không r a thích kinh ngạc nói hắn không phải bình thường yêu nhất hộ quỷ sao đúng vậy à ta cũng cảm thấy kỳ quái ta cùng cái này ra hỏa giống như trao đổi cái thân phận đồng dạng hắn hiện tại là không cố kỵ gì ta ngược lại biến đến sợ đầu sợ đôi tô p h ạ m nói ra nhìn tới cái này một đường thật là bị hắn cho ảnh hưởng đến theo sau tại đầu chọc quỷ dẫn đường tô p h ạ m hắn nhóm rất nhanh liền từ phế tích bên trong tìm tới chân chính quỷ đế cùng phán quan thay mận đổi đào ác quỷ nhóm cũng tại mọi người nỗ lực dưới lần nữa mang lên c ô n g s i ề n g trở về thuộc về mình nhận hình đ ạ i trong đó tưởng lệ cùng vệ tù cũng đi theo cái này bên trong câu hồn sứ giả lên được giải phóng ra đến nhưng bọn hắn nhìn đến vương bình hiên cùng tô phạm không chút suy nghĩ quay đầu liền xé mở vết nứt không gian chui vào vội vàng trốn hướng hạ một tầng quỷ giới chưa xuất sư đã chết không nghĩ tới kết quả là thế mà bị vương bình hiên cấp cứu thật thao đản trốn qua nhất kiếp vệ tù tại hư không khe hở bên trong giận mắng một hồi lâu mới giải khí mà bên cạnh hắn tưởng lệ thì là từ ra đến đến bây giờ không nói qua một câu Một mực chầm mặc trong tên nhìn lấy khe hở đến bên lấy hư vượt sâu nhà giam không sai vượt sâu nhà giam là ta nhóm cơ hội cuối cùng như là không ở nơi này giết chết bọn hắn nhiệm vụ liền triệt để tuyên cao thất bại tường lệ nói nhìn vệ tù một mắt v ư ợ t sâu trong nhà giam ở không phải ác quỷ không phải manh quỷ cũng không phải lệ quỷ mà là tất cả quỷ giới bên trong cổ xưa nhất tồn tại tất cả ác quỷ hồn phi phách tán sau đó di lưu ta h o á n chi khí tại ba ngàn quỷ giới dung hợp sau đó tân hồn đại đế chuyên môn phái người đem tất cả quỷ giới ta h o á n chi khí thu thập lại thống nhất phóng tại tại quỷ giới tầng thứ bảy bên trong nếu như nói quỷ giới tầng thứ sáu là ngục giam thêm p h á t trưởng kia tầng thứ bảy liền là ác quỷ nơi t r ô n g xương tầng thứ bảy ngay từ đầu không gọi vực sâu nhà giam mà gọi quỷ t ă n g chỗ nhưng mà dần giả tồn lưu tại đó ta h o á n chi khí càng ngày càng nhiều tại ma ai chỗ sâu nhất dần dần xuất hiện một đám đáng sợ quái vật quỷ giới xưng là ta h o á n chi quỷ tân hồn đại đế cũng liệu đến hội có này chuyện phát sinh cho nên an bài hơn vạn âm xoa bố trí cạm ấy đem nghĩa địa sửa vì nhà giam đem tất cả ta h o á n chi quỷ giam ở bên trong đến đây quỷ t ă n g chỗ sửa tên vực sâu nhà giam vệ tù nghĩ đến tức đem đối mặt quái vật đáng sợ nuốt một ngụm nước bọt đối đồng bạn bên cạnh nói ra muốn không ta nhóm trước trở về thỉnh cầu tân hồn đại đế hỗ trợ a nhưng mà t ư ở n g lệ lại khẽ lắc đầu thở dài một tiếng còn mời tân hồn đại đế hỗ trợ liên n à y dạng trở về hai ta hội tân hồn đại đế đánh chết kia n g ư ờ i nói làm sao bây giờ vệ tù vẻ mặt khổ b ứ c xem lấy vệ tù nói ra hiện tại trước có lang sau có hổ trở về cũng là đường chết một đầu muốn không chúng ta chạy trốn ha ha cái này mênh mông quỷ giới chỗ nào không phải tân hồn đại đế địa bàn ngươi có thể chạy đến đâu mà đi tường lệ bất đắc dĩ nói ra vẫn là đi xuống dưới đi ta cũng không muốn bị tất cả quỷ giới truy sát thành vì cái thứ hai vương bình hiên nghe đến đó vệ tù sâu thở dài một hơi tiếp tục đi xuống dưới trừ những kia khủng bố quái vật bên ngoài còn có cái gì có thể uy hiếp đến vương bình hiên hàn nhóm ngươi không phải là muốn đem những quái vật kia thả ra đi vệ tù hỏi ra nội tâm phỏng đoán tường lệ không có trả lời hắn tựa hồ là ngầm thừa nhận vệ tù bắt lấy hắn cau mày nói người điên rồi sao những quái vật kia liền tân hồn đại đế đều trưởng không không như là đem hắn nhóm phóng xuất quỷ giới hội sinh linh đ ổ thán tường lệ cũng dừng lại nhìn lấy hắn nghiêm túc nói ra cái này là ta nhóm cơ hội cuối cùng ta không nghĩ để tân hồn đại đế thất vọng ta biết ta cũng không nghĩ chết trên tay tân hồn đại đế có thể là ngươi có hay không nghĩ tới như là mở ra phong ấn nhất chết t r ư ớ c có thể là ta nhóm a vệ tú nói ra cùng nó chết trên tay bọn họ còn không bằng về ưu minh quỷ giới nói không chừng còn có một chút hy vọng sống không ngươi sai tường lệ lắc lắc đầu nói dùng ta đối tân hồn đại đế hiểu rõ nếu như chúng ta trở về mới thật sự là một con đường chết mở ra phong ấn mới có thể có một chút hy vọng sống vệ tù không hiểu hỏi ồ vì sao đi ra ngoài trước lại nói lời còn chưa dứt phía trước xuất hiện một điểm quan g sáng tường lệ dẫn đầu hướng lối ra đi tới vệ tù thay thế bất đắc dĩ đi theo hai người tới quỷ giới tầng thứ bảy vượt sâu nhà giam từ khe hở không gian sau khi đi ra trước mặt là một mảnh vô ngân hư không làm đến tất cả quỷ giới oán khí nặng nhất địa phương vô số quỷ khí năng lượng hình thành phong bạo lộn xộn tập kích qua tới tường lệ cùng vệ tù hai người liền mở ra vòng phòng hộ hộ thể hồng sắc lam sắc lưỡng đạo quỷ khí phân biệt bảo vệ toàn thân của bọn hắn ngăn cản âm k h í phong bạo xâm nhập cho dù là quỷ giới sứ giả cũng không pháp tại cái này bên trong bình yên vô sự hiện tại có thể nói cho ta đi quan hệ đến tính mệnh vấn đề vệ tù làm sao có thể không gấp gáp nhưng mà tưởng lệ y nguyên không nhanh không chậm nói ra trước từ nơi này đi lên lại nói vệ tù theo hắn ngón tay phương hướng nhìn sang phát hiện tại âm khí chi hải bên trong hai đầu xiềng xích ghép lại cùng một chỗ hình thành một đầu chìm n ổ i cầu tàu hướng hắc vụ lượn quanh bầu trời kéo dài ra đi cái này là dùng đến c h â n áp ta h o á n chi quỷ xiềng xích đồng thời cũng là đi tới vực sâu nhà giam con đường duy nhất kính nói t ư ở n g lệ liền xoay người đạp lên một đầu xiềng xích dẫn đầu hướng lên phía trên đi tới nhìn đến ngươi thị phi muốn kéo ta xuống nước không thể vệ tù bất đắc dĩ liếp mắt theo sát lấy hắn đạp lên đi lên được rồi kém nhất kết quả đơn giản liền là cái chết đi một bước nhìn một bước đi hai người đạp lên xiềng xích đung đưa ung dung hướng lên phía trên đi tới dần dần không có vào hắc vụ bên trong đi một hồi sau đó rốt cuộc tại phía trước mây hải bên trong nhìn đến một cái không giống địa phương một tòa lơ lửng tại vân hải thượng cực lớn hộp vương hình dạng kiến trúc từ bên ngoài thoạt nhìn ngược lại là cùng hình ngục quỷ thành có chỗ giống nhau địa phương khác nhau liền là nó bị bốn phương tám hướng vô số đầu xích sắt nốt xích sắt p h ầ n c u ố i đều có vô một cái phủ đầy cấm chế trận pháp đại môn dùng đến giam giữ bên trong t a h o án c h i quỷ đi qua thời gian lâu như vậy không có người biết bên trong đến tột cùng khủng bố đến mức nào nhưng mà tưởng lệ không có nhiều nghĩ hai tay bắt đầu kết ấn vô số xích hồng sắc quỷ khí từ trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện hưng cái này đạo ác ma chi môn lan tràn mà đi này này ngươi chờ một chút vệ t ú lên trước thô bạo đánh gây hắn thi pháp hồng sắc quỷ khí im bặt mà dừng ngươi làm gì tường lệ n g ư khí bên trong tràn ngập không kiên nhẫn ta làm gì ta cũng muốn hỏi hỏi ngươi làm gì vệ t ú nghiêm nghị nói ngươi còn không có nói cho ta ta nhóm đến cùng vì sao phải làm như vậy vì sao trở về nhất định hội chết đều đi đến cái này một bước còn nói những này còn có cái gì ý nghĩa tường lệ bỗng nhiên t r ợ t q u á t lên hôm nay chuyện này ta làm định ngươi ngăn ta cũng không dùng nói hắn một thanh hất ra vệ tù hai tay nhanh chóng kết lên lần đến giữa không trung xích hồng quỷ khí bỗng nhiên tăng vọt ám trầm không trung bỗng nhiên bị hồng quang lấp đầy giống là có một đôi vô hình cự thủ đem toàn bộ không gian xé thành hai nửa trên đường đi liên tiếp đánh bại để tường lệ sâu nhận đả kích hắn giờ phút này tâm thái đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ Càng cảnh là nhìn qua bình tĩnh tỉnh táo người, đến trong tuyệt cảnh liền vượt dễ dàng từ bỏ lý trí. Trưng lý h qua tuyệt bỏ táo vượt từ trí. dễ mà truy nã h n giờ đầu. đ Mặt ố điên lệ, lại cuồng tưởng ngược bình t ư lệ, h n tiện, g tùy khắc ô tù vô không n nệ hiện náo cùng thanh tỉnh. dừng lại, lại cái này dạng đi xuống hai ta đều không có mệnh. g giờ câu cái có tiểu đầu Mau đều vệ tiết tù tại ta lại, lại đi hai hội h Mà k này tưởng lệ lại giống như ma tiếp tục phi tốc giải ấn căn bản nghe không vô nửa phần thảo muốn chết chính ngươi chết đi ta không bồi ngươi Vệ tầng thứ sáu hình ngục quỷ giới hình ngục quỷ đế bị giải cứu sau rất là cao hứng biết được gân nhân muốn đi hạ một tầng quỷ giới lập tức phân p h ó thuộc hạ tu bổ chuyển giao trận tô phạm gặp hắn vẫn là tương đối tốt nói chuyện thế là thuận thế đề xuất muốn mang đi năm trăm cái tu sĩ thần hồn yêu cầu quỷ đế quả thật có chút kinh ngạc bất quá cũng không nhiều lời cái gì chỉ là đề xuất một vấn đề những này thần hồn là tân hồn đại đế để ở chỗ này nghị muốn dẫn bọn hắn rời đi cái này ngươi cần phải giải khai tân hồn đại đế phong ấn mới được phong ấn cụ thể hạn chế là cái gì tô phạm nhìn lấy quỷ đế nhớ mày hỏi quỷ đế suy nghĩ một chút mới trầm giọng nói ra cụ thể đến nói liền là hắn nhóm không thể rời đi rời đi ta vượt qua khoảng cách ba ngàn dặm ba ngàn dặm đại khái liền là hình ngục quỷ thành phạm vi cũng chính là hắn nhóm nói không thể rời đi hình ngục quỷ thành cách quá xa sẽ như thế nào tô phàm chính nghĩ không ra thích vượt lên trước một bước hỏi chỉ cần hắn nhóm phóng ra hình ngục quỷ thành đại môn liền hội ngay tại chỗ bạo tạc hồn phi yên diệt quỷ đế đáp lại nói c h á c không được những n à y tu sĩ chiếm lĩnh sau đó mỗi một người đều không theo cái này mà chạy đi đâu tô phàm quay đầu hỏi hướng đầu chọc các quỷ ngươi có phải hay không đã sớm biết cái này phong ấn đầu chọc các quỷ sửng sốt một chút nhẹ gật đầu tô phàm không cao hứng l ê n mắt tốt ra hỏa ngươi nhóm đều biết còn muốn theo ta ra ngoài cảm tình là đem vấn đề tất cả ném đến ta một cái đầu người lên thôi hắn nhóm khẳng định không biết rõ giải quyết phong ấn biện pháp muốn có lời nói sớm chạy tô phàm hỏi đều chẳng muốn hỏi đầu chọc quỷ lúng túng gãi đầu nói ra hắc hắc ta nhóm không có cách ngài khẳng định có biện pháp ai bảo ngài là trích tiên đại nhân đâu h ừ n g ư ơ i nhóm ngược lại là thật biết bất việc nhổ nước b ọ t một câu sau đó tô phàm không tiếp tục để ý hắn nhóm một mình tự nghĩ lên biện pháp nói tới nói lui nên cứu vẫn là được cứu hắn thật là có một cái biện pháp phá giải phong ấn bất quá biện pháp này thực thao tính không cao lúc trước cùng kiếm thập nhất đánh thời điểm hắn cũng là bên trong tân hồn đại đế một loại nào đó phong ấn mặc dù chủng loại bất đồng nhưng mà lôi k i ế p không thể nghi ngờ là nhất dùng hiệu biện pháp chỉ là không thể bảo đảm mỗi cái thần hồn đều có thể giống như kiếm thập nhất kháng trụ chính mình lôi k i ế p không hồn phi phách tán cho nên phương pháp này cũng không thực dụng ngươi biết trận pháp sao tô p h ạ m hướng không ra thích hỏi có thể phá giải phong ấn cái chủng loại kia hội ngược lại là có một điểm bất quá bất quá cái gì không ra thích suy nghĩ một chút ngẩng đầu nói ra tô tiền bối ta cảm thấy phá giải việc này n g ư ờ i vẫn là đừng nghĩ đi tân hồn đại đế phong ấn há là kia dễ dàng phá giải xác thực liền tính có thể phá giải tối thiểu cũng phải tốn mười ngày nửa tháng thời gian hiện tại hạo thiên tông thần hồn cũng chẳng biết đi đâu hiểu nhược cũng một mực sinh tử chưa biết m u ố n đi ưu minh quỷ giới một phần liền nhiều một phần nguy hiểm chính mình không có nhiều thời gian như vậy cái này hạ thế nào làm tô phàm gấp gáp thẳng cào cổ như là thực tại mang không đi cũng chỉ có thể đem hắn nhóm chức ở lại nơi này trước đi tìm tân hồn đại đế để hắn tự mình mở ra phong ấn chính làm hắn chuẩn bị hướng đám người tuyên bố quyết định này thời điểm trầm mặc ít nói vương bình hiên đ ỗ n g nhiên bình tĩnh mở miệng ngươi vừa rồi nói những n à y thần hồn không thể rời đi ngươi ba ngàn dặm thật sao mặc dù cúi đầu nhưng mà mọi người đều biết hắn tại nói chuyện với quỷ đế tô phàm nhữ mày nghĩ thầm cái này ra hỏa hỏi vì sao đột nhiên hỏi cái này lời chẳng lẽ hắn nghĩ đem quỷ đế lên mang đi nhìn kỹ hắn nói là là quỷ đế ý thức nhìn về phía vương bình hiên tâm lý không khỏi khẩn trương lên có vấn đề gì sao vương bình hiên n g ừ n g đầu tiếp lấy bình tĩnh nói ra ta có một cái biện pháp nhìn ngươi nguyện không nguyện ý nghe đến cái này lời nói quỷ đế lắc đầu liên tục bản đế đã ba vạn năm không có rời đi hình ngục quỷ thành ngươi nếu là muốn để bản đế cùng các ngươi lên đi coi như x o n g đi dĩ nhiên không phải để cho ngươi cùng đi với chúng ta ta chỉ là muốn để ngươi đem quỷ ấn cho ta mà thôi nghe đến cái này lời nói quỷ đế s ừ n g sốt ngươi đây là ý gì vương bình hiên trái phải đi vài bước chậm rãi giải, giải thích nói dùng ta đối tân hồn đại đế hiểu rõ hắn thêm tại tu sĩ nhóm thân bên trên phong ấn không phải dùng ngươi làm hạch tâm mà là dùng ngươi quỷ đế ấn làm hạch tâm nói cách khác hắn nhóm chỉ cần tại quỷ ấn ba ngàn dặm phạm vi dùng bên trong liền sẽ không ra sự tỉnh hình ngục quỷ đế vẻ mặt không hiểu hỏi vậy tại sao không thể là ta vạn nhất ngươi kia thiên đột nhiên trên đây vương bình hiên gọn gàng dứt khoát nói ra người hội chết quỷ cũng hội chết nhưng mà quỷ ấn là vĩnh viễn sẽ không tiêu thất ngươi rõ chưa quỷ đế trầm mặc cầm ngươi quỷ ấn cũng không phải vì cấp ngươi đế vị ngươi có thể dùng tiếp lấy làm hình ngục quỷ thành quỷ đế vương bình hiên bổ sung nói ra cái này quỷ đế có chút không tình nguyện nhìn lấy hắn bộ g á n g tô phạm liền vội vàng tiến lên hát đệm nói quỷ đế hắn nói không sai ngươi quỷ ấn nắm cái này nhiều người kỳ thực là cái củ khoai nóng bằng tay không bằng đem nó cho chúng ta không phải cho chúng ta là cho ta vương bình hiên cải chính ta căn hồng miêu chính ngươi nhóm cầm không dùng ngoa tạo cái này không phải ta lời kịch sao nhìn tới cái này tiểu tử hiện tại là quyết tâm muốn phản tô p h ạ m liếc mắt nhìn hắn không nói gì thêm ai không phải ta không cho ngươi nhóm chỉ là nếu như ta đem quỷ ấn làm mất tân hồn đại đế khẳng định hội phái binh tiến đánh ta quỷ đế mặt lù mày trao nói cái này ngươi yên tâm nếu là xảy ra chuyện gì n g ư ơ i hướng ta đầu bên trên đẩy nói là ta cướp ngươi quỷ ấn tân hồn đại đế biết rõ sẽ không làm khó ngươi vương bình hiên nói ra hình ngục quỷ đế hơi xứng sở thần s á c nghiêm túc nói dám hỏi đại ca thần thánh phương nào nguyên u minh quỷ giới câu hồn sứ giả vương bình hiên vương bình hiên phong khinh vân đạm nói hiện tại là quỷ giới tội phạm truy nã hàng đầu u minh quỷ giới tân hồn đại điện lúc này tân hồn đại đế đang nằm tại long ỉ bên trên cùng trước mặt vệ hồn trần tiên đánh cửa một cái quỷ tướng bộ dáng ra hỏa từ điện bên ngoài đi tới đối với hai người không người nhất lễ theo sau cùng kính nói trần tiên đại nhân đại đế vệ tù cầu kiến nói có chuyện quan trọng b ẩ m báo vệ tù tân hồn đại đế quay đầu nhìn hắn một cái liền hắn một cái đúng thế tân hồn đại đế nhíu mày một cái sắc mặt không vui gọi hắn tiến đến vâng Quỷ tướng ra ngoài về sau phệ hồn chân tiên nhìn tân hồn đại đế sắc mặt có chút không ổn ha ha một lần cười nói tân hồn ngươi nghĩ gì thế thế nào sắc mặt ngưng trọng như thế tân hồn đại đế lấy lại tinh thần đến xấu hổ cười nói không có cái gì chỉ là có chút kỳ quái p h ả i đi ra hai tên sứ giả thế nào cái trở về một cái này nhiều lớn sự tình một cái khác chết bên ngoài chứ sao phệ hồn chân tiên thuận miệng nói ra như là là chết bên ngoài còn tốt nói chỉ cần đem nhiệm vụ hoàn thành liền đi tân hồn đại đế đứng người lên c h ầ m rãi nói ra ta liền sợ tổn thất một tên sứ giả vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ a lại nói ngươi đến cùng phái cái gì nhiệm vụ cho bọn hắn còn hạ cái này loại từ mệnh lệnh phệ hồn chân tiên ngồi tại cái ghế không nhúc nhích ánh mắt đi theo tân hồn đại đế bức dứt bất an thân ảnh trái phải loạn t r u y ể n lần trước vì cho ngài thu thập độ kiếp kỳ thần hồn sự tình hắn nhóm đem quỷ hồn làm mất ta để hắn nhóm lấy công chủ tội đem cái kia trộm quỷ hồn người chết tân hồn đại đế trầm giọng nói ra t r ộ m quỷ hồn người ngài lúc trước gặp qua là trước đó không lâu bị ta đuổi đến thượng giới đi cái kia câu hồn sứ giả vương bình hiên vương bình hiên liền là cái kia vì một cái thần hồn cho ta phát sinh tranh chấp cái kia phệ hồn chân tiên nghi ngờ nói không sai liền là hắn nguyên lai、like、như đây phệ hồn chân tiên gật đầu nói ta nếu là người cũng hội đem hắn giết cái này người quá chủ có hắn tại sẽ hỏng việc cho nên ta cho hắn hạ hát s ắ c lệnh truy nã hiện tại tất cả quỷ giới âm xoa đều tại đuổi giết hắn tân hồn đại đế nói ra cũng không biết ta phái đi ra người nhiệm vụ hoàn thành không có một hồi ngươi liền biết rõ phệ hồn chân tiên trợt nhớ tới một sự kiện mở miệng hỏi đúng k i a ba trăm cái độ kiếp kỳ tu sĩ thần hồn ngươi dự định lúc nào cho ta khả năng còn cần thiết một chút công sức bất quá xin ngài yên tâm ta đem hắn nhóm thả tại một cái địa phương tuyệt đối an toàn không người nào dám đi đâu ừ m làm không tệ cái này lúc từ tầng thứ bảy trốn về đến vệ tù thần sắc vội vàng từ đại điện bên ngoài đi đến quỳ một gối xuống tại đại đế trước mặt bái kiến đại đế thuộc hạ có chuyện quan trọng b ẩ m báo nhiệm vụ hoàn thành sao tân hồn đại đế khôi phục đế vương uy nghiêm từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống vệ tù hồi cáo đại đế không không có vệ tù thân thể khen u n nói ra n ừ n g nghe đến cái này hai chữ tân hồn đại đế ngay tại chỗ tức giận Quỷ giới người thống cao nhất khí thế dây lát ở giữa đồng dạng người đi nhất như sơn nhạc đồng dạng áp đảo trên trị thế lát phát khí ra, cao bạo đảo dây áp ở vệ tù Không hoàn thành ngươi trở về lúc à ngài m Muốn mạng. Muốn bẩm mời gì? không? nghe xong. tình Thuộc thuộc chết có. phải tha hạ hạ đế trị tội. tù Đại đại, đại Lại sự báo, l Vệ tù lúc này cảm giác phảng phất bị một phương quỷ giới đẻ ở trên người toàn thân xương cốt dây lát ở giữa bạo liệt dưới thân máu đen tràn ngập nhiệm vụ không hoàn thành có cái gì dễ nói chính o ta h i h làm tân á n đi. t hồn đại đế đem cái này mai quang cầu đắp lên vệ tù đầu bên trên thời điểm phía sau hắn bỗng nhiên bay ra một chiếc cú lục sắc đèn lồng dây lát ở giữa đem quàng cầu đánh tan hả tân hồn đại đế thân bên trên khí thế dây lát ở giữa tán loạn hắn không hiểu quay đầu nhìn lại tân hồn đừng khẩn trương như vậy nha phệ hồn chân tiên tay bên trong sách lấy đèn lồng đứng dậy hướng hai người đi tới nói ra trước hết nghe hắn đem lời nói xong cũng không m u ộ n hắn đuôi quỳ dạp trên mặt đất vệ tù cười nhạt một cái nói ngươi có chuyện gì bầm báo vệ tù quỳ dạp trên mặt đất thở hồn hện cẩn thận d ư ơ n g mắt lên ngắm tân hồn đại đế một mắt chân tiên bảo ngươi nói ngươi cứ nói không cần nhìn ta tân hồn đại đế sầm mặt lại nói ra tạ tạ ơn chân tiên đại nhân tạ ơn đại đế vệ tù cố nén cả người xương cốt đoạn n ư ớ c ra thống khổ chống lên thân thể quỳ gối hai người trước mặt là tường lệ tường lệ hắn điên hắn muốn mở ra v ư ợ t sâu trong nhà giam phong ấn thả ra bên trong ta h oán chi quỷ cái gì tân hồn đại đế sắc mặt lập tức biến một b à nhấc lên trên đất vệ tù ngươi vừa rồi nói là thật sao thiên thiên chân vạn s á c t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám tiểu cắt tường thất tỉnh đông tân hồn đại đế buông lòng tay vệ tù bị ném tới trên đất hai người này đối thoại nghe đến vệ hồn chân tiên không hiểu ra sao hắn không hiểu nhìn lấy hai người hỏi ta nói hai người các ngươi cần thiết giật mình như vậy sao thứ gì có thể đem hai ngươi dọa thành cái dạng này ai ngài không biết đó là chúng ta quỷ giới tồn tại khủng bố nhất ta đoán chi quỷ tân hồn đại đế tại đại điện bên trong đến về bước đi thong thả mấy bước chậm rãi nói ra đọng lại vạn năm ác quỷ hoàn khí một ngày được phóng thích ra đến hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi n à y ta còn tưởng rằng cái gì đại không được có ta ở đây n g ư ờ i sợ cái gì p h ệ hồn chân tiên cười nhạo một tiếng k h o á t tay nói ngươi yên tâm quỷ giới sẽ không xảy ra vấn đề đón lấy hắn lại quay đầu hỏi hướng vệ tù nói tưởng lệ muốn mở ra đạo phong ấn kia có hay không vì giết vương bình hiên đúng thế p h ệ hồn chân tiên mỉm cười quay người nói với tân hồn đại đế tân a cao nếu này cung tận hứng chết. thuộc quả là có cái cúc thực phải tụy t hạ, hồn đại đế dài dài thân ở ra hai mang ta ba đạo bản mệnh phân thân, lại đi một xem làm làm nhóm. mệnh bộ hết thực, chút hơi, cho chuyện khó Như h ngươi ngươi ngươi giận. đi, Xác bản dáng này là là vậy có để đạo p thể â Tân thân n chuyến tầng thứ bảy. Tân hồn lại đại đi đế một thứ t h bảy. lắc một cái gọi ra ba cái cùng hắn dáng d ấ p giống nhau như lúc phân thân tiếp lấy đối vệ tù nói hắn nhóm phân biệt là vô thượng quỷ tôn tự tại thiên ma cùng cựu thủ thiên quỷ ngươi chỉ cần cứu tưởng lệ trở về cái khác không cần nhiều quản g vệ t u nội tâm đại h ỉ liền dập đầu đa tạ tân hồn đại đế ân không giết thuộc hạ sẽ không lại cô phụ ngài được rồi đi thôi lại quỳ tạ ba lần sau đó vệ t u lắc lắc c ung dung đứng người lên mang lấy ba đạo phân thân h à i lòng phóng ra quỷ đế đại điện điện bên ngoài cựu thủ thiên quỷ hóa làm một cái thân dài vài trăm mét thân thể thoát n dài thân thể tôn q u ý chín đầu h ắ t long để vệ t u cùng mặt khác hai cỗ phân thân cơi ư đi lên dương cánh bay lên tường lệ ngàn vạn đ ừ n g chết ta tới cứu ngươi vệ tù đi về sau tân hồn đại đế đối vệ hồn chân tiên khẽ k h ô n g người nói có lôi đại nhân để ngài chê cười ha ha không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại vệ hồn chân tiên mỉm cười một tiếng theo sau đứng dậy nói ra thời điểm không phải sớm ta cũng nên đi ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đại nhân vượt sâu nhà giam sự tình còn phải phiền phức ngài hao tâm tổn trí tân hồn đại đế lại đối vệ hồn chân tiên chắp tay mái ngươi đem tâm thả bụng bên trong đi chờ ngươi thuộc hạ đem nhiệm vụ hoàn thành ta liền đi vì ngươi thu những kia ta h o á n c h i quỷ cùng tiễn đại nhân hình ngục quỷ giới truyền t ố n g trận tu bổ đồng thời tô phạm dựa theo quản lệ cũ hướng quỷ đế hỏi thăm một chút một tầng quỷ giới tình huống sau khi n g h e xong tô phạm đối đống kia bị phong ấn ta h o á n c h i quỷ ngược lại là không quá lo lắng chỉ cần dặn dò đại gia không nên tùy tiện đi t r e o chọc bọn hắn liền đi hẳn là cũng không có người hội xuẩn đến đi động những kia phong ấn cái này lúc Cách đó không xa khô lâu đống nhiên đó đống đi xa vây vây tỉnh, tỉnh, tỉnh. Tỉnh lâu tại hỏi quỷ đế vấn đề phía trước tô phạm dẫn đầu hỏi thăm kia năm trăm tên tu sĩ quỷ hồn có không có ai sống trước là tu luyện hồn phách chi thuật vừa tốt có thể dùng phối hợp khô lâu lên nhìn xem có thể hay không để kiếm thập nhất cùng kiếm bính vũ thần hồn t h a n h tỉnh qua tới cũng may xác thực có dạng kia tu sĩ hơn nữa còn không ít hắn nhóm luyện công pháp chẳng những có thể tỉnh lại thần hồn thậm chí còn có thể tỉnh lại nhân loại hiện tại bọn hắn ngay tại ý đồ tỉnh lại tiểu cắt tường cùng lý thất ngưng hai người tô phạm vừa đi quá khứ liền phát hiện kiếm thập nhất cùng kiếm bính vũ hai huynh đệ tại ôm nhau mà khóc đại ca tam đệ đại ca a người thế nào chết ta ta không biết do a kiếm thập nhất một bên khóc một bên nói ra tam đệ a k i a ngươi thế nào cũng chết rồi ta cũng không biết do a kiếm bính vu khóc đến so hắn còn hung có lôi quáy dày một lần hai vị ngươi nhóm chức ngừng một chút được không tô phàm thực tại không có ý t ư đánh gãy cái này xúc động một màn nhưng mà thời gian cấp bách chỉ có thể để hắn nhóm chức đem đều tự bi thương chức để đấy một thả kiếm thập nhất n g n g đầu nhìn đến tô phàm một giây lát ở giữa sửng sốt tô tiền bối tô phàm gật gật đầu không sai là ta hoa、wow. thế nào liền ngươi người lợi hại như vậy đều chết rồi song song thu chân giới triệt để không có cứu kiếm thập nhất khóc đến càng hung không không ngươi đ ừ n g vội khóc thu chân giới còn có cứu tô phàm liền ngắt lời nói ta không có chết ta là mang các ngươi trở về kiếm thập nhất dây lát ở giữa ngừng lại gào khóc ngươi không có chết cái này thế nào khả năng kiếm thập nhất xích lại gần tô phàm thân bên trên dùng lực hít hít hắn cái mũi lông mày lập tức nhũ lại ngươi gạt người n g ư ơ i thân bên trên rõ ràng tất cả đều là quỷ vị đạo còn nói ngươi không có chết đại ca ngươi trước tỉnh táo một chút tô tiền bối hắn thật không chết kiếm bính vũ nhìn lấy tô phàm đứng tại kia lung túng gãi đầu liền vội vàng tiến lên giúp hắn giải thích ta cũng là bị hắn cứu đến lúc đó ta rất thanh tỉnh tuyệt đối không hội nhận sai thật thiên chân vạn s á c kiếm thập nhất cái mũi chua chua nước mắt lại chảy ra hoa、wow, không công bằng dựa vào cái gì ta nhóm đều chết rồi liền ngươi không chết Tô t Phạm. Kiếm binh Kiếm vũ. ụ c ngư nói vượt như bức người liền càng này vượt Cái sợ chết. bức may ộ t trên người kiếm thập nhất điểm người kiếm r bảy ra phát h u vô cùng tô i rồi biểu hiện n Hắn nhân h tế. vừa ra cách phạm hứa hẹn nhất định hội đem hắn mang về sau đó hắn cảm xúc mới rốt c ụ c ổn định lại tô tiền bối nếu là ngài thật có thể để ta trọng sinh vậy ngài liền là ta tái thế phụ mẫu về sau ta kiếm thập nhất mệnh liền là ngươi kiếm thập nhất suy nghĩ một chút lắc đầu nói không không không về sau cả cái c ử u kiếm tiên tông đều đưa về ngươi bộ hạ nghe ngài điều khiển tô p h ạ m tức giận lường hắn một cái đi đi chuyện bên ngoài sau này hay nói trước đem chuyện nơi đây giải quyết đón lấy hắn đưa ánh mắt nhìn về phía kiếm bính vũ kiếm bính vũ ban đầu là người nào giết ngươi ngươi còn nhớ rõ sao hạo thiên tông đến cùng phát sinh cái gì kiếm bính vũ nhắm mắt lại nghĩ một hồi chậm rãi mở miệng nói ta nhớ rõ lúc đó ta tại cùng hào kiếp nói chuyện thím bỗng nhiên thiên liền đen một cái toàn thân ăn mặc khôi giáp người đi tới ta còn không có phản ứng qua đến liền bất tỉnh nhân sự tô phạm não hải bên trong lập tức hiện lên tại bối người quỷ t h a n h bên trong tưởng lệ hình tượng xem ra là hắn làm không sai hạo thiên tông còn có những người khác giống như ngươi sao tô phạm lại hỏi ta đây cũng không biết ta tỉnh lại thời điểm liền thấy ngươi kiếm bính vũ lắc đầu nói phiền phức manh mối lại đoạn nhìn đến hiện tại chỉ có thể dựa vào tiểu cắt tường tốt không có việc gì người nhóm nghỉ ngơi trước ta đi xem một chút tiểu cắt tường bên kia thế nào dạng hỏi xong kiếm bính vũ vấn đề hắn quay người đi hướng mặt khác một đám vì đứng tu sĩ bên cạnh mấy tên sinh tiền chuyên môn tu luyện trị liệu thuật luyện đan tu sĩ ngay tại cho tiểu cắt tường cùng lý thất ngưng trị liệu hai nàng hiện tại cái gì tình huống tô p h ạ m lấy một cái không phải rất bận rộn tu sĩ hỏi tiểu cắt tường đạo hữu tình huống muốn tốt một chút hẳn là rất nhanh liền có thể tỉnh lại đến mức lý thất ngưng đạo hữu khả năng liền đến qua một hồi mới có thể tỉnh tốt ta biết rõ. nhìn đồng hồ c h u y ề n tống trận hẳn là còn phải qua một hồi mới có thể tu hảo đã nàng rất nhanh liền có thể sẽ tỉnh tô phàm quyết định tại cái này bên trong thủ lấy tiểu cắt tường tô phàm tỉ mỉ ngắm nghĩa tiểu cắt tường ngủ nhan suy nghĩ lại trở lại chính mình lúc trước tại hậu sơn lúc dạy nàng công pháp kia đoạn vui vẻ thời gian mình đã thật lâu không có qua kia chủng điểm tĩnh thời gian từ hiểu nhược thần hồn bị bắt đi một khắc kia trở đi hắn mỗi ngày đều chỗ tại bận rộn buôn ba trạng thái mặc dù cũng nhận thức không ít mới bằng hữu vương bình hiên không gia thích lý thất ngưng còn có kia bốn cái ác quỷ. nhưng mà chỉ có nhìn thấy tiểu cắt tường thời điểm hắn mới chính thức có một kia thuộc về cảm giác ra đến cái này lâu thật là có điểm nhớ nhà hắn tâm lý lặng yên suy nghĩ các loại đem h i ể u nhược cùng tu sĩ nhóm đều mang về sau đó nhất định phải trong hạo thiên tông c h ạ c h một đoạn thời gian mới được suy nghĩ không biết bay bao lâu trước mặt kia trương tinh xảo khuôn mặt cũng không biết khi nào mở hai mắt ra sư thúc tiểu cắt tường suy yếu kêu một tiếng tô phạm liền phụ thân đụng lên đi đỡ nàng dậy tiểu cắt tường ngươi bây giờ cảm giác thế nào có không có không thoải mái địa phương tiểu cắt tường đống nhiên thanh tỉnh một thanh nào h vào tô phạm ngực bên trong sư thúc ta rốt cuộc tìm được ngươi quá tốt t r u n g quanh tu sĩ không hẹn mà cùng đem con mắt liếc hướng một bên không khí lặng lẽ đi tới địa phương khác sư thúc ở chỗ này đừng sợ đừng sợ tô phạm vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng lưng trấn an nói ngươi vừa mới tỉnh đừng kích động như vậy ta không sao sư thúc ta chỉ là chỉ là rất nhớ ngươi a nói nói tiểu cắt tường thanh â m mang lên nghẹn ngào hai hàng trong suốt nước mắt chảy xuống nàng ôm thật chặt tô p h ạ m hận không thể đem hàn ấn vào trong thân thể của mình đi tô p h ạ m tùy ý nàng ôm không nói gì nữa lúc này hành động so ngôn ngữ càng thêm hữu dụng sư sư thúc tiểu cắt tường không vô dụng để hạo thiên tông sư huynh sư tỷ bị hư người cho bắt đi tiểu cắt tường thút thít nói ra mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị nhưng mà tô phạm y nguyên cảm giác được một cỗ toàn tâm đau kịch liệt đau đớn để hắn có chút không thở nổi phảng phất có một cái quái vật tại hắn trái tim bên trong từng đau từng đau cắt chém hắn trái tim hắn thật sâu ít mấy hơi loại tình huống này mới thoáng làm dịu một chút đừng sợ tiểu cắt tường sư thúc cam đoan với ngươi nhất định hội đem hắn nhóm đều cứu trở về tiểu cắt tường không nói gì chỉ là điên cuồng gật đầu sau đó đem đầu t r ô n thật sâu tiến tô phàm trong khử tay từ lúc hạo thiên tông tu sĩ bị bắt đi về sau nàng mỗi lần nhắm mắt lại tấm màn đen liền tất cả đều là hạo thiên tông tu sĩ chết thảm bộ dáng nàng một mực chờ mong có thể có ngày đó sáng sớm có thể có một chùm ánh sáng mặt trời từ nơi xa xôi bắn tới xuyên thấu qua xong cửa sổ chiếu vào trong lòng của nàng giúp nàng đuổi đi những ngày khủng bố mạo hiểm hiện tại cái này chùm sáng xuất hiện đang bị nàng ôm vào trong ngực tiểu cắt tường ngươi trước đứng dậy sư thúc có lời muốn hỏi ngươi tô p h ạ m khẽ đẩy một lần thiếu nữ mềm mại b ả vai ôn nhu nói đều lớn như vậy cô nương còn ấp ấp ôm một cái không muốn ngươi liền này dạng hỏi thiếu nữ thì thầm hồi ứng là triệt để bông u xuống cảnh giác mới có trạng thái tô p h ạ m bất đắc dĩ thở dài nhìn nang một đường nhận không ít bị khuất ôm liền ôm đi sư thúc hỏi ngươi ngươi là thế nào xuống đến cái này bên trong đến ừ m ta đem sát hại sư huynh sư tỷ một cái hư người đánh ngã sau đó không biết rõ từ nơi nào lại xuất hiện một cái cướp đi sư huynh sư tỷ thần hồn ta truy hắn đuổi tới cái này bên trong nói tiểu cắt tường đ ố n g nhiên từ tô p h ạ m ngực bên trong đứng dậy ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh bốn phía sau đó khẽ lắc đầu không phải cái này bên trong là một chỗ bình nguyên còn gặp một cái muốn đi cứu hắn người trong lòng ca ca chương năm trăm năm mươi chín tuyệt vọng nhiễm n i ệ m đạo k h ô n cái này lúc tô p h ạ m thân sau truyền đến một tiếng tiếng ho khan không ra thích thanh â m vang lên theo tiểu m u ộ i muội không hiểu không nên nói lung tung tiểu cắt tường hai mắt tỏa sáng chỉ lấy hắn nói ra liền là người ca ca này không gia thích đi đến tô phạm bên cạnh ngồi xuống lắc đầu nói ra tô tiền bối ngươi cái này sư điệt dáng dấp lại xinh đẹp dáng người lại cái này tốt thế nào nhìn người ánh mắt kém như vậy à tô phạm liếc mắt nhìn hắn âm thanh lạnh lùng nói ngươi nói c ả n nói bậy cái gì đâu không gia thích mở ra tay nói ra ai cũng có thể nhìn ra ta rõ ràng là coi lý thất ngưng là muội muội thế nào ngươi sư điệt hết lần này tới lần khác cảm thấy là ta người trong lòng đâu ngươi gặt người kia rõ ràng liền là ngươi người trong lòng tiểu cắt tường hết lên con mắt nói ra ta có thể tại bên cạnh thấy rất rõ ràng ngươi vì cứu tỉ tỉ kia đều nhanh gấp khóc không phải người trong lòng là cái gì vì sao gấp khóc liền cần phải là người trong lòng đâu cứu mội mội liền không thể khóc rồi không ra thích bĩu môi nói tô tiền bối ngươi cho bình phân xử cái này cái này ngươi không có người trong lòng không rõ lắm tô phạm gãi gãi đầu nói ra tốt ta hỏi ngươi cũng là hỏi không không gia thích quay đầu nhìn về phía tiểu cắt tưởng nói ra tóm lại à l ý thất ngưng liền là ta muội muội tiểu cắt tưởng còn nghĩ phản bác nhưng mà còn chưa mở miệng tô phạm liền đánh g â y giữa hai người tranh luận tốt dẹp cái này để tài đi không gia thích ngươi tới tìm ta không phải đến tìm việc vui à. có lời gì muốn nói không gia thích thần sắc một giây đồng hồ biến nghiêm túc nói với tô phạm đúng vậy ta tới là nghị thông suốt biết ngài một tiếng truyền t ố n g trận tu hảo chúng ta có thể dùng xuất phát tô phàm gật gật đầu nói với tiểu cát tường tiểu cát tường ngươi bây giờ có thể đi đường sao có thể lời nói ta liền không có ngươi nha không có vấn đề ta hiện tại cảm giác rất tốt tiểu cát tường từ dưới đất nhảy dựng lên hoạt động một chút gân cốt không có bất luận cái gì không thoải mái địa phương không hổ là trẻ tuổi người khôi phục liền là nhanh không ra thích chắc lưỡi một cái nghĩ lên chính mình vừa tỉnh lúc đó nằm trên mặt đất nửa ngày trì hoãn không quá mức mà đến lập tức cảm thấy mình già rồi kỳ thực tiểu cắt tường thân thể khôi phục nhanh không chỉ là trẻ tuổi nguyên nhân từ lúc nàng hạ quỷ giới sau đó linh lực trong cơ thể bắt đầu điên cuồng tăng vọt dù là không tu luyện đều có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thể nội lực lượng tại tăng lên gấp đ ộ i mặc dù không biết rõ cụ thể là chuyện gì xảy ra nhưng mà nàng đại khái có thể đoán được cùng chính mình huyết mạch có quan hệ ma tộc nữ vũ thần trạng thái cũng có thể tùy ý hoán đổi bất quá mỗi lần thời gian không thể quá dài đại khái thời gian một nén hương đi truyền tống trận đường bên trên nàng đem tất cả những thứ này dùng truyền âm hình thức nói cho tô phàm nàng không muốn để cho người khác biết cái tin tưởng sư thúc tô phàm biết rõ nàng cái này tình huống cho nên không có quá mức kinh ngạc chỉ là để nàng hiện tại không nên tùy tiện chiến lộ hết thể các loại về hạo thiên lại nói tỉ mỉ hiện tại trừ lý thất ngưng bên ngoài còn lại đều có năng lực tự vệ t ô p h ạ m cũng không cần đặc biệt chiếu cấu không người n biệt à o sau cùng, an vì lý do an toàn, tô o à n t phản ạ m quyết đ h tại tại một, một kia nhóm tu n hồn t nhân số từ năm trăm giảm mạnh đến mười một chung t h u n g điệp điệp hướng hạ một tầng quỷ giới xuất phát ưu minh quỷ giới chân tiên hành cung trở lại hành cung sau đó tân hồn đại đế móc ra chính mình u lục sắc đèn lồng đối bên trong nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi ánh đ ế n hơi hơi lấp lóe ngay sau đó ba đạo lục quang sen lẫn theo lấy thanh phòng từ bên trong gung dung phiêu đãng ra đến ở trước mặt hắn lăng không thành hình hóa thành bóng người hai nam một nữ ba đạo thần hồn đều là thượng giới tu sĩ đại nhân có gì phân phó trong ánh mắt của bọn hắn mạo lấy hào quang màu xanh lục hiển nhiên là bị phệ hồn chân tiên không chế nguyễn tinh trạch bạch băng dương lâm hân mạ người nhóm ba cái hiện tại lập tức đi một chuyến tầng thứ bảy quỷ giới trong bóng tối hiệp trợ vệ tù cứu ra tường lệ vâng đại nhân vượt sâu nhà giam âm u ẩm ức vượt sâu nhà giam bên trong nhiễm niệm đào hai tay bị trói p h ư ợ c khóa ổ khóa lại cao cao treo ở giữa không trung nàng c h â n c h u ố i hai chân đỏ tươi huyết trâu dọc theo nàng hiện đầy vết thương thân thể chạy tới mũi chân nhỏ vào phía dưới một đầm trầm tĩnh tử thủy bên trong nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng một khỏa lạnh đuốt giọt nước từ bên trên mà rơi nàng nhỏ dọn trên cổ của nàng cảm giác lạnh như băng dần dần tỉnh lại nàng hỗn độn không rõ ý thức nàng chậm rãi mở to mắt ký ức chậm rãi phun lên đại não ký ức bên trong sau cùng cảnh tượng là nàng dọc theo một đầu xiềng xích đi đến phần c u ố i bóc một gián t i ế p tại đại môn giấy niêm phong đại môn mở ra một k h ắ c này liền bị một cỗ cường h à n h vô song lực lượng hút vào cảm giác giống là đụng vào một cái vật cứng từ sau lúc đó nàng liền mất đi ý thức làm nhiễm niệm đào hoàn toàn thanh tỉnh qua đến sau đó lập tức điều động thể nội quỷ khí nhưng lại phát hiện thể nội giống tuyết liền giống là rút khô nước giếng cạn không có một giọt quỷ khí có thể đủ điều động thử mấy lần không có kết quả sau đó nàng q u ẹ t miệng mắng hai câu vô lực túi thấp đầu xuống ta đi lần này thật là chơi lớn nhiễm niệm đào từ bỏ rẽ rủa ý nghĩ nàng hiện tại có chút hối hận hối hận từ tô p h ạ m bên người đào tẩu tới cái này quỷ giới xông xáo cái này một vòng sau đó từ tầng thứ nhất đến tầng thứ bảy trên cơ bản tất cả địa phương nàng đều đi dạo một lượn chỉ có tầng thứ sáu hình n g ụ c quỷ giới để nàng còn có thể hơi hơi khoái hoạt một chút những địa phương khác quả thực là nhàm chán đến cực điểm nhưng mà những kia hình cụ cũ cũng chơi lấy chơi lấy cũng không có ý gì thế là nàng liền quyết định lại nói tiếp đi xuống dưới không nghĩ tới vừa tới đến tầng thứ bảy hiện thực liền cho nàng một kích trọng quyền thu hồi suy nghĩ nàng bắt đầu lặng lẽ quan sát chính mình cái này ở giữa tù thất tới c h ó i chặt nàng hai tay xích sắt bố trí một loại nào đó huyền bí cấm chế nhưng ở nàng bình thường nắm giữ quỷ khí tình huống d ư ớ i chỉ cần nhẹ nhẹ chấn động liền có thể nhẹ nhõm băng thành vai phiến bất quá đáng tiếc cái này tòa trong nhà tù hẳn là có một ít địa phương bố trí pháp trận để nàng không pháp sử dụng quỷ khí hiện tại nhiễm niệm đ à o c h ẳ n g qua là một cái bình thường nữ tử không pháp chỉ bằng vào thân thể lực lượng tránh ra cái này đầu xiềng xích nếu là đổi lại bạo nộ quỷ lợi nói còn có thể làm đến nhưng mà nàng khẳng định làm không đến mà lại dưới chân thủy đàm vẫn bình tĩnh nhưng mà nàng lại phát hiện bên trong ẩn náo huyền cơ có không ít cực lớn hắc ảnh ở bên trong du động tại mất đi quỷ khí tình huống dưới rơi vào trong nước sợ rằng sẽ trực tiếp thành vì những quái vật này miệng món cơm tàu nhiễm niệm đào nhắm mắt lại nghỉ ngơi tận lực chậm lại trên người mình mỗi một tia tiêu hao đúng lúc này cả gian tủ thất đ ố n g nhiên bắt đầu phát sinh mãnh liệt rung động cực lớn quán tính để nàng xiềng xích đi theo lay động trên bầu trời bắt đầu rơi xuống vô số ngoa đá b ể phiến rớt xuống dưới chân trong đầm nước đập ra vô số đại đại tiểu b ằ n nước Thế h nào n rồi? i ễ một niệm đào tâm đào đ lý đột nhiên xếp tiếng l ề u mạng nghĩ dùng thân thể không thể h c lại i ề xích xích xuống càng rua, đông đưa càng nước nước nhưng nhanh, mắt thấy đong đưa, đong đưa đoạn nàng ruộng, siềng liền muốn đoạn nước ra là dãy mắt rớt xuống nước bên trong. Anh, một tiếng bạo ê n trong. Vâng! tiếng Một b vang cái này dùng đến giam giữ thượng cổ taoán h chi quỷ cực lớn nhà giam dây lát ở giữa bạo tạc tứ phân ngũ liệt ánh lửa ngút trời mà lên sóng xung kích đưa tới sóng gió sen lẫn cái này mảnh gỗ vụn hòn đá các loại toái phiến càn quét bốn phía đụi mù quần quận trải rộng bốn phía ha ha ha ta nhóm rốt cuộc tự do một tiếng âm trầm quỷ dị thanh â m từ bên trong chuyền tới gấp đón lấy vô số gào thét gầm thét teo g à o tiếng cồn g tiếu sen lẫn cuồng phong càn quét mà ra khu khu nhiễm niệm đào từ phế tích bên trong rẽ rủa lấy b ò dậy xuyên thấu qua tầng tầng x ư ơ n g ngủ tràn ngập thấy rõ cảnh tượng trước mắt nàng dây lát ở giữa kinh ngạc đến ngây người không chung bên trong vô số phi hành ác quỷ mở ra cực lớn s o n g d ự c trên đất ác quỷ bốn chân bún tẩu đầy trời đều là hình thù kỳ quái ta hoãn quỷ thoạt nhìn lệnh người tê cả ra đầu đây mới thực sự là ác quỷ a cùng bọn hắn so ra nhiễm niệm đào đều không có ý tứ xưng chính mình làm ác quỷ không liền quỷ cũng không xứng nhìn lấy những này kỳ hình quỷ hình dáng ra hỏa nhiễm niệm đào nội tâm lần thứ nhất có sợ hãi cảm giác vô ý thức đem chính mình thân thể ẩn nút tại phế tích phía dưới nhưng mà nàng vẫn là bị một tên phát hiện ra không chung bên trong một tôn tản gia cường đại uy thế ta h o ã quỷ đang từ không trung bên trong c h ậ m rãi hạ xuống tới da của nó xanh lam phía sau một cặp hát sắc vũ rực đầu dài lấy hai cái sừng phía sau kéo lấy một đầu cốt tiên giống như đôi cái này tôn cùng nhân loại thân cao tương tự ta oán quỷ rơi xuống mặt đất về sau cả cái mặt đất cũng hơi run rẩy chậm dại hướng nhiễm niệm đảo phương hướng đi tới hắc hắc hắc không nếu lại giấu ta nhìn thấy ngươi dù là phóng đãng vô cùng khinh bắc quỷ mặt đối cái này khủng bố ta oán quỷ cũng sản sinh không chút nào hứng thú chỉ có nồng đậm sợ hãi liên làm nó cự thủ c h ụ t vào nhiễm niệm đảo chuẩn bị đem nàng từ phế tích bên trong nhấc lên thời điểm cả cái không trung đ ỗ n g nhiên sao động lên quỷ vụ rúng động một vết n ư ớ c lăng không sản sinh trầm muộn gầm thét tiếng vang vọng thiên địa chống đỡ ta tơi cứu ngươi cái này gầm lên giận dữ tựa như là sấm sét giữa trời quang tại cả cái v ư ợ t sâu nhà giam bầu trời vang lên lập tức hấp dẫn tất cả ta đoán quỷ lực chú ý bao quát cái kia ngay tại c h ụ t vào nhiễm niệm đảo cái kia cũng ngẩng đầu nhìn về phía kia khe hở không gian nhiễm niệm đào nội tâm vui mừng khẳng định là cái kia anh hùng đến cứu vớt chính mình lúc này hé miệng lớn tiếng la lên cứu mạng ta tại cái này bên trong mau tới cứu ta tiếp theo một cái trước mắt dài lấy chín cái đầu cực lớn hắc long từ khe hở bên trong xuyên qua mà ra vệ tù lập tức nhìn về phía kêu cứu phương hướng mà sau nhữ mày cái này lúc phế tích bên trong một góc khác lại truyền tới một đạo yêu ớt giọng nam vệ tù ta tại cái này bên trong nhanh điểm cứu ta vệ tù con mắt dây lát ở giữa phát sáng lên lập tức r o n g rổi lấy cự long hướng âm thanh k i a buôn tập mà đi không chung vô số cái phi hành ta oán quỷ hướng hắn bổ n h à o qua chín đầu hắc long một bên trợt lóe cánh một bên miệng phun quỷ khí gậy đồng thời lại có lưỡng đạo quỷ dị thân ảnh từ lưng rồng bay ra cùng chung quanh ta oán quỷ chiến đấu lên đến tường lệ ngươi chống đỡ ta lập tức liền tới cứu ngươi vệ tù một bên hô to một bên nhiễm niệm đào đỉnh đầu bay qua không có chút nào ngừng xuống y muôn cứu nàng nhiễm đào tâm thái sụp đổ uy ngươi không nghe thấy sao uy nàng v ẫ n nộ nộ cơ hai tay hy vọng có thể để người ở phía trên đem chính mình cũng mang bên trên có thể vệ tù ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một mắt đuổi đi hai cái tranh đoạt lôi kéo tưởng lệ phi hành ta oán quỷ sau đó đem cái sau kéo lên lưng rồng theo sau trực tiếp lệnh cự long một trăm tám mươi độ quay đầu phóng tới cái kia cái khe to lớn không gian cự long lại lần nữa từ nhiễm nghiệm đào đỉnh đầu v ạ c h qua lần này vệ tù ném cho nàng một cái lạnh lùng ánh mắt ta cứu không ngươi chính ngươi nghĩ biện pháp đi nhiễm niệm đào như lâm hầm băng nhanh đi nhanh đi nhanh ngăn bọn hắn lại cho ta thanh s ắ c ta oán quỷ mệnh lệnh thủ hạ đối vệ tù hắn nhóm phát động công kích theo sau quay đầu xoa xoa tay nói ra hhh ắ c ắ c ắ c đừng dây giụa hắn nhóm là sẽ không đến cứu ngươi ngoan ngoan để ta ăn ngươi đi chương năm trăm sáu mươi thanh thuần c ổ c giã ngươi mơ tưởng nhiễm niệm đào không biết từ nơi nào bạo phát đi ra khí lực đ ỗ n g nhiên từ phế tích bên trong bạo khởi đem trước mặt ta h o á n quỷ một chân đ ã bay sau đó chỉ lấy không trung bên trong vệ tù nổi giận mắng ta đi không n g ư ơ i nhóm cũng đừng nghĩ đi không cứu ta đại gia thì cùng chết nàng toàn thân chợt buộc phát ra màu hồng đào quỷ khí con mắt cũng bị màu hồng đào lấp đầy b ị hoặc lĩnh vực dây lát ở giữa phát động ta h o á n chi quỷ môn trên cơ bản không bị đến ảnh hưởng gì nhưng mà vệ tù cùng tưởng lệ có thể chịu không được cái này ác quỷ lục lừng l ấ y có tên đại ác quỷ khí chàng toàn bộ triển khai công lực một dây lát ở giữa liền rơi vào nàng chế tạo ôn nhu hương bên trong vệ tù nổi điên giống như đột nhiên từ cựu đầu long lưng bên trên n g ả y xuống t ư ở n g lệ cũng là kéo lấy vết thương trồng chất thân thể bỏ xuống đi rớt xuống vô số ta hoán chi quỷ chính giữa hô nhiễm niệm đào thân bên trên quỷ khí vừa rồi bị vượt sâu nhà r a mép khô vừa ra đến không lâu khôi phục không nhiều chỉ có thể phát huy một dây lát ở giữa công hiệu bất quá cái này cũng đầy đủ nàng nhìn lấy rơi vào trùng điệp trong vòng vây vệ tù cùng tường lệ hai người khe miệng từ đáy lòng nâng lên một vệt mỉm cười a không muốn a vệ t u bị một cái ta h oán quỷ bắt đến lôi kéo lấy hắn hai cánh tay cánh tay nghĩ muốn đem hắn xé thành hai nửa tường lệ cũng tại một tên cự điểu hình ta h oán quỷ liên hoàn lại bước lên phía dưới thoi thóp mắt thấy cái này hai tên câu hồn sứ giả tức sẽ chết mệnh thời điểm tân hồn đại đế tam trọng phân thân lập tức quay đầu rết trở về lần nữa cùng ta h oán quỷ môn chiến đấu tại lên bởi vì có giúp đỡ cứu hai người bọn họ tính mệnh ngược lại là tạm thời không ngại nhưng mà tứ cô vô thân nhiễm niệm đào có thể là khổ cực cái kêu bị nàng một chân đạp bay thanh sắc ta h o á n quỷ đã từ dưới đất b ò dậy vớt vớt lồng ngực sau đó lại hướng nhiễm niệm đào cái này vừa đi qua tới vật nhỏ sức lực vẫn còn lớn vừa rồi là ngươi không có phòng bị có bản lĩnh ngươi lại đã lao tử một chân nhìn xem nhiễm niệm đào nơi nào còn có bản sự này vừa rồi đã đem chỉ còn lại không nhiều quỷ khí toàn bộ dùng tại công kích tưởng lệ hắn nhóm thân bên trên hiện tại có thể kiên trì đứng lấy không ngã xuống đã rất không tệ nhìn lấy một điểm điểm tới gần nàng xấu xí ta h oán quỷ nàng triệt để minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng đã không động rồi kia liền là đến phiên ta ta h oán quỷ ngầm đầu phía sau hát sắc vũ rực l ó e lên to lớn thân ảnh giống như núi nhỏ hướng nhiễm niệm đào s i n h s ắ n thân thể đẻ xuống ai nói đã không động rồi nhưng ngay lúc này không t r u n g bên trong một thân ảnh ẩm vang rơi xuống một chân đá vào t h a n h sắc ta h oán quỷ mặt bên trên ẩm thanh sắc ta h oán quỷ vội vàng không kịp chuẩn bị bị đạp bay ngược lại mà ra cực l ớ người s u n kích lực hậu h đụng bay p ơ n náo nhiệt g vô số xem là ai hắn tức giận gầm rú từ trong b ụ i mù sông ra nhìn thấy đối diện một nhân loại thiếu niên đứng tại nhiễm niệm đào trước mặt dùng mắt nhìn lấy hắn ta gọi tô phạm một nhân loại thiếu niên cười ôn hòa nói ra một nhân loại ha ha ha thanh s ắ c ta h oán quỷ t r ậ n buộc phát ra c ù n g tiếu h cảm n h i ệ m chung quanh tiểu đệ cũng bắt đầu đi theo hắn lên chỉ lấy tô phản cười như điên ha ha ha ha, một nhân loại lại dám chạy đến nơi đ â y đến ngươi có thể biết ta một đạo bạch quang hiện lên tiếng cười im bặt mà rừng trước mặt một nhóm ta h oán quỷ y nguyên đứng tại chỗ nhưng lại ánh mắt đã phai nhạt xuống kiếm thập nhất lắc lắc trường kiếm trong tay thổi rất trên lưới kiếm lưu lại màu nâu đậm ta oán chi khí k i n h thường nết miệng nói nhảm thật mẹ nói nhiều còn dám chế dễ ân nhân cứu mạng của ta đáng đời ngươi chết hai lần ta nói kiếm thập nhất đại ca ngươi có thể hay không đừng đơn giản như vậy thô bạo tối thiểu để hắn đem lời nói xong được hay không tô p h ạ m nhìn trước mắt c á i này cướp danh tiếng ra hỏa bất đắc di thở dài ngươi để ta hiện tại tìm ai hỏi truyền tống trận sự tình đâu không sao phía trước còn có rất nhiều còn có thể lại bắt tới hỏi hỏi nói đi kiếm thập nhất liền một mình tự hướng phía trước đi tới Đến ta hoán q uy ỷ chính giữa trắng trận Ngươi nói, giữa sát. t r đổ u ề n tống trận tại cái nào? tại Thật là lợi hại đột thuật. hại cái đi lợi là sao? Hả? Bay kiếm đ n nói. quang hiện lên, Vô số đạo bạch i tránh một lần, c h í n h là vũ ô hôi Tô không số xuống ta diệt. hoán chi phi Phạm chán. bình cái yên nói Ui, kiếm quỷ vô v đại ca ngươi thế nào sau khi tỉnh lại cảm giác đầu góc có điểm không quá bình thường rồi ta nhớ rõ hắn phía trước không phải cái dạng này a không hiểu rõ ta cùng hắn đã hơn hai năm không gặp kiếm bính vũ cũng mười phần không nói nhìn lấy một màn này lắc đầu u i lao tô ngươi dự định đem t a phơi bao lâu bên hai truyền đến một tiếng nhẹ nhàng giọng nữ tô phàm quay đầu nhìn lại cái gặp nhiễm niệm đảo vẻ mặt hai toán nhìn qua chính mình cứu ta cũng không có ý định nghe ta nói một tiếng cám ơn sao tô phàm gãi đầu một cái mang theo xin l ỗ i nói không có ý tứ đem ngươi quên kiếm bính vũ cũng trông thấy nàng con mắt bên trong lập tức lấp lóe ra kim sắc quán mang hắn lặng lẽ tiến đến tô phàm bên thai nói ra tô tiền bối cái này các loại tuyệt sắc mỹ nữ ngươi là ở đâu nhận thức vì sao phía trước chưa từng nghe ngươi nói qua tô phàm cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói nhỏ ngươi có thể ngàn vạn đừng có ý đồ với nàng nàng là một cái ác quỷ ác quỷ kiếm bính vũ đĩu m ô i nói tô tiền bối ngươi có phải hay không xem thường ta ta cũng là ác quỷ à? ngươi ngươi coi như xong đi tô phàm liếc mắt nhìn hắn chỉ chỉ đứng phía sau tứ đại ác quỷ, khinh thường nói nhìn đến hắn nóng h sao những kia mới gọi ác quỷ, ngươi đây coi là cái dám nha mà lại ngươi đừng nhìn nàng dung mạo xinh đẹp liền xuân tâm dập d ờ n kỳ thực nàng trong xương cốt muốn so ngươi tưởng tượng bên trong cổng dạ hơn nhiều phải không kiếm bính vũ bất động thanh sắc quay đầu nhìn nhiễm niệm đào một mắt quay đầu cau mày nói rất thanh thuần à trừ thân bên trên quần áo đơn bạc điểm không nhìn ra có nhiều cổng dạ à nhưng mà hắn lời còn chưa dứt nhiễm niệm đào đông nhiên một cái hổ phát ú t sấp tô p h ạ m lưng bên trên ôm lấy hắn đầu nói ra lao tô thiếu ta là mười roi lúc nào còn nhanh điểm nói cho ta mười roi ý gì kiếm bính vũ không hiểu ra sao đến nhìn lấy tô p h ạ m cái gặp cái sau nhẹ nhõm đem cái kia xinh đẹp nữ quỷ từ trên người chính mình kéo xuống đến sau đó từ càn khôn giới bên trong ngóc ra dây thừng đem nàng trói lại tô tiền bối ngươi cái này là ý gì còn có vừa rồi nói mười roi ta thế nào càng nghe càng hồ đồ a ngươi t h ố n đốc cái này ngươi cũng nhìn không ra sao hắn đây là muốn đem ta trói lại sau đó dùng roi quất ta ngâu ngâu nô tô p h ạ m tiện tay từ càn khôn giới bên trong móc ra một khối nhỏ vải lụa nhét vào nhiễm n i ệ m đảo miệng bên trong đừng hiểu lầm ta chỉ là trên nàng quá ổn mới đem nàng miệng chắn lên đến không có ý tứ gì khác nhìn lấy kiếm bính vũ ánh mắt quái dị tô p h ạ m liền giải thích một tiếng quay đầu vừa tốt lại trông thấy từ phía sau đi tới vương bình hiên lập tức hướng hắn hô lao vương ngươi muốn tìm nhiễm niệm đào tìm tới muốn không ngươi tiếp tục đem nàng k i ê n lên vương bình hiên lạnh lùng liếc nàng một mắt quay đầu không nói một lời hướng phía trước đi tới thôi đi tiêu ngạo cái gì a tô phạm hướng về vương bình hiên bóng lưng niệm hai câu lại giữ chặt đang từ hắn trước mặt đi qua không ra thích ai lão không ngươi bình thường thích nhất nhiễm niệm đào sao muốn không lực bất toàn tâm ngươi vẫn là mời cao nhân khác đi không ra thích hướng hắn biểu hiện ra một lần lưng bên trên lý thất ngưng theo sau theo sát vương bình hiên bộ pháp thôi đi đường đường cựu kiếp tán tiên liền hai cái nữ đều vác không nổi thật là mất mặt rơi vào đường cùng tô phàm đành phải đem nàng trên chân dây t h ư ờ n g giải khai chỉ đem trói lại nửa người trên của nàng để chính nàng đi ách tô tiền bối ngươi vì sao nhất định phải trói lại nàng đâu kiếm bính vũ không hiểu hỏi ta sợ nàng làm chúng cởi quần áo làm chúng cởi quần áo kiếm bính vũ cái c ầ m đều nhanh rớt xuống đất đi đừng hỏi chúng ta nhanh đi đi, đi. tô p h ạ m không muốn theo hắn thảo luận vấn đề này mang lấy nhiễm niệm đảo tiếp lấy đi lên phía trước vùng này không phải rất lớn kiếm thập nhất nhanh gọn đem phụ cận thanh trừ sạch sẽ một đoàn người hội hợp sau đó tiếp tục đi lên phía trước đi không bao lâu liền tại phía trước trông thấy đại lượng ta h o á n c h i quỷ hắn nhóm xếp cùng một chỗ đem phía trước con đường chắn đến nước chạy không lọt bốn phía còn có càng nhiều ta h o á n c h i quỷ tại lên trên bay nào h vậy mà dần dần đắp như tiểu sơn kia cao thật buồn nôn a tiểu cắt tường nhìn lấy phía trước đống kia lít nha lít nhít đắp lên cùng một chỗ xấu xí sinh vật kìm lòng không được đem mặt xoay đến một bên vừa rồi không gặp nhiều ít thế nào một lần gặp cái này nhiều tô p h ạ m c a o mày lẩm bẩm nói nhìn lấy bộ dáng hẳn là là có người đem phong ấn đánh phá mới phóng xuất cái này nhiều vương bình hiên trầm giọng nói tô p h ạ m gật gật đầu không nói gì nhìn trước mắt thi sơn ta h oán chi quỷ hắn cũng biết khẳng định là có người mở ra phong ấn mới dùng cái này p h i ế n quỷ vực biến thành hiện tại cái dạng này đ ỗ n g nhiên có mấy cái ta h o á n quỷ bị đánh bay đến không trung một k h ỏ a sơn đen long thủ từ quỷ sơn bên trong trôi ra tức giận d ơ thẳng lên trời thét dài cặp mắt của nó dâng lên lấy liệt hỏa cổ trên có rất nhiều mắt trần có thể thấy vết dạng vết dạng bên trong tản ra ánh lửa chói mắt thỉnh thoảng còn có h ỏ a tinh vẩy ra ra đến để người cảm thấy mười phần khô nóng tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt một màn này đồng thời vương bình hiên bỗng nhiên mở miệng cái này là tân hồn đại đế phân thân chín bộ thiên quỷ hắn vì sao sẽ xuất hiện tại cái này bên trong tân hồn đại đế phân thân sao ngươi có thể nhìn rõ ràng rồi tô p h ạ m hỏi một câu như là đây thật là tân hồn đại đế phân thân vậy mình đến cùng có cần thiết hay không cứu hắn đâu nhiều lần suy tư một phen tô p h ạ m cuối cùng vẫn là quyết định cứu hắn như là có thể trưởng khống tân hồn đại đế một cái phân thân k i a đối đằng sau chính mình tìm tới ưu minh quỷ giới liền càng có lợi hơn nhưng mà chính làm chuẩn bị lên trước xuất thủ thời điểm quỷ sơn bên trong đ ố n g nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa có không ít hút đến long huyết ta h o á n c h i quỷ bắt đầu phát sinh biến dị đầu bên trên sinh ra song giác phủ đầy quỷ dị vân tay toàn thân làn da cũng từ màu nâu đậm biến thành màu tím sợm từng đạo hát sắc ma văn trên người bọn hắn bắt đầu hiện lên cũng hướng thân thể bốn phía phiêu tán mà đi hạ thân cũng bắt đầu phát sinh biến hóa hai chân hóa thành sương mù đi đường phương thức trực tiếp biến thành trôi nổi khí thế cũng là mạnh mẽ hơn không ít mắt thấy những n à y ác quỷ nhóm càng biến càng mạnh lại không ra tay tân hồn đại đế phân thân liền bị gặm ăn hầu như không còn đông nhiên lôi quang hỏa quang xen lẫn hảo quang từ trời rơi xuống trực tiếp b ổ về phía cái này bầy ta đoán chi quỷ chính giữa cái này bầy vừa rồi tiến hóa hoàn tất ta đoán quỷ bị nổ thất linh bắt lạc chín đầu hắc long hơn nửa người từ bên trong lộ ra phệ hồn chân tiên phái cứu tinh đến đệ nhất cái từ trên trời giáng xuống là tay cầm hàng ma sử hàn nha điện điện c h ủ bạch bằng dương kim s ắ c lôi quang c u ố n quanh lấy hắn hàng ma sử từ sử đầu bắn ra mà ra dây lát ở giữa đem không ít ta oán chi quỷ cả cái nửa người trên thân chém thành thịt nát theo sau dư uy rót vào đại đ i ệ n tại trên đất lưu lại một cái cự đại điện quang lưới chương năm trăm sáu mươi mốt ba trăm đầu nhân mạng tính thế nào bạo tạc nhấc lên hạt bụi đem phụ cận một mảng lớn ta oán quỷ toàn bộ kéo vào đưa chúng nó、no、ép thành v à i phiến theo sau l a n g tiêu độ tông chủ nguyễn tinh trạch cũng cầm trong tay hỏa diễm kiếm từ trên trời giáng xuống một kiếm đánh xuống hỏa diễm gào thét mà qua đem những tiêu biến thành thịt nát ta h o á n quỷ đốt cháy thành cho cái cuối cùng hàng lâm lâm hơn mạng thậm chí không có xuất thủ cơ hội hai người liền đem phụ cận số lớn ta h o á n quỷ toàn bộ bẻ gãy nghiền nát tiêu diệt sạch sẽ hoa hắn nhóm thật là lợi hại a không ra thích thán phục một tiếng quay đầu vấn đạo vương bình hiên đây cũng là lai、like、lịch gì vương bình hiên lắc đầu ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn nhóm hắn đương nhiên chưa thấy qua cái này là người là thượng giới các đại tông môn đám tông chủ bị bắt được quỷ giới sau đó liền một mực bị phệ hồn chân tiên thả tại đèn lồng bên trong cơ bản không có đi ra ưu minh quỷ giới nhưng mà vương bình hiên chưa thấy qua có người lại gặp qua làm đến đồng dạng từ nhân giới xuống đến đồng dạng là thượng giới đại tông môn tông chủ kiếm thập nhất chỉ dùng một mắt liền nhận ra hắn nhóm tô tiền bối hắn nhóm cũng là mới từ thượng giới xuống đến đại tông chủ tình huống đại khái s u ấ t giống như ta kiếm thập nhất đối tô phàm chắp tay nói ra nếu như có thể mà nói tại hạ nghị xuất thủ đem hắn nhóm cứu trở về cứu là khẳng định phải cứu bất quá xem bọn hắn bộ dạng hẳn là bị k h ô n g chế cùng ngươi lúc đó tình huống đồng dạng tô phàm nhìn lấy ra s o n g tay liền ngốc đứng lấy không động ba người lông mày n í u chặt lại vậy ngài lúc đó là thế nào cứu tỉnh ta sao ta hiện tại cũng thế nào đánh thức hắn nhóm kiếm thập nhất trường kiếm trong tay hất lên kích động ừ m ta biện pháp này ngươi còn thật không học được tô phàm nhìn chung quanh hoàn cảnh nghĩ thầm ở nơi này dùng lối kiếp hiệu quả chắc chắn sẽ không rất tốt muốn để hắn nhóm bị lôi k i ế p bổ chúng chính mình cần phải thiếp thân đi lên mới được cái này bên trong thực tại là vũ trụ bỏ rất dễ dàng liền hội để hắn nhóm chạy trốn lại không thể đem lôi k i ế p ngăn vị điều quá cao dễ dàng đem toàn bộ quỷ giới hủy đi không nói còn hội dẫn đến cảnh giới của mình lại hàng một tầng ân không đáng cái này lúc bị ta h o á n quỷ gặm nuốt chín đầu cự long rốt cuộc lộ ra hoàn chỉnh thân thể hắn cực lớn s o n g rực phía dưới cất dấu vệ tù cùng tưởng lệ hai người cứu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt hai người vừa nhìn thấy vương bình hiên lập tức mở to hai mắt nhìn cách lấy một khoảng cách lớn hướng hắn gầm thét vương bình hiên nghĩ những ngày gần đây nhận qua hủy khuất tất cả đều là bái trước mặt cái này tất cả quỷ giới tội phạm truy nã hàng đầu ban tặng vệ tù lập tức liền kìm nén không được khu chạy lấy quỷ long hướng vương bình hiên cái này một bên dết tới tân hồn đại đế mặt khác lưỡng đạo phân thân cũng chuyển động theo thân bên trên ma khí dây lát ở giữa bạo phát một trái một phải hướng bên này vồ dết tới cùng lúc đó chín đầu hắc long mỗi cái long đầu miệng bên trong cũng đều hội tụ một k h o a hát sắc đạn năng lượng đối tô phàm cái này một bên không ngừng phát động không tranh l ệ n h công kích chín phát hắc ma pháo gào thét mà tới nhưng mà tô phàm trong một đám người không ai động thậm chí không có người nháy một lần con mắt vê anh khô lâu thủ hộ bạch quang mỗi lần xuất hiện đều vừa đến tốt chỗ không chỉ chặn lại những kia đại pháo đồng thời cũng chặn lại chín đầu quỷ long cùng mặt k h ắ c lưỡng đạo tân hồn đại đế phân thân v à chạm mà đến thân thể ẩm Ẩm. bạch quang bên ngoài vang lên một liên tục tiếng va đập chín đầu quỷ long chín khỏa đầu giống là công thành truy đồng dạng hung hăng gõ vào bạch quang bên trên tả hữu hộ pháp cũng bắt đầu đều tự thi pháp n g h ị muốn dựa vào man lực sông phá đạo phòng tuyến này sư thúc liền là hai gia hỏa này bắt đi hạo thiên tông sư huynh sư tỷ tiểu cắt tường nhìn lấy bên ngoài kêu gào vệ tù cùng tường lệ lúc này liền kìm nén không được n g h ị muốn từ trong bạch quang lao ra tô phàm đưa tay ngăn lại nàng nói ra sư thúc ở chỗ này thế nào còn đến phiên n g ư ơ i xuất thủ đâu khoe miệng của hắn nhẹ nhẹ dương lên chậm rãi hướng bạch quang đi ra ngoài n g ư ơ i nhóm trước tiên ở cái này bên trong nán lại ta đi một chút liền tới chính sầu tìm không thấy hắn nhóm đâu không nghĩ tới thế mà chủ động tìm tới cửa tại sao là n g ư ơ i ra đến rồi vệ tù nhìn lấy từ bạch quang bên trong đi ra đến thế mà là tô phảm hơi không kiên nhẫn nói ra còn không có đến phiên ngươi trước lăn một bên nán lại đi đem vương bình hiên cho lão tử kêu lên đến nghe đến đối phương tô p h ạ m cũng không có trực tiếp hồi ứng ngược lại là nhẹ giọng n ở nụ cười tiếng cười không lớn nhưng mà tất cả mọi người nghe đến nhất thanh nhị sở có cái gì buồn cười mau đem vương bình hiên kêu lên đến vệ tù liếc qua tô p h ạ m ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm thủ hộ trong bạch quang vương bình hiên quanh thân quỷ khí điên cuồng r ũ n g động cùng dưới thân chín đầu quỷ long tán phát quỷ khí lẫn nhau chiếu rọi không ngừng đánh thẳng vào khô lâu bạch sắc phát trượn cũng dám không nhìn ta thấy thế tô phàm thu hồi tiếu dung cũng không cần thiết lại cùng hắn nói nhảm một chân một đạp mặt đất pha toái tô phàm cả cái người dây lát ở giữa tiêu thất vệ tù đông nhiên cảm giác được có chút không đúng nhưng mà không kịp chờ hắn phản ứng qua đến dưới thân cự long đông nhiên kịch liệt hôn é o phanh phanh phanh tám tiếng tiếng nổ vang cái này lúc mới từ dưới thân truyền đến chỉ gặp chín đầu cự long tám khoả đầu giống như pháo hoa nở rộ đồng dạng dây lát ở giữa một đạo dung nham tương dịch từ đoạn chỗ đau phun tung toé mà ra rơi trên mặt đất nhen nhóm một mảnh mặt đất huyết vụ tán đi sau đó chỉ còn lại tám đầu cái cổ giữa không trung bên trong điên c u ồ n g l o ạ n x o a y trực tiếp đem vệ tù cùng tưởng lệ hai người chấn động rất xuống xuống đến mặt khác lưỡng đạo phân thân tay mắt lanh lẹ một trái một phải hướng hai người đuổi theo cũng ngay nhưng mà lại tại s ắ p bắt bọn hắn lại một giây lát ở giữa bị một đạo mắt thường không cách nào phân biệt hắc ảnh đồng thời đạp bay ra ngoài phanh phanh ẩm lưỡng đạo phân thân rơi xuống tại đất đồng thời tô phẳng cũng rơi xuống tay phải nắm tưởng lệ mũ giáp tay phải nắm lấy vệ tù một đầu quái dị tóc dài nhưng mà làm tô phàm chuẩn bị cầm trong tay hai người kéo về lồng ánh sáng màu trắng bên trong lúc đỉnh đầu đ ố n g nhiên hiện lên một mảnh lôi quang vô ý thức co lại hạ cổ tránh thoát một cái quét ngang tô phàm quay đầu nhìn lại nguyên lai là bạch băng dương đ ố n g nhiên đánh lén mình hắn chính d ơ cao lên trong tay hàng ma sử chuẩn bị đập xuống hả cái này ra hỏa thế nào đ ố n g nhiên công kích mình một đạo bạch quang hiện lên liền theo sau là vũ khí lạnh đụng nhau thanh thúy thanh một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn kiếm thập nhất dơ cao trường kiếm chặn lại hàng ma sử quay đầu nói với tô phàm tô tiên sinh cái này bên trong giao cho ta liền tốt ngươi mau vào đi thẩm vấn hắn nhóm đi tô phàm gật gật đầu kéo lấy hai người trực tiếp đi vào bạch quang vừa vừa tiến đến tham lam quỷ lập tức bắn ra vô số bạch sắc sợi tơ trực tiếp đem hai người trói gô treo ở giữa không trung bạo nộ quỷ thừa cơ qua một thanh quyền kích nghiện mấy quyền đi xuống hai người này cũng nhanh bị đánh không có nửa cái mạng đừng đừng đánh chịu không được mặt mũi bầm dập vệ tù còn có thể nói chuyện tường lệ thì là trực tiếp ngất đi tô p h ạ m gặp không sai biệt lắm để tham lam quỷ đem nhị người phóng tới trên đất ngồi s ổ m ở hắn nhóm trước mặt lạnh giọng hỏi hạo thiên tông tu sĩ thần hồn tại cái nào ta ta không biết rõ vệ tù đức quang nói ra còn mạnh miệng là a thao thiết quỷ gắm hắn một cái chân tô p h ạ m quay đầu nói ra thao thiết quỷ nghe đến cái này lời nói cao hứng bừng bừng từ trong đám người trôi ra ôm lấy vệ tù đùi to liền là một miệng a vệ tù cả cái người dây lát ở giữa thanh tỉnh chân kịch liệt đau nhức để hắn tê tâm liệt phế rú thảm lên đến đông bên ngoài nguyễn tinh trạch trắng băng dương lâm hân mạn tổ ba người đồng thời xuất thủ đem kiếm thập nhất đánh bay đâm vào lồng ánh sáng màu trắng tường ngoài bên trên ta đại ca c h ố n g không ra ta được ra ngoài giúp hắn đi kiếm bính vũ ngồi không yên lúc này liền xách theo kiếm rết ra ngoài cùng kiếm thập nhất kể vai chiến đấu hừ hừ tân hồn đại đế thế mà phái cái này nhiều bảo tiêu đến bảo hộ ngươi địa vị không đủ a tô p h ạ m đánh một chân vệ tù nghiêm nghị quát hôm nay liền là tân hồn đại đế tự mình đến cũng không thể nào cứu được ngươi ngươi muốn là lại không nói ta liền để thao thiết quỷ đem chân của ngươi từng chút từng chút gặm sạch sẽ vệ tù toàn thân run rẩy thống khổ nói ra van cầu ngươi tha cho ta đi ta thật không biết đem túi cản khôn giao cho tân hồn đại đế tay bên trên sau đó liền chuyện không liên quan đến ta a không đóng ngươi sự tình ngươi có mặt nói không đóng ngươi sự tình tô p h ạ m tức giận tới mức tiếp phiến hắn ba cái cái tát đoàn đó ta hạo thiên tông ba trăm đầu nhân mạng tính thế nào n g ư ơ i thưởng cho ta vệ tù bị tô p h ạ m tắt đến mắt b ố c kim tinh mắt thấy liền muốn dẫn đến hôn mê kết quả thao thiết quỷ hướng về bắp đùi của hắn lại là một miệng a chân kịch liệt đau nhức cảm giác dọc theo thần kinh truyền lại đến đại não bị cảm giác đau trải rộng toàn thân lấp đầy vệ tù dây l á t ở giữa thanh tỉnh ta thật không biết Tân hồn đại đế đ e một hắn nhóm thả m tại, một cái chỉ có chính hắn biết đến địa phương hắn co quắp trên mặt đất thanh âm suy yếu vô cùng đến cái này độ cũng không cần thiết nói láo nữa lời gạt người tham lam quỷ tô p h ạ m đ ố n g nhiên quay đầu hô to một tiếng cái gì sự tình tô lao đại đại mập mạc h á c quỷ liền từ trong đám người đi tới chính dùng một đầu khăn mặt l a o trên c h á n mồ hôi tô p h ạ m nhìn lấy vệ tù trầm giọng nói đừng trách ta không cho hai ngươi cơ hội ngoan n g o ã n mang ta đi tìm tân hồn đại đế cùng vệ hồn c h â n tiên như là không thì ta liền để tham lam quỷ đem hai ngươi trực tiếp hút thành quỷ làm vệ tù hoảng sợ liên tục gật đầu tô phạm nhìn hắn thái độ coi như phối hợp quay đầu đối tham lam quỷ nói ra lưu lại nói chuyện đi đường khí lực còn lại tùy ngươi xử trí hãy khoan cái này lúc một thân ảnh từ phía sau trong đám người đi ra nhìn về phía tô phạm tô tiên sinh ta còn có chút việc nghĩ hỏi bọn hắn cho ta một chút thời gian được đến tô phàm cho phép về sau vương bình hiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía vệ tù trầm giọng nói tầng thứ tư cản đường tu sĩ tầng thứ năm bắt cóc truyền tống trận tầng thứ sáu ngục giam đại bạo loạn tầng thứ bảy ta toán c h i quỷ đều là các ngươi làm à. vệ tù sửng sốt một chút theo sau trầm giãi gật đầu trừ ngục giam bạo loạn không liên quan gì đến chúng ta cái khắc đích xác thực là ta nhóm làm dám làm dám chịu tính là tên hán tử vương bình hiên tử vô tận đang lúc mờ mịt lấy lại tinh thần đến nhẹ giọng nói ra n g ư ơ i nhóm nhất định phải đưa ta vào chỗ chết sao vẫn là nói tân hồn đại đế nhất định phải ta chết vệ tù đông nhiên cười cười đến không có một tia nhiệt độ vương bình hiên n g ư ơ i ta là quan đồng liêu phụng dưỡng tân hồn đại đế cái này nhiều năm ngươi vẫn chưa rõ sao hắn là hạ người gì n g ư ơ i so ta rõ ràng vô dụng quân cờ nói bỏ liền bỏ ngươi cho rằng hắn đối ngươi có cảm tình sao nếu như ta không giết ngươi kia ta cũng sẽ trở thành một khỏa đi chết thành vì cái thứ hai ngươi hắn thanh âm tê ách lãnh khốc như một cái một cái một cây châm mũi nhọn đâm rách vương bình hiên trái tim vệ tù nhìn lấy trầm mặc vương bình hiên biểu tình phi thường hài lòng hắn nói tiếp người trốn không thoát người nhóm đều trốn không thoát liền tính giết ta người nhóm một dạng hội chết tân hồn đại đế sẽ không bỏ qua người nhóm ba bạo nộ quỷ bỗng nhiên lên trước hung hăng phiến hắn một bàn tay vệ tù thân thể đột nhiên l ắ p một cái nhanh chóng ngầm miệng chương năm trăm sáu mươi hai ngươi tại cạo gió sao cùng lúc đó quang trận bên ngoài kiếm bính vũ thối lui đến kiếm thập nhất bên cạnh hai người tựa lưng vào nhau đứng thẳng trước mắt là một đạo kiếm khí màu trắng biên r ẹ t ra đến kiếm võng trở ngại lấy đầy trời lôi quang hỏa quang cùng hào quang lao tam có thể cứu thì cứu tốt nhất đừng giết bọn hắn kiếm thập nhất cẩn thận nhìn chằm chằm vào bên ngoài đối sau lưng kiếm bính vũ dặn dò một tiếng ta biết rõ kiếm bính vũ nhẹ giọng nói ra nữ giao cho ta còn lại hai cái giao cho ngươi lời còn chưa d ư ớ hắn liền xách theo bảo kiếm hướng vung vẩy tơ lụa làm vũ khí lâm h â n mạn vào tới lâm h â n mạn mặt không biểu tình tại kiếm bính vũ đánh tới dây lát ở giữa vùng vẩy tơ lụa phấp p h ố i như mây đ ầ y trời hào quang sen lẫn quỷ khí từ bên trong tiết ra tức thủ cung công độc cô cựu kiếm chi phá khí thức kiếm bính vũ nện bức quỷ dị bộ pháp một kiếm đâm ra thân kiếm chấn động hào quang như bị xé nước cực lớn vải vóc cái này là hắn lần thứ nhất trong thực chiến dùng r a độc cô cựu kiếm thần ma minh chi lưu hồ một tâm hắn đem toàn thân quỷ khí cùng linh khí chậm rãi vận đến trường kiếm trong tay phía trên mỗi ra một kiếm lại ẩn ẩn có phong l ô i chi thanh bất kể địch thủ quỷ khí như thế nào thâm hậu đến độc cô cựu kiếm tinh xảo kiếm pháp phía dưới toàn bộ thất bại lao tam ngươi dùng cái này cái gì chiêu thức ta thế nào chưa thấy qua giống như không phải cựu kiếm tiên tông hỏi kiếm quý ta kiếm thập nhất gậy phi bạch băng dương hàng ma sử hiện lên nguyễn tinh trạch hỏa linh kiếm tranh thủ hướng kiếm bính vũ hỏi một câu cái này là ta tại hạo thiên tông học được kiếm mới pháp có không dạy cho ngươi kiếm bính vũ ung dung hóa giải lâm hân mạn công kích nhìn chuẩn đối phương một sơ hở liền là thừa lúc vắng mà vào phát sau mà đến trước một kiếm đâm về lâm hân mạn yết hầu lưu nàng một mệnh thân sau truyền đến kiếm thập nhất thanh âm kiếm bính vũ ngầm hiểu xoay chuyển thanh kiếm dùng trôi kiếm đập vào lâm hân mạn bên mặt b à n h thiếu nữ thân thể nhanh nhẹn n g ã xuống kiếm bính vũ vội vàng ôm nàng eo thon chi bốn phía băng dua nhanh nhẹn mà rơi p h á p phới như mây nhanh chóng qua tới giúp ta chống đỡ không được kiếm thập nhất đ ố n g nhiên hô to một tiếng kiếm bính vũ nghe tiếng liền vội vàng đem ngực bên trong thiếu nữ bông xuống rút kiếm hướng đánh lén kiếm thập nhất nguyễn tinh trạch đánh tới trường kiếm như nước thoạt nhìn bình thường khi thế cũng bị khống chế nguyễn tinh trạch không có chút nào để ý tới nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt hắn liền vì chính mình tự đại bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới phá kiếm thức tuy chỉ có nhất thức nhưng trong đó khắp thiên hạ thế gian kiếm pháp yếu nghĩa thu gom tất cả tuy nói vô chiêu lại là dùng khắp thiên hạ kiếm pháp chi chiêu thức làm cơ sở ẩm bạch quang lấp lóe hỏa diễm kiếm ứng thanh mà nát liệt hỏa bắn ra mà ra bắn tung tóe trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu đốt dùng vết thương cùng lúc đó kiếm bính vũ trưởng kiếm cơ hồ g á n vào nguyễn tinh trạch thiết hầu vạch qua trôi kiếm đập nện bên mặt nguyễn tinh trạch mất đi ý thức kiếm thập nhất bên kia cũng kéo lấy hôn mê bạch băng dương đi tới đơn đà độc đấu tình hồ giới tại châu ba người không có một cái là hắn đối thủ chính làm bọn hắn chuẩn bị trở về tô phàm bên cạnh thời điểm một v ệ t màu nâu đầm vũ khí lạng yên bao phủ bốn phía thiên địa như bão cắt che đậy bốn phía hết thảy trước tiên đánh tới là một c ô manh liệt tới cực điểm cảm giác cắt bách hai người dây lát ở giữa phát giác được dị thường sắc mặt đ ố n g nhiên n h ấ t biến theo sau cái này đoàn màu nâu đầm vũ khí gia tăng làm đám mây lôi xà lăn lộn trong đó ủ ủ tiếng sấm rền dĩ đánh tới một tiếng trầm muộn gầm thét tiếng vang vọng thiên địa mười vạn năm mười vạn năm lao tử rốt cuộc ra đến ha ha ha ha ù ù tiếng sấm nương theo lấy màu nâu đậm tiềm điện phích lịch nổ tung mây bên trong lôi xã hội tụ một chỗ hóa thành một cây sơn đen lôi đ ỉ n h trường thương doanh long một tiếng bủ vào cái này phương quỷ giới mặt đất bên trên dẫn tới đại địa một mảnh chấn động nhanh rút nhanh rút cái này đ ồ vật không phải ngươi ta có thể đối phó kiếm thập nhất quyết định thật nhanh kéo lấy ngẩn người kiếm bính vũ hướng quang trận bên trong tối lui màu nâu đậm vũ khí tản ra một tôn to lớn vô cùng ta h o á n c h i quỷ toàn thân quấn quanh lấy hát sắc nhảy lên điện mang quanh thân tán phát màu vàng nâu so cái này bên trong cơn báo năng lượng còn mãnh liệt hơn liền khô lâu thủ hộ quang trận cũng bị xông đến chấn động kịch liệt tao vậy mà là truyền thuyết bên trong ta h o á n quỷ vương nhìn thấy hắn chân thân vương bình h i ê n thì t h ả o thì t h ầ m cái gì là ta h o á n quỷ vương tô p h ạ m nhữ m ả y hỏi một câu ta h o á n c h i quỷ đều là từ ta h o á n khí huyên hóa mà đến h o á n khí không trừ liền hội lần nữa ngưng tụ thành mới quay vật vương bình hiên giải thích nói nhìn cái này quỷ vương khí thế hẳn là là hấp thu này phương thế giới toàn bộ ta h o á n chi khí tuất ta biết rõ tô phạm đứng dậy đi ra ngoài nhưng lại ngừng lại quay đầu hỏi vậy như thế nào mới có thể trừ rơi hắn đâu ta h o á n khí thâm căn cố đế không pháp tiêu trừ chỉ có thể c h ấ n áp phong ấn vương bình hiên nhìn cái này chậm dai đến gần cực lớn quỷ vương cho mày ừ n biết rõ ta đi gặp một lần hắn tô p h ạ m sắc mặt run lên hai chân châm xuống lúc này từ vòng sáng bên trong bay ra ngoài quái vật nghe nói ngươi rất lợi hại đánh tới đánh lui đều không chết muốn hay không cùng ta đánh một trận ta đoán quỷ vương nhìn trước mắt đ ố n g nhiên nhiều một cái bạch sắc thân ảnh hai mắt tỏa sáng ừng không nghĩ tới còn có người đi tìm cái chết thật có ý tứ ta đoán chi quỷ cười lớn một tiếng cự thủ hướng tô p h ạ m bắt tới mặt đối gào thét mà đến cự t r ư ờ n g t ộ phạm đem quỷ khí hội tụ đến lòng bàn tay phải đưa tay liền là đấm ra một q u y ề n vê anh đinh hai nhức góc tiếng nổ vang vọng quanh mình lực lượng khổng lồ đem ta h o á n quỷ vương cả cánh tay dây lát ở giữa xé nát hóa thành vô số toái phiến nhưng mà ta h o á n quỷ vương sắc mặt không có chút nào vẻ thống khổ chỉ là khoe miệng hơi hơi nâng lên có ý tứ vẫn là đạo thức ăn tay lời còn chưa dứt phiêu tán tại không trung toái phiến lại dùng một loại phương thức quỷ dị lần nữa tổ hợp tại đồng thời hóa thành cánh tay của nó tựa như ẩm tô phàm quyền đầu từ ta h o á n quỷ vương đỉnh đầu thẳng đến mặt đất giống là phong bạo kích xuyên cổ thụ giữa không trung mạn thiên phiêu vũ đều là màu nâu đậm toai phiến nhưng mà sau một khắc thời gian lại lần nữa đ ả o lưu ta toán quỷ vương lại này đứng ngạo nghệ với thiên địa bên trong Tô tiên sinh, vô dụng, h o à n khí không t r ừ là không pháp giết chết hãn. Vương bình hiên tạ i thủ h ộ quang trận bên trong hô to, sắc mặt đ ố n g nhiên n h ấ t biến, cẩn thận. Lần nữa hợp lại mà thành ta h o à n quỷ vương thừa dịp tô phàm không chú ý đột nhiên đánh xuống một bàn tay, nệ n ở tô phàm đ ỉ n h đầu. Tô phàm cả cái người hướng mặt đất đập xuống, đem mặt đất đập ra một cái cự đại h ồ sâu. Ha ha ha. Một chút khí lực cũng không có, không đau không ngứa, còn học nhân ra hẹn đánh nhau. Ta dạy cho ngươi, muốn giống cái này dạng đánh mới đúng ta h o á n quỷ vương gầm thét một tiếng tay phải năm ngón tay thành quyền màu nâu đậm quỷ khí tại quyền đầu bên trên quanh quẩn một quyền rơi xuống đại địa sụp đổ tô phàm thân ảnh đã tiêu thất mai một tại vô tận đá vụn phía dưới sư thúc tô t i ê n bối tô tiên sinh quang trận bên trong người liên can nhìn thấy một màn này lập tức kinh ngạc đến ngây người lần lượt hướng quang trận bên ngoài p h ó n g đi nhưng mà đều đâm vào như sắt tường quang mạc bên trên khô lâu nhanh đem ta nhóm thả ra đám người lo lắng nhìn về phía khô lâu nhưng mà khô lâu chậm rãi lắc đầu không nói gì nhưng cũng không có liền này kéo ra q u a mạc không đợi lấy mấy người lại lần nữa lên tiếng bên ngoài ta toán quỷ vương bỗng nhiên đem đầu xoay qua đến nhìn đến bên trong một nhóm sinh linh a cái này bên trong còn có cái này nhiều tốt ă n quá tốt nói xong hắn liền quay người chậm rãi đi hướng khô lâu màn ánh sáng trắng mặt mũi tràn đầy thần sắc vui mừng không có chút nào đem vừa rồi kia một phen giao thủ để ở trong lòng mặt đ ố i cái này các loại khí thế dù l à kiếm thập nhất đều vô ý thức nuốt nuốt một lần nước bọt đúng lúc này ta oán quỷ vương thân sau đ ố n g nhiên chuyển đến một thanh âm vang lên động vô số hòn đá bị đẩy ra một đạo toàn thân bụi đất thân ảnh từ bên trong bỏ ra đến ta oán quỷ đột nhiên dừng bước mang theo nghi hoặc quay đầu lại trong bạch quang toàn bộ sinh linh dây lát ở giữa kích động nhìn lấy kia đạo có chút thân ảnh chật vật tô phảm từ hố đất bên trong đứng người lên t h ầ n xác lạnh nhạt vố vô bùi đất trên người ha ha ngươi khí lực cũng chả có gì đặc biệt ta cũng không đau không ngứa tô phàm đem ta h oán quỷ vương nói toàn bộ trả trở về hả ta h oán quỷ vương chân mày c a o lại vừa rồi một kích kia tuy nói không có sử dụng toàn lực nhưng mà cũng không có chút nào đổ nước bình thường quỷ sớm liền hẳn là hôi phi yên gì ta tiểu quỷ này lai lịch gì đã như vậy vậy chúng ta liền so tài một chút nắm đấm của ai cứng hơn ta h oán quỷ vương hét lớn một tiếng hai chân c h ầ m xuống lúc này hướng tô phàm phương hướng lao đến thân sau lưu lại một liên tục huyết ảnh tô phàm sắc mặt run lên đưa tay hướng về cái này đối diện đập tới cánh tay oanh ra một q u y ề n cả cánh tay lại lần nữa hóa thành t a i phiến không kịp chờ hắn cánh tay lần nữa ngưng thực một cái tay khác nắm thành q u y ề n gào thét mà đến rơi trên người tô phàm dây lát ở giữa màu nâu đậm quỷ khí như ma hoa nở rộ cực lớn sóng chấn động nổ tung tô phàm bị nện bay ra ngoài nhưng mà sau một khắc lại bình yên vô sự đứng lên lại lần nữa ta h o á n chi quỷ hoành kích mà tới liên nay dạng một người một quỷ tại ngươi một quyền ta một quyền công kích lẫn nhau hạ một cái t h ế ngã lại bỏ lên một cái pha toái lại tụ hợp lẫn nhau ở giữa còn thỉnh thoảng trào phúng vài câu có thể hay không dùng sức chút ngươi là tại cho ta cạo gió sao cái gì ngươi quyền đầu cũng không gì hơn cái này đánh vào người một điểm cảm giác đều không có quá nhẹ quá nhẹ ta nhà hàng xóm lao mãi mãi đánh đến quyền đều so người trọng ta nhổ vào có bản lĩnh ngươi đem nàng k ê u lên đến cùng lao tử so tài một chút nhìn lấy một màn này trong bạch quang đám người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt một bức tô tô tiền bối quá mạnh đi cái này dạng đều vô sự hắn quả thực liền là cái quái vật đi không cho phép ngươi cái này dạng nói sư thúc ta、ừ. ngươi sư thúc là đại quái vật ngươi là tiểu quái vật ngươi quan g mạc bên ngoài một người một quỷ đánh ước chừng có nửa canh giờ đột nhiên ta oán quỷ vương tựa hồ mệt mỏi từ bên trong nhảy ra ngoài không đánh không đánh đánh tới đánh lui người nào cũng đánh không chết người nào đơn thuần lãng phí sức lực vẫn là trực tiếp một pháo mang đi n g ư ờ i đi hắn ngóc đầu lên đỉnh đầu kia căn hình dạng xoắn úc độc giáp phát ra hát sắc lôi quang cùng chân trời lôi vân câu thông nổi lên vô cùng đáng sợ chiêu thức nhưng vào lúc này không chung bên trong đống nhiên nổi lên gió lốc chậm rãi đẩy ra vân vụ một đạo hưu lục sắc quan g mang hướng ta oán quỷ vương thân bên trên chiều tới cái này lục quang tựa hồ có hấp thu tinh hồn năng lực Ta hắn o quỷ v ư ăn đau nhức quắt to một tiếng đột nhiên quay đầu nhìn về phía lục quang phần cuối độc giác bắn ra một khỏa sơn đen năng lượng quang cầu giữa lục quang nhất đạo nhân ảnh chậm rãi tái hiện tùy ý đưa tay liền đem luồng năng lượng màu đen n à y vợn bóng bàn bay mà đánh bay phương hướng đúng lúc là khô lâu thủ hộ bạch quang tô phàm sắc mặt run lên lúc này đánh thân nhảy lên ngăn ở hát sắc năng lượng cầu đi tới đường đi bên trên b à n h hắn tiếp lấy điện cầu hai tay dùng lực để ép ý đồ đem bên trong tự ý dâng trào lực lượng áp chế trở về toàn thân quỷ khí bạo phát cẩn thận thăm dò sạch sành xanh tiêu tán tại thiên địa ở giữa lời phân hai đầu mặt khác một bên ta h o á n quỷ vương một bên tiếp tục câu thông thiên lôi một bên tránh né thân sau đánh tới lục quang nó tốc độ càng lúc càng nhanh dần dần hóa thành một cái bóng mở tiêu thất tại phương này không gian nhưng mà kia đạo lục quang y nguyên chặt chẽ cùng ở phía sau hắn giống như như giỏi trong xương thứ độ gì khó chơi như vậy ăn láo tử một q u y ề n ta oán quỷ vương gặp vùng thoát khỏi không được lúc này bàn xoáy thăng không hướng về treo ở trên bầu trời cực lớn đèn lồng oanh kích mà đi lục quang bên trong bóng người lần nữa xuất hiện hắn nhấc lên nhất chỉ nhẹ nhẹ vung lên ta oán quỷ vương thân thể to lớn ẩm vang bạo thành toai phiến lục quang quét qua toàn bộ bay vào kia ngọn cực lớn đèn lồng bên trong một lát sau gió lốc tiêu tán lục quang bỗng nhiên dập tắt ẩn nút trong bóng đêm bóng người chậm rãi gật đầu liền theo sau quay người lôi bước cái này lúc phía dưới bỗng nhiên vang lên một tiếng to g i gầm thét từ đôi đến đầu vang vọng vẫn i ê u phệ hồn chân tiên lão tử rốt cuộc tìm được ngươi một tiếng vang lên cả cái khu vực phong vân đ ổ i biến nghe được câu này không ra thích hắn nhóm sắc mặt trắng bệnh chăm chú nhìn giữa không trung hư vô b ợ môi cắn chặt tô p h ạ m là sẽ không sai đã hắn nói đứng nơi đó vệ hồn chân tiên kia thâm thúy trong bầu trời đ ê m tất nhiên đứng lấy một cái tiên nhân chân chính cái này là tô p h ạ m xuống đến quỷ giới ban đầu nguyên nhân chắc hẳn kia ngọn lục sắc đèn lồng bên trong chính trang lấy hắn muốn tìm thần hồn a hắn nhóm lần lượt vô ý thức hướng về phía trước nhìn lại trông thấy cách đó không xa tô p h ạ m chỉ gặp hắn thân bên trên quỷ khí đã toàn bộ tiêu tán tóc dài phi vũ nhân loại thân thể lần nữa bày ra giữa không trung một đạo lục sắc quang luân bỗng nhiên l o a lên ưu nhiên lục quang chiếu sáng một t r ư ờ n g âm nhu khuôn mặt hô hố là ngươi a ngươi còn thật vì cái kia thần hồn đổi tới a phệ hồn chân tiên toàn thân bao c u ố n hát bảo hai cái hẹp dài con mắt nhìn lấy người phía dưới khoe miệng nâng lên vẻ mỉm cười cái này ra hỏa bề ngoài không có cái gì quá lớn biến hóa quần áo ăn mặc cũng cùng lúc trước không sai biệt lắm đặc biệt là kia ngọn mang tính tiêu chí u lục sắc đèn lồng tô phàm chính là bằng mượn vật này nhận ra hắn thân phận chân thật hiện tại cho ngươi ba giây đồng hồ mau đem hiểu nhược trả cho ta đừng ép ta xuất thủ nhìn trước mắt cái này chân tiên tô phàm sắc mặt tấm lãnh thanh âm l ã n h khốc ha ha ha phệ hồn chân tiên cổ dơ thẳng lên trời cười lên ha hả giống là nghe đến trên thế giới này buồn cười nhất cười n h ạ o xuất thủ một cái t r ú c cơ kỳ thân thể phàn g thai lại dám nói đúng chân tiên xuất thủ ha ha ha ngươi thật đúng là lợi hại a tiếng cười dần dần thu nạm phệ hồn chân tiên trầm thấp nói ra b ả nhưng tôn ô không tệ, không m tâm nay tình nhặt n tệ, chấp g với ơ i đi. đ ứ lại, ngươi đi. không thể đi. Vừa mà ớ i bắt mắn, tô phạm còn trong đầu đánh không phạm Nghị may m còn còn có lòng t h ắ nhìn g đem i ể u cứu. nhược thần hồn、cứu. Nhưng n h mà nhìn đến phệ hồn chân tiên cái này thái độ là hắn biết hôm nay nghị muốn cứu h i ể u nhược một trận này thị phi đánh không thể cũng may phệ hồn chân tiên không phải quỷ mình coi như quỷ khí hao hết cũng có thể cùng hắn đấu một trận hôm nay vô luận như thế nào ngươi đều cần phải đem h i ể u nhược trả cho ta quyết tuyệt n g ư khí ẩn chứa sát cơ mãnh liệt còn có tô phàm tự tin cùng cuồng ngạo hắn hít một hơi toàn thân khí thế ẩn ẩn trèo thang mây đen liền theo sau của tới lôi k i ế p t ầ m vang mà rơi lấp loe trói mắt dưới chân một điểm dây lát ở giữa hướng phệ hồn chân tiên phương hướng đập tới phệ hồn chân tiên sắc mặt một lạnh bình tĩnh xuất thủ nhốt đèn treo tường lồng một đầu khắc liêm xuyên toa mà đi liêm đ a o câu hồn đèn lồng lưu hồn mang câu xiềng xích xuyên qua lôi khu đánh tới tô phàm lách mình tránh khỏi cồn bá một quyển tiếp tục hướng bên trên tinh hà hội tụ phệ hồn chân tiên quát lên một tiếng lớn một mảnh tựa như ảo mộng tinh hà tái hiện bao phủ tại hắn quanh thân cái này là hắn tối cường phòng ngự thủ đoạn tô phản không chút do dự một q u y ề n oanh long đi lên vê anh quyền phong tàn phá bờ bãi tại chỗ bắn nổ sóng sung kích nhấc lên gió lốc hướng bốn phía quét mà đi vô số núi sông đoạn nước ra đại địa sụp đổ khô lâu bạch quang là cái này phương thiên địa duy nhất tránh gió cảng giống như báo tố bên trong ghe độc m ộ c tất cả mọi người nhìn chằm chằm đoàn kia trung tâm vụ nổ sợ lướt qua cái gì tiếp theo một cái trước mắt toàn bộ tựa như ảo mộng tinh hà dây lát ở giữa kịch liệt biến hình sau cùng ẩm vang pha thoái phệ hồn chân tiên con ngươi co rụt lại đưa tay đón đỡ tô phàm phía sau dư uy và ảnh mặc dù đi qua tinh hà suy yếu nhưng là cái này một quyền lực lượng y nguyên cường hành càng đem cái này vị cao cao tại thượng tiên nhân đánh lui chăm dặm xa không chung bên trong phệ hồn chân tiên thân thể hướng sau trượt lưu lại vô số tinh hà toai phiến phóng ánh lấp lánh quả nhiên có chút ý tứ xem ra là ta xem nhẹ ngươi phệ hồn chân tiên cười lạnh một tiếng xoay tròn cánh tay vung vẩy xiềng xích lại lần nữa vung hướng cách đó không xa tô p h ạ m lúc này tô p h ạ m không có tuyển trạch tranh né mà là nhìn chằm chằm vặn vẹo như rắn xiềng xích một thanh đem hắn bắt lấy hắn biết rõ hiểu nhược thần hồn liền tại kia ngọn lũ lục sắc đèn lồng bên trong n g h ĩ trực tiếp đoạt tới ý nghĩ là tốt nhưng mà không nghĩ tới là hắn tay tại tiếp xúc đến cái này đầu xà hình trường liên dây lát ở giữa dọc theo hắn cánh tay đem hắn cả cái người quấn quanh khí thế dây lát ở giữa tiêu thất lôi kiếp cũng tiêu tán theo tao tô phàm muốn tránh thoát nhưng mà hắn vừa định dùng lực phát hiện thể nội lực lượng như vỡ đê tiêu thất ý thức cũng từ thân thể bay ra ngoài phệ hồn chân tiên hai tay kéo một phát khủng bố cự lực dọc theo xiềng xích chuyển đến càng đem hắn thần hồn rút ra thể ngoại tô phàm liều mạng dãy rùa nhưng mà bất đắc di phệ hồn chân tiên trên xiềng xích hội tụ bàng bạc tiết lực một lúc rằng cỏ không xong Siêu siêu siêu. ba đạo tơ trắng c u ố n ở tô phàm thần hồn thân bên trên thân sau bạch quang bên trong tham lam quỷ xuất thủ giúp hắn đôi kháng phệ hồn chân tiên bạo nộ quỷ cùng thao thiết quỷ theo sau mà tới cái trước d ơ quyền oanh ra cái sau hướng về xiềng xích há miệng cắn xuống phệ hồn chân tiên cười nhạt một tiếng vung v ề y xiềng xích vê anh sụp đổ ba. ba cái ác quỷ ứng thanh bay ngược lại mà ra Tiên lực tại trên i n lực ề gặp xích khí cùng lực đức cho phát thao thiết thân hai đánh Theo Phạm thân bên trên, dư uy từ hắn thể nội bạo phát, kéo đức tham lam quỷ sởi tơ. Người nhóm bạo bạo bên bên bạo lại vào kéo lát tán. quất trên, tiên truyền Tô trên, từ tơ. trở về, để cho ta tới. đi đem đến đều để người giữa nội sởi Người ra, sau, lam quỷ quỷ quỷ quỷ uy về, nộ g dây dư ở tình hình này tô phàm lúc này hét lớn một tiếng t r ọ i cứng lấy t i ê n lực t r ở tay c u ố n quyển xiềng xích dùng lực hung hăng co lại một đầu khác h ệ hồn chân tiên đánh cái lảo đảo thân hồn cũng bị tỏa liên tách rời ra hắn dây lát ở giữa s ừ n g sốt thế nào khả năng chính mình thu hồn một đời lần thứ nhất có người có thể ngược lại đem hồn phách của hắn lôi kéo ra đến nhưng mà để hắn càng giật mình sự tình còn tại đằng sau đối diện thiếu niên kia hai tay một chiếc một sau nắm chặt xiềng xích chậm dại hướng sau thu về tư thái giống là một cái về thu dây câu thả câu yêu thích người vì sao ngươi có thể đem ta hồn phách kéo ra đến bị làm làm phì ngư phệ hồn chân tiên rõ ràng hoảng một phát bắt được xiềng xích tay bên trong tiên thân trên tu tiên giới một giới tiểu chuyển bên bên nở kháng đến hắn vẫn rộ, giới giới đối lực lực. Làm là cự tu sau ĩ thời điểm, cũng đã bắt đầu tu thần chính mình thần hồn. điểm, đã đầu cũng luyện s khi thành tiên thân hồn càng là cường đại đến lệnh người khó có thể tưởng tượng tình trạng có thể hiện tại thế mà liền một cái c h ú t cơ kỳ tu sĩ đều không đấu lại thiên lý ở đâu ngươi cũng là đoán hồn tu sĩ sao vì cái gì nhìn không ra ngươi sử dụng công pháp phệ hồn chân tiên khuôn mặt dữ tợn ta không phải đoán hồn tu sĩ cũng không có sử dụng bất kỳ cái gì công pháp một đầu khác tô phàm nhàn nhạt, nhạt lắc đầu khả năng là khí lực càng lớn đi khí lực lớn đây coi là cái gì lý do cho má muốn là khí lực lớn là có thể đem thần hồn kéo ra tới âm xoa quỷ tướng còn tu luyện cái gì quỷ khí thành thiên bàn đại tảng đá không phải xong rồi nhìn đến không sử dụng chút thủ đoạn là không được ưu minh chấn hồn sóng phệ hồn chân tiên hét lớn một tiếng thiên địa cũng đi theo hắn quắt to một tiếng biến hóa phong vân cuốn lên sấm sét vang r ộ i phệ hồn chân tiên trong tay kia ngọn đèn lồng bên trên buộc phát ra sán lạn quan mang quỷ dị lục sóng dâng lên mà ra dọc theo xiềng xích oanh bắn xuyên qua nương theo lấy tiếng nổ tung lục s á c quan g mang đem nơi đây thiên địa bao trùm cho dù là bao phủ tại mọi người thân bên trên thủ hộ chi quang cũng ảm đạm không ít lục sóng hướng lấy tô phàm đỉnh đầu đánh dết tới bên hai cũng chuyển tới phệ hồn chân tiên từng tiếng gào thét trên thế giới này không có cho tới bây giờ không có thần hồn tiếp hạ cái này một chiêu cho ta hồn phi phách tán đi u minh chấn hồn sóng như hồng thủy vỡ đê lại như hung thần m á n h thú mở ra miệng lớn liên đối bản thể cùng thần hồn đem tô phàm cả cái nuốt mất nhưng mà u minh chấn hồn sóng cũng không chỉ ở bên kia tận cùng bao phủ tô phàm sau đó lại tiếp tục hướng phía sau hắn bạch sắc quang trận bên trong o a n h kích mà đi đám người còn không có từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần chấn hồn sóng tốc thẳng vào mặt ẩm vang đâm vào thủ hộ quang trận bên trên ba thủ hộ quang trận dây lát ở giữa phá toái cái này lúc đám người trong con mắt phản chiếu vô tận lục quang bên trong xuất hiện một điểm hỏa hồng c h i sắc khô lâu toàn thân bám vào liệt diễm đem thể nội diệt thế chi hỏa toàn bộ hoành ra hóa thành một đạo hình mũi khoan hỏa diễm bình t r ư ớ n g ngăn cản u minh chấn hồn sóng càn quét c h ạ y mau ta c h ố n g không bao lâu hỏa diễm khô lâu quay đầu hướng thân sau đám người quát không thể chúng ta đi ngươi thế nào làm vương bình hiên nhữ mày hô to ta chỉ là một cái khí linh chết còn có thể phục sinh hỏa diễm khô lâu khỏe miệng lộ ra một k i a đáng chát nhưng các ngươi không thể chết còn muốn thay tà chủ nhân báo thủ báo thủ đám người dây l á t ở giữa s ừ n g sốt chẳng lẽ liền tô phàm khí linh đều cảm thấy hắn chết chắc rồi à? không ta không muốn vì sư thúc báo thủ ta muốn đem hắn cứu đến tiểu cắt tường đ ố n g nhiên hướng chấn hồn sóng phóng đi toàn thân khí thế dây l á t ở giữa bạo phát ma tộc bề ngoài dây l á t ở giữa bao trùm làn r a mau trở lại ngươi biết chết không ra thích lo lắng gọi nói cho dù chết cũng muốn cùng sư thúc chết cùng một chỗ tiểu cắt tường không có quay đầu chỉ để lại một câu dạng này lời nói nhưng mà chính làm nàng thân thể tiếp xúc đến chấn hồn sóng một s á t na cái này đạo lục sóng bỗng nhiên từ chính giữa tách ra hướng trái phải hai đám vọt tới cái này cái gì tình huống đừng nói là tiểu cắt tường liền liền trôi nổi giữa không trung vệ hồn chân tiên lúc này đều triệt để s ư ớ n g sốt từ không trung nhìn xuống xuống đến giống là có thần chi huy động cự phủ đem cái này đạo trưởng lục sóng từ bên trong b ổ ra tô p h ạ m chương năm trăm sáu mươi b ố thở phào một hơi lúc này tô p h ạ m chính đưa lưng về phía tiểu cắt t ư ợ n g chậm rãi nhấc lên cánh tay trái năm ngón tay mở ra tựa hồ một đạo bình chướng vô hình đánh tới lục sóng vừa đụng vào bình chướng bên trên liền bị dây l á t ở giữa bắn bay thất linh bắt lạc đánh vào cái này phương quỷ giới bốn phía yên tâm ta không sao tô p h ạ m chậm rãi quay đầu hướng về đám người cười nhạt một tiếng người nhóm ngoan ngoan nán lại chờ ta đem hắn thu dọn liền trở về tiếp theo một cái trước mắt hắn quát lên một tiếng lớn v oanh ra không có bất luận cái gì tân tràn g một quyền quyền phong gào thét tựa như một thất kêu gào gầm thét g i á thú lướt qua chi chỗ lục quàng ẩm vàng tán loạn trường không minh n g ông đám người ngóng nhìn tô phàm bóng lưng hàn phong phất qua tóc đen đầy đầu phấp phới như mây như cánh hoa phi vũ cái này nhất k h á c hắn khí thế để tiên nhân chân chính cũng không khỏi tâm bẩm sinh ý phệ hồn chân tiên biết rõ hắn rất mạnh nhưng lại không biết hắn mạnh như vậy đối mặt với gào thét mà đến quyền kinh lập tức sinh ra chạy trốn ý nghĩ không cùng ngươi chơi lão tử đi phệ hồn chân tiên quyết định thật nhanh ném đi thân thể trực tiếp rời đi liền đèn lồng cũng không kịp mang bên trên oanh long theo lấy một tiếng vang thật lớn quyền kinh tại phệ hồn chân tiên n ụ c thân cùng kia ngọn đèn lồng nổ tung lên quần c u ộ n khói đặc bên trong dập nát thân thể chậm rãi rơi xuống vô số hát sắc thần hồn bốn phía bay tán loạn hiểu nhược thần hồn ngay tại trong đó tô phàm sắc mặt run lên lúc này hướng một đoàn trong suốt sáng long lanh thần hồn bay đi lên đưa tay ôm vào lòng h i ể u nhược ta rốt cuộc tìm được ngươi đầy trời thần hồn tại quanh thân phi vũ h ỏ a tinh khói lửa bốn phía tràn ngập tô p h ạ m nhìn trong tay cái này khỏa hoạt bắt thần hồn tâm lý thở phào một hơi rất tốt tiếp xuống đến chỉ cần tìm được hạo thiên tông còn lại tu sĩ liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này sau khi rơi xuống đất tất cả mọi người hướng tô p h ạ m bên cạnh chạy tới đánh nát câu hồn liên trói buộc tô phàm thần hồn lại lần nữa trở lại thân thể bên trong sư thúc ngươi bây giờ thế nào tiểu cắt tường gấp gáp hỏi một tiếng tô t i ê n bối tô tiên sinh đại gia không cần lo lắng ta không sao tô phàm đối đại gia cười nói ra hiểu nhược cũng không có việc gì tất cả người thở dài ra một hơi liền theo sau b ộ c phát ra kịch liệt gieo họ thừa dịp đám người x ô i trào thời điểm tô phàm thừa cơ đem vệ hồn chân tiên thân thể cùng rơi là tả trên đất đèn lồng toái phiến vụn trộm thu thập lại liếm bao chính là việc đại sự quên cái gì cũng không thể quên cái này lần trước tiêu trước chân tiên đem chính mình nổ thành m ộ t mịn không có cơ hội liếm cũng coi như lần này lại không liếm chẳng phải là cái đại ngốc tử nhìn lấy vệ hồn chân tiên ngón tay mang theo năm cái càn không giới tô phàm vui vẻ miệng đều nhanh không khép được phát phát cái này hạ phát tiên nhân càn không giới khẳng định có không ít đ ồ tốt tùy tiện cầm ra ngoài một kiện đều có thể chấn nhiếp một phương thế giới tô tiền bối nhưng mà chính làm hắn chuẩn bị kéo ra một cái điều tra thời điểm phía sau bỗng nhiên vang lên không gia thích thanh âm d ọ a đến hắn mau đem tất cả mọi thứ một mạch cất vào càn khôn giới bên trong a thế nào rồi ha ha ha tô phàm đ i ể m nhiên như không có việc gì vào đầu nói ra kỳ quái thế nào có loại cảm giác có tật giật mình còn tốt không gia thích cũng không có phát hiện dị thường của hắn mà là hỏi hắn liên quan tới chuyện mới vừa phát sinh tô tiền bối ngươi thật là quá lợi hại ngươi đến tột cùng là thế nào làm đến làm một tàn tu hắn học đồ vật lại nhiều lại tạm đối đoán hồn cái này phương diện cũng có chút đọc lướt qua hắn liếc mắt liền nhìn ra đến vừa rồi kia đạo sóng sung kích lợi hại chi chỗ phàm tục tu sĩ chạm đến nhất định hồn phi phách tán nhưng mà tô tiền bối không những không có việc gì còn đem hắn từ bên trong b ổ ra quả thực liền giống thiên phương dạ đàm ừ n tô phàm tùy tiện nghĩ một cái lý do nghĩ muốn lấp liếm cho qua ta cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra khả năng là ta dài thời gian đến nay vất vả cần cù rèn luyện kết quả đi dài thời gian rèn luyện rèn luyện thần hồn sao không ra thích nghi ngờ nói không ta cho tới bây giờ không có rèn luyện qua thần hồn một bên đáp trả không ra thích vấn đề tô p h à m một bên đem lòng bàn tay h i ể u nhược thần hồn thu lại vì không để nàng lại thu đến bất luận cái gì tổn thương hắn đã không có đem nàng tùy ý phóng tới túi càn khôn bên trong cũng không có thả trong vãng sinh kiểu để khô lâu bảo vệ chiếu khán mà là từ trong càn khôn giới móc ra một mai tinh xảo mặt dây chuyền cẩn thận từng ly từng tí đem nàng nạp vào trong đó theo sau treo ở trước ngực cái này là tô phàm đã sớm để đường mộng đông hỗ trợ chế tạo c ử u phẩm linh bảo cụ có an dưỡng thần hồn tác dụng chờ chính là hiện tại cái này nhất k h á c không có rèn luyện qua thần hồn ngươi bình thường đều là thế nào rèn luyện không ra thích gặp tô phàm làm xong đuổi theo hắn hỏi tiếp có rất nhiều a t ỷ như chạy bộ bò leo núi bơi bơi lặn dơ dơ tạ tay cái gì tô phạm bình tĩnh nói ra giơ tạ tay đó là cái gì không gia thích nghẹn họng nhìn chân chối hỏi một loại rèn luyện phương thức có cơ hội dạy ngươi tô phạm đem truy sức nhét vào cổ áo theo sau hướng trên đất nằm vệ tù cùng tưởng lệ đi tới t ố t ta ngươi n h ư u bức ta phục không gia thích im lặng liếc mắt cái này loại cấp bậc quái vật xác thực không thể dùng bình thường người tư duy so sánh uy đ ừ n g giả bộ chết nhanh chóng mang bọn ta đi tìm tân hồn đại đế tô phạm nhìn lấy run lẩy bẩy tưởng lệ cùng vệ tù nghiêm nghị quát a tốt tốt tốt ta dẫn ngươi đi ta dẫn ngươi đi vệ tù liên tục gật đầu d â y rủa lấy từ dưới đất bỏ dậy tận mắt nhìn thấy tô phạm như thần chỉ một màn sau đó hắn nội tâm đã triệt để không có phản kháng ý nghĩ l i ê n vệ hồn chân tiên đều không phải là đối thủ của hắn còn có cái gì tốt d â y rủa đâu nhận rõ hiện thực đi đừng nghĩ lấy d ở trò gian trong bóng tối ham hại chúng ta hoặc là dám đào tẩu ta lập tức để tham làm quỷ hút khâu ngươi t ô phạm một bên giải khai vệ tù tay bên trong xiềng xích một bên để tham làm quỷ đèm tơ trắng quấn ở hai người cổ bên trên minh bạch minh bạch không hội d ở trò gian vệ tù lắc lắc cánh tay hóa giải một chút trên cánh tay tê dại mà sau đó xoay người trong không khí sẽ mở một đạo khe hở rốt cuộc có thể dùng đi ưu minh quỷ giới chính làm tô phạm chuẩn bị bước vào cái này sơn đen cửa hang thời điểm sau lưng vương bình hiên bỗng nhiên lên t r ư ớ c ngăn lại hắn tô tiên sinh ta nhóm sợ rằng còn không thể đi không thể đi vì sao vương bình hiên không nói gì đưa tay chỉ chỉ thiên tô phàm theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại bầu trời bên trong trừ mạng thiên phi vũ thần hồn bên ngoài vừa rồi bị phệ hồn chân tiên hút vào đèn lồng ta hoán chi khí cũng bị toàn bộ phóng xuất ra không quy luật tự ý lan tràn nếu như chúng ta bỏ mặc bọn hắn không quản bị n ó nhóm chạy trốn tới nơi khác đi quỷ giới không lâu liền lại bởi vậy luân hãm ta trước đi đem thần hồn thu hồi lại vương bình hiên từ bên hông móc ra xiềng xích cùng túi càng khôn lại lần nữa lên thực hiện câu hồn sứ giả chức trách nói rất có đạo lý tô p h ạ m nhìn lấy đầy thiên sâu hạt cùng hát sắc hôn hợp nồng vụ c a o mày nói có thể thần hồn có thể dùng túi càn khôn thu lại ta h o á n chi khí nên xử lý như thế nào đâu lúc trước vương bình hiên nói qua ta h o á n chi khí không pháp tiêu trừ hoặc thu phục chỉ có thể chấn áp phong ấn không biết do hắn có biện pháp gì hay không muốn đem ta h o á n chi khí phong ấn trước hết bọn hắn hội tụ một chỗ lại dùng địa tạng hàng ma thuật đưa chúng nó phong ấn vương bình hiên một bên thu tập thần hồn một bên giải thích nói địa tạng hàng ma thuật ngươi biết sao tô p h ạ m trầm giọng hỏi cái này là quỷ giới môn bắt buộc mỗi vị âm xoa đều cần phải nắm giữ vương bình hiên đáp lại nói trước kia phong ấn bọn hắn âm xoa cũng là dùng thuật pháp này nhưng mà ta thế nào nhớ rõ ngươi nói lần trước phong ấn bọn chúng thời điểm tân h hồn đại đế dòng giã điều động một vạn âm xoa tô p h ạ m lại hỏi hiện tại chỉ có ngươi một cái âm xoa hẳn là không đủ a vương bình hiên lúc này đã thu thập xong ác quỷ xách lấy hai túi tràn đầy túi càn khôn trở lại tô phàm bên cạnh không ngươi sai phong ấn chỉ cần một vị âm xoa nhưng mà đưa chúng nó hội tụ một chỗ lại cần thiết một vạn âm xoa có thể là đưa chúng nó hội tụ đến một chỗ không phải lại biến thành ta toán quỷ vương sao không ra thích nghĩ lên lúc trước cái kia thế nào cũng đánh không chết ta toán quỷ vương nhận không ra sen vào một câu miệng ngươi nói không sai xác thực tồn tại cái này vấn đề vương bình hiên chậm rãi nói ra đây cũng là cần thiết một vạn cái âm xoa mới có thể hoàn thành nguyên nhân nguyên lai、like、như đây chuyện này thoạt nhìn không quá tốt làm a tô p h ạ m cùng không ra thích đều trầm mặc nhìn lấy tô p h ạ m mặt tù mày t r a o bộ dạng bạo nộ quỷ nội tâm một cố vô danh c h i hỏa đ ố n g nhiên dâng lên lên trước đánh vệ tù cùng tưởng lệ một người một chân má nhìn ngươi nhóm làm đến tốt sự tình làm hại ta nhóm cho đến chú ít nếu không phải tô lao đại ngăn ta sớm đem hai ngươi tháo thành t ă n g khối vệ tù cùng tưởng lệ lặng lẽ túi đầu không nói một lời cái này lúc vương bình hiên bị bên này thanh âm hấp dẫn chú ý hắn nhìn lấy tưởng lệ cùng vệ tù tâm lý bỗng nhiên có chủ ý ta có một cái ý nghĩ khả năng sẽ hữu dụng ý tưởng gì nói nghe một chút vương bình hiên đi đến hai người bên cạnh trầm giọng nói ra ta nhóm có thể dùng để hai người này một trong làm đến môi nhử làm cái kia chút ta hoán chi khi phụ đến thân bên trên thừa dịp hắn còn có lý trí thời điểm đem hắn phong ấn nghe đến cái này lời nói tô phạm còn chưa mở miệng vệ tù thần sắc lo lắng nói ra đừng a vương bình hiên ta không nghĩ biến thành dạng kia quái vật van cầu ngươi xin thương xót bỏ qua ta vương bình hiên lạnh lùng nhìn hắn một cái trầm giọng nói hại ta thời điểm ngươi thế nào không nghĩ lấy xin thương xót bỏ qua ta vệ tù lập tức sửng sốt hắn phi thường sợ chết cho nên mới liều mạng muốn hoàn thành tân hồn đại đế giao phó nhiệm vụ đi đến hôm nay cái này một bước s ắ c thực là hắn gieo gió gật bão bất kể là người hay là quỷ tiết mệnh chi là nhân chi thường tình ngươi nhóm vì sống sót hoàn thành tân hồn đại đế nhiệm vụ ta có thể lý giải nhưng là không thể tha thứ tô phạm nhìn lấy trầm mặc không nói vệ tù bình tĩnh nói ra bởi vì các ngươi không chỉ muốn giết chúng ta còn giết hạo thiên tông ba trăm tên tu sĩ trầm mặc áp lực lan tràn rốt cuộc vệ tù không chịu nổi áp lực bành một tiếng quỷ d ạ m xuống đất ta chỉ là ta chỉ là không nghĩ đơn giản như vậy chết đi a vệ tù kêu khóc nói thật chẳng lẽ không có chỗ thương lượng sao vệ tù n g ư ơ i đứng lên đừng khóc khóc gáy gáy được làm vua thua làm giặc rơi xuống trong tay các ngươi ta nhận thua cái này lúc từ bị bắt được hiện tại một câu đều không nói qua tưởng lệ bỗng nhiên mở miệng trên đường đi sự tình đều là ta làm bao quát chuyện này không có quan hệ gì với vệ tù n g ư ơ i nhóm hướng về phía ta tới đi tưởng lệ vệ tù nhìn lấy tưởng lệ ánh mắt đầy là bất khả tư nghị đừng dùng ánh mắt như thế nhìn ta ta người này không yêu thích nợ ơn người khác tại hạo thiên tông thời điểm ngươi đã cứu ta một mệnh bây giờ trả lại ngươi tường lệ n g ư khí bình tĩnh nói t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm địa tạng hàng ma thuật nghe đến cái này lời nói tô phàm cho mày mẹ nó thế nào làm đến ta nhóm là người xấu ngươi mới là chính nghĩa đồng dạng đem chính mình tố tạo đến vĩ đại như vậy làm gì muốn không cho ngươi phong cái liệt sĩ tô phàm nhìn lấy tường lệ lạnh giọng nói ra làm phiền ngươi làm rõ ràng ngươi bây giờ không phải tại còn người nào nhân tình mà là vì chính mình làm đến sự t ì n h phụ trách minh bạch sao không rõ ta không cảm thấy ta cần thiết phụ trách cái gì tường lệ nghiêng đầu sang chỗ khác nói ra ừ không cần thiết phụ trách tô phàm bị khí cười sát hại hạo thiên tông tu sĩ thiết kế hãm hại chúng ta sự t ì n h tạm dừng không nói liền riêng là mở ra phong ấn chuyện này ngươi sau khi suy tính quả sao như là quỷ giới hủy diệt ngươi còn cảm thấy ngươi không cần thiết phụ trách sao ừ k i a giống như thế nào tường lệ không vội không chầm nói ra chỉ cần có thể giết ngươi nhóm liền tính hội tận thế ta cũng sẽ không nháy một lần con mắt ai không có cứu không có cứu tô p h ạ m lắc đầu quay đầu hướng về vương bình hiên nói ra cái này người chúng độc quá sâu ta không quản chính ngươi nhìn lấy làm đi hắn sẽ không tiếp tục cùng cái này tẩu hỏa nhập ma câu hồn sứ giả tranh luận cái gì quay người rời đi tường lệ chuyện cho tới bây giờ ta cũng không pháp nhớ tới đồng liêu tình nghĩa ngươi tự giải quyết tốt đi dứt lời vương bình hiên hai tay kết động phát ấ n toàn thân quỷ khí dây lát ở giữa bạo phát hắn chậm rãi thăng không lơ lửng tại t ư ở n g lệ trước mặt miệng bên trong ngâm sướng pháp thuật đồng tử thanh tịnh sáng loáng quanh thân bắt đầu vây quanh khí lưu vô hình tóc dài như tuyết tung bay toàn thân ý bảo đều dùng một loại chậm rãi phương thức lưu động trong cái không gian này ta hoán chi khí bị hắn hấp dẫn điên cuồng hướng hắn trước mặt hội tụ a ta hoán khí hơi thở chui vào t ư ở n g lệ trong thất h i ế u hắn khuôn mặt dữ tợn tiết hầu bên trong phát ra thống khổ kêu rên vương bình hiên người thắng không được người vĩnh viễn chiến thắng không tân hồn đại đế cũng không lâu lắm hắn liền từ u minh quỷ giới câu hồn sứ giả biến thành cất giữ ta oán quỷ khí vật chứa cái này lúc vương bình hiên thanh tịnh đồng từ bên trong toát ra hóng ánh kim sắc viễn cổ văn tự từ bên trong tái hiện hóa thành hai ngọn rộng l ớ n b ả i vờn quanh tưởng lệ quanh thân mây đồng dạng nhấp nô thu quát to một tiếng quyển t r ụ c dây lát ở giữa buộc chặt đem tưởng lệ bọc thành một cái xác ướp ngay sau đó phế tích bên trong những kia v ư ợ t sâu nhà giam toái phiến cũng tại hắn triệu hoán hạ bay lên biến thành một chiếc quan tài đem xác gớp tưởng lệ giam lại tân hồn đại đế vạn thuế nắp quan tài cái nắp tưởng lệ phát ra sau cùng một tiếng rên rỉ tô tiên sinh lúc trước phong ấn nhiễm niệm đảo cái kia thủ hoàn ngươi còn có hay không giữa không trung vương bình hiền quay đầu hỏi một tiếng có ngươi muốn món đồ kia làm gì tô phản g từ trong càn khôn giới móc ra một mai ném ra ngoài ta nhắc nhở trước ngươi một lần cái đồ chơi này đối quỷ cũng không có dùng a không có việc gì vương bình hiên tiếp nhận bay tới phong linh thủ hoàn một miệng tràn trề quỷ khí từ vương bình hiên miệng bên trong phun ra hai đoàn lũ lục sắc quỷ hỏa nhen nhóm giữa không trùng phong linh thủ hoàn ánh lửa ngút trời mà lên nhiệt độ cao đem thủ hoàn đốt thành nóng bỏng nước thép đi qua vương bình hiên tay bên trên thao tác dần dần lôi kéo biến hình biến thành bốn mai đinh thép vương bình hiên dùng đinh thép đinh đem nắp quan tài bốn góc đinh lên đến theo sau mai táng tại vực sâu nhà giam phế tích phía dưới đến đây ta hoán chi quỷ bị triệt để phong ấn trừ phi lại lần nữa có người mở ra nếu không tưởng lệ đem tại tầng thứ bảy vực sâu nhà giam trong lòng đất v ạ n mét mai táng ước v ạ n năm tô tiên sinh ta tốt có thể dùng xuất phát vương bình hiên thu liễm khí thế rơi vào mặt đất tô lão đại muốn không chúng ta đem tên kia cũng đồng thời vội đi nhìn lấy hắn ta liền tức giận bạo nộ quỷ chỉ lấy một bên vệ tù nói ra chứ không vội vã tìm tới tân hồn đại đế sau đó lại giết hắn không m u ộ n theo sau tô phàm liền dẫn lấy đám người đạp vào thông hướng ưu minh quỷ giới truyền tống trận bên trong ưu ám thâm thúy không gian thông đạo bên trong tô phàm mượn hào quang nhỏ yếu nhìn về phía mang theo trước ngực cựu phẩm linh bảo mặt dây chuyền không nghĩ tới lại vẫn không có đi ưu minh quỷ giới liền đem h i ể u nhược cứu đến như là không phải muốn đi cứu còn lại hạo thiên tông thần hồn hiện tại cũng đã trở lại hậu sơn tiểu v i ệ n đi ưu minh quỷ giới tân hồn đại điện tân hồn đại đế đang nằm tại long ỉ nhắm mắt dưỡng thần điện bên ngoài đ ỗ n g nhiên phá tiến đến một hồi tà phong đem điện bên trong vật phẩm thổi đến khắp nơi đều là bàn ghế bốn phía lan loạn chén trà ấm trà rơi xuống tại đất điện bên trong dây lát ở giữa một mảnh hỗn độn tân hồn đại đế từ chỗ ngồi chấn động nhìn lấy từ môn bên ngoài thổi tới vô số lá dụng lá dụng bay ra tại đại điện bên trong dần dần ngưng ra một đạo mơ hồ hư ảnh chân tiên đại nhân thấy rõ người tới tân hồn đại đế thán phục một tiếng ngài thế nào biến thành cái dạng này rồi là ai làm thân hồn trạng thái dưới phệ hồn trần tiên vượt qua tân hồn đại đế một n g ô n g ngồi tại long ủy bên trên thở dốc nói trước đừng quản là ai làm ngươi nhanh đi đem lúc trước thu thập tán tiên thần hồn giao phó với ta ta chưa hảo hảo khôi phục một chút lại nói tốt tốt tốt đại nhân chờ tân hồn đại đế lúc này quay người hướng về điện bên ngoài hét lớn một tiếng luyện kim quỷ ở đâu nhanh chóng cho ta tiến đến vừa dứt lời một cái ăn mặc kim sán sán khải giáp quỷ tướng từ cửa điện bên ngoài chậm rãi đi đến quỳ một gối xuống c h ậ m giọng nói thuộc hạ tại đại đế có gì phân phó ngươi nhanh đi hình ngục quỷ thành tìm hình ngục đại đế để hắn tự mình đem tất cả tán tiên thần hồn đưa đến tân hồn điện đến vâng thuộc hạ tuân mệnh luyện kim quỷ tướng không người nhất lễ thân sau áo khoác hất lên trực tiếp hướng đi ra ngoài điện luyện kim quỷ tướng là tân hồn đại đế t h ủ hạ cường đại nhất chiến sĩ tính là tân hồn đại đế cận vệ phái hộ vệ của mình đi làm chuyện này từ này có thể thấy tân hồn đại đế đối với chuyện này coi trọng đại nhân đến tột cùng xảy ra chuyện gì ngài n ụ c thân thế nào không có rồi tân hồn đại đế đi đến vệ hồn chân tiên trước mặt sắc mặt nghiêm túc chuyện này nói rất dài dòng mà nghe ta tinh tế cùng ngươi nói tới ngay sau đó vệ hồn chân tiên liền đem chính mình tại vực sâu nhà giam gặp phải người phát sinh sự tình nói cho tân hồn đại đế sau khi nghe xong tân hồn đại đế trầm mặc thật lâu chao mày ngài là nói có nhân loại tu sĩ đem ngài bức thành cái dạng này tân hồn đại đế trầm giọng nói k i a nhân loại tu sĩ đến tột cùng là lai lịch gì nói trong đầu của hắn lặng lẽ tái hiện bối người quỷ thanh bên trong cùng với vương bình hiên nhân loại kia tu sĩ ta chỉ biết hắn là thượng giới ta cái đại tông môn tu sĩ nhưng mà nhìn hắn tu vi chỉ có chút cơ kỳ liền không để vào mắt không nghĩ tới vậy mà sinh mánh như vậy phệ hồn chân tiên thở dài nói ai ta sơ xuất hạo thiên tông tu sĩ Tân trong theo một tột ta tới tìm ta. nhân hồn điện chuyển vòng, nói hắn đến đến, đến cùng muốn này ràng, hắn chậm đại đế đại loại, vài dãi cái rơi cái Cái ở ra, rõ gì. sau quỷ là vì phệ hồn chân tiên suy nghĩ một chút chậm rãi nói ra ta trước đó không lâu tại thượng giới đi dạo thời điểm phát hiện một cái đến thuần trí thiện c h i hồn cho nên liền đem nàng mang đi liền là lúc trước cùng vương bình hiên tranh đoạt cái kia vì này ngươi còn đem hắn biếm đến tu tiên giới đổi u bắt cô hồn giã q u ỷ đi nghe xong phệ hồn chân tiên tự thuật tân hồn đại đế não hải bên trong dần dần hồi tưởng lại lúc trước tình hình nói cách khác cái kia đến thuần c h i hồn là kia nhân loại bên cạnh người rất trọng yếu vì cứu trở về đến liền một đường đổi tới quỷ giới đến, đến rồi tân hồn đại đế mặt hiện ra vẻ kinh ngạc cái này cũng quá sốc nổi đi ta cũng cảm thấy rất bất khả tư nghị à, nhưng mà hắn không chỉ đến còn đem người cấp cứu đi phệ hồn chân tiên buồn bực nói ra ta còn người này tổn thất thân thể cùng địch linh đèn thật là quá không may địch linh đèn liền là hắn dùng đến phóng tại thần hồn cái kia ưu lục sắc đèn lồng là hắn yêu thích nhất một kiện tam phẩm tiên bảo một đầu xiềng xích một đầu đèn lồng nạp phách câu hồn chuyên dụng ai cái này tu sĩ thực tại quá đáng ghét kia chân tiên đại nhân ngài tiếp xuống đến định làm như thế nào tân hồn đại đế thở dài một hơi chậm rãi nói ra đã hắn đã đem người cứu đi mục đích đã đạt thành hẳn là sẽ không lại đi xuống dưới ngài muốn báo thù sao thu này là khẳng định muốn báo bất quá ta thực lực bị hao tổn không pháp vận dụng tiên lực sợ rằng đến tân hồn lao đệ ngươi hỗ trợ phệ hồn chân tiên buồn bực nói ra nghe đến cái này lời nói tân hồn đại đế con ngươi bên trong nhỏ không thể thể hiện lên một vệ dị sắc theo sau lập tức khôi phục bình thường đây là nơi nào lời nói nha chuyện của ngài liền là ta sự t ì n h thù này ta nhất định sẽ giúp ngài báo ngài trước khôi phục thể lực lại nói tân hồn đại đế hướng điện bên ngoài nhìn lại thì thào nói ra cái này luyện kim quỷ thế nào chậm như vậy nhưng mà lời còn chưa dứt Điện báo ê n ngoài liền truyền đến luyện kim quỷ thanh âm, nghe có chút run kim chút quỷ dậy. âm, có b cáo đại đế việc lớn không thuộc ố t Toàn t â n sán sán kim q ỷ tướng bước nhanh từ điện bên ngoài đi tới, thần sát Thế nào rồi? Tân bước nhanh điện bên ngoài nào hồn bối đi đại đế rối. rồi? tâm lý l bộ bị Báo một trộm tiếng. Nghĩa, không phải là tán tiên thần phải người đi. Nghĩa, không hồn là á o đại đế, t hạ u ộ c h theo ngài phân phó đi hình n g ụ c quỷ giới nhưng trong này trừ nguyên bản giam giữ ác quỷ bên ngoài cũng không có một cái tán tiên thần hồn luyện kim quỷ tướng thở hồng hộc nói ra cái gì tân hồn đại đế cùng vệ hồn c h â n tiên đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng chuyện này rốt cuộc là như thế nào hình ngục quỷ đế người đâu thế nào không có cùng ngươi đồng thời qua đến tân hồn đại đế tức giận nói hình ngục quỷ đế nói thân hồn bị quỷ giới tội phạm truy nã hàng đầu vương bình hiên mang đi còn có một nhân loại hình ngục quỷ đế còn nói còn nói luyện kim quỷ tướng muốn nói lại thôi hắn còn nói cái gì nhanh chóng cho ta như thực gọi đến tân hồn đại đế bảo hưng nói luyện kim quỷ run dậy một chút túi đầu nói ra hắn còn nói từ nay về sau hình ngục quỷ giới không lại nghe tử ngài còn hạng ẩm tân hồn đại đế một quyền đập nát một cái long trụ cả cái cung điện vì đó dùng một cái vương bình hiên ngươi cho bản đế chờ lấy tân hồn đại đế cắn răng nghiến lợi nói ra chờ ta bắt được ngươi thế tất yếu đem ngươi thiên đao vạn quả ước vào năm mời đại đế bất giận chuyện này liền giao cho thủ hạ đi làm đi luyện kim quỷ cung kính nói thuộc hạ thế chắc chắn hắn bắt sống trở về cho ngài t ế t phẫn nghe đến cái này lời nói tân hồn đại đế tâm lý chợt nhớ tới một việc tường lệ cùng vệ tù chạy lâu rồi hai người này thế nào còn chưa có trở lại hắn quay người hướng vệ hồn chân tiên hỏi đại nhân mời hỏi ngài đi tầng thứ bảy thu hồn thời điểm có thấy hay không vệ tù cùng tường lệ hai người ừng vệ hồn chân tiên có chút lúng túng gãi gãi mặt ta lúc đó thu ta h oán quỷ vương quăng nhìn lấy hưng p h â n đến lấy đem chuyện khác đều quên không có chú ý nhìn tân hồn đại đế đến không cần nghĩ hai người bọn họ khẳng định cũng bị vương bình hiên hắn nắm h bắt phòng trưng hiện tại đã giữ nhiều lành ít tân hồn đại đế suy nghĩ một chút nhìn về phía luyện kim quỷ tướng nói ra cái này dạng người đi bên ngoài bốn phía nhìn xem liền tại tầng thứ tám cùng tầng thứ bảy cái này hai tầng tìm hiểu một lần có không có vương bình hiên thân ảnh vâng đại đế luyện kim quỷ tướng không người nhất lễ đứng dậy hướng đi ra ngoài điện chương năm trăm sáu mươi sáu kia người cũng tên h Chờ chút. chưa hết. hồn hắn phân phó? Nếu ngươi trông thấy、vương、bình h e o tới. một Ta Tân trông lời nói đại gọi lại. Đại ngươi i còn còn có Nếu vương đế đế gì n hồn ớ trước lấy không muốn lập loại không không kỳ hắn phát sinh xung đột chính diện, trước nhìn rõ ràng bên cạnh hắn có không có một cái trúc kỳ nhân h muốn cùng xung diện, ràng bên Tân một tu tức đột trúc có có cái cơ sĩ. rõ đại đế nói ra nếu như không có ngươi lại đem hắn bắt trở lại nếu như có quay người nhanh chóng chạy lập tức trở về hướng ta b ẩ m báo nghe rõ chưa đại đế cái này là vì sao luyện kim quỷ tướng nghi ngờ nói không có vì cái gì nhanh đi đi luyện kim quỷ tướng nhữ nhữ mày còn muốn nói nhiều cái gì nhưng mà cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng vâng thuộc hạ lĩnh mệnh tầng thứ tám u minh quỷ thành thành bên ngoài ba người cái tên này cho chúng ta ngang ngạnh là a cái này bên trong là u minh quỷ thành sao tô phạm một nhóm mới từ vết nước không gian bên trong ra đến bạo nộ quỷ liền chiếu lấy vệ tù đỉnh đầu quạt một bạc hai rước mắt nhìn lên là hoàn toàn mờ mịt đất khô cằn căn bản không có nhìn đến có thành trì tồn tại nói đến cùng là chuyện gì xảy ra còn dám ngang ngạnh ta liền liền mà đem người chôn sống bạo nộ quỷ lại thưởng vệ tù một chân cái này cái này không phải lỗi của ta a vết nứt không gian liền là truyền đến cái này bên trong a vệ tù run rẩy gầy như que t u ổ i thân thể vẻ mặt ủy khuất nói ra vừa rồi tại thông qua khe hở thời điểm hắn liền bị tham lam quỷ hút chỉ còn lại đi đường cùng khí lực nói chuyện、ừ. c ngang n ngạnh ta nhìn ngươi là muốn tìm cái chết bạo nộ quỷ đưa tay chuẩn bị đánh xuống hãy khoan cái này lúc vương bình hiên từ phía sau đi tới ngăn lại bạo nộ quỷ dùng câu hồn sứ giả trước cấp năng lực xác thực chỉ có thể truyền tống đến nơi đây cái này điểm ta có thể giúp hắn chứng minh nói cho cùng có cái đã từng làm qua câu hồn sứ giả người vệ tù n g h ĩ tại vương bình hiên trước mặt ra vẻ căn bản là không có khả năng sự tình k ê u u minh quỷ thành ở chỗ nào tô phàm đột nhiên hỏi một câu ưu minh quỷ thành vương bình hiên hướng bốn phía quan sát chỉ lấy một phương hướng nào đó nói ra ở nơi nào ta nhóm đi qua đi tô phạm theo vương bình hiên biết phương hướng quả nhiên trông thấy một cái hát sắt nhỏ chút ai ra cái này ưu minh quỷ thành cũng quá xa đi quả thực là không cầm bánh nhân đậu làm lương khô không cầm câu hồn sứ giả làm cán bộ nhân gia chịu mệt nhọc cần cụ chăm chỉ câu hồn liền đủ khổ cực trở về còn phải chạy cái này xa một con đường cái này tân hồn đại đế cũng quá không phải thứ gì nhưng mà nhổ nước bọt về nhổ nước bọt cái này thành nên đi còn phải đi ai bảo tay người ta bên trong nắm giữ lấy hạo thiên tông thần hồn đâu tô tiên sinh dùng ta thân phận hẳn là không đợi đến gần u minh quỷ thành liền hội kích phát ưu minh cảnh báo ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt đi trên đường vương bình hiên bỗng nhiên nói một câu ưu minh cảnh báo đó là vật gì tô phàm không hiểu hỏi tại ưu minh quỷ thành bên trong có một bộ đặc biệt mà còn chỉnh phòng ngự trận pháp làm chúng ta đạp vào ưu minh thành phạm vi thời điểm liền sẽ có một cố năng lượng đối với chúng ta thân phận tiến hành phân biệt kiểm tra vương bình hiên giải thích nói thân phận phân biệt bình thường chia làm ba loại bạch hồng h ắ c bị phân biệt vì bạch sắc thân phận quỷ hồn thì là bản phương quỷ giới thanh bạch c h i hồn cùng t r ư ờ n g phạt c h i hồn có thể dùng tùy tiện ra vào ưu minh quỷ thành bị phân biệt vì hồng sắc thân phận thì là cái khác quỷ giới thanh bạch c h i hồn hoặc là t r ư ờ n g phạt c h i hồn đi qua quỷ thủ vệ nghệ minh bên cạnh liền có thể vào bên trong mà bị phân biệt vì hát sắc thân phận thì là tất cả tội ác c h i hồn một ngày đạp vào liền hội có quỷ thủ vệ đối hắn tiến hành bắt hoặc là khu chủ. đương nhiên trừ cái này ba loại còn có tình huống đặc biệt đó chính là ưu minh quỷ giới tội phạm truy nã chỉ cần là lên ưu minh quỷ giới sổ đen người dám đạp vào khu vực này một kinh phân biệt ưu minh cảnh báo hội căn cứ tội phạm truy nã treo thưởng đẳng cấp tự động phát ra tương ứng lớn nhỏ thanh âm dùng vương bình hiên cái này tội phạm truy nã hàng đầu đẳng cấp đến nói ưu minh cảnh báo vang lên sợ rằng cả cái ưu minh quỷ giới đều có thể nghe thấy không nói không chừng nằm tại tầng thứ bảy nửa t ư ở n g lệ đều có thể nghe thấy bất quá tô phàm ngược lại là không quan trọng xua tay nói ra không quan trọng à thích vang vang đi thôi dù sao ta nhóm cũng không có khả năng cùng tân hồn đại đế bắt tay giảng hòa không bằng thoải mái đi đi vào nói cũng phải vương bình hiên gật đầu nói ta cùng hắn ở giữa mâu thuẫn xác thực đã không pháp điều hòa lại đi lên phía trước tất có một t r a n g á c chiến liền tính vương bình hiên nghĩ ngồi xuống tâm bình khí hỏa cùng tân hồn đại đế nói chuyện cũng là đem hắn bắt sau đó trói tại kia nói sau cùng một chàng chiến dịch tô p h ạ m tìm không ra thích cùng tiểu cắt tưởng mỗi người bọn họ mượn tới một điểm quỷ khí làm tốt vạn toàn chuẩn bị cái này lúc cả cái giữa không trung vang lên một tiếng to do gầm thét tại cả cái thiên địa ở giữa ung dung truyền vang đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu vương bình hiên nạp mạng đi ưu minh q u ỷ thành tân hồn đại điện lúc này tân hồn đại đế gấp đến độ liền giống kiến b ò trên trào nóng không ngừng tại đại điện trung ương đi qua đi lại ta nói tân hồn lao đệ à, ngươi có thể hay không đ ừ n g chuyển xoay chuyển ta đầu đều choáng p h ệ hồn chân tiên lao chán nói ra tân hồn đại đế đi đến hắn trước mặt trao mày nói chân tiên đại nhân à, luyện kim quỷ tướng đi cái này lâu không có tin tức ta sao có thể không vội vã đâu an tâm chớ vội an tâm chớ vội p h ệ hồn chân tiên không vội không c h ậ m nói ra hắn đi liền thời gian một nén hương đều không có ngươi nhẫn nhịn tính tình chờ một chút nói không chừng lập tức liền trở về không phải ta không có kiên nhẫn đại nhân ngài không biết rõ tân hồn đại đế một mông ngồi đối diện hắn nói ra ta cái này quỷ tướng cái gì đều tốt liền l à quá mức tự đại ỷ vào chính mình thể nội có bàng bạc quỷ khí ai cũng không để vào mắt ta vừa rồi nói để hắn nhìn thấy cái kia nhân loại tu sĩ liền rút về đến hắn chưa chắc chịu nghe à đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt bình t ĩ n h điểm đã ngươi nói ngươi cái kia quỷ tướng lợi hại như vậy hắn hẳn là tâm lý nắm chắc đánh không lại liền hội chạy trốn không cần thiết lo lắng quá mức phệ hồn chân tiên phân tích nói lời còn chưa dứt ưu minh quỷ thành ưu minh cảnh báo đột nhiên vang lên đương đương đương ưu minh cảnh báo khắc họa pháp trận đem tiếng chuông quanh quần tại cả tòa ưu minh quỷ thành bên trong tại thời khắc này ưu minh quỷ thành trên dưới đều nghe đến cái này thanh âm quy thủ âm xoa những n à y trước cấp hơi thấp trừng phạt c h i hồn nhanh chóng chỉ huy thành bên trong thanh bạch tri hồn đi tới tị nạn câu hồn sứ giả những thứ này trước cấp tương đối cao trừng phạt c h i hồn thì đều tự điều động quỷ vân đi theo phán quan cùng quỷ quan đẳng không mà lên một thời gian quỷ thành bên trong hắc vân không ngớt dày đặc rất là khủng bố tân hồn đại đế càng là tại long ỉ trên có chút ngồi không yên lúc này đứng người lên chuẩn bị hướng thành bên ngoài bay đi đến không kịp các loại luyện kim quỷ báo cáo vương bình hiên hiện tại đã đánh tới cửa cần phải muốn đi tự mình nhìn xem mới được s i ê u đ ụ n g nhưng mà hắn vừa đứng người lên tối đen như mực đồ vật từ đại điện trên xà nhà đập xuống trực tiếp nện trước mặt tân hồn đại đế ngưng thần xem xét lập tức hít vào một n g ụ m khí lạnh lại là luyện kim quỷ tướng đầu lâu ẩm tân hồn đại đế dưới chân mềm lún ngồi liệt trên mặt đất ai u tân hồn lão đệ ngươi cái này là thế nào rồi phệ hồn chân tiên hai vội vàng đem hắn dịu dắt đứng lên cái kia nhân loại tu sĩ cũng cùng đi theo tân hồn đại đế chậm rãi đứng dậy mà sau lo lắng nhìn qua phệ hồn chân tiên nói ra chân tiên đại nhân ngài hiện tại thân thể ôm bệnh ta nhóm nhanh chóng tránh một chút chờ bọn hắn đi trở ra đi cái này phệ hồn chân tiên c a o mày nói ngươi xác định không quản ngươi thủ hạ sao để hắn nhóm ứng chiến lên chiến sợ rằng sẽ bị kia nhân loại đổi u tận g i ế t tuyệt g i ế ta t không có việc gì không có việc gì để hắn nhóm đỉnh trước tân hồn đại đế một bên kéo lấy phệ hồn chân tiên hướng điện sau đi một bên nói ra nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ hiện tại là hắn nhóm phát sáng phát nhiệt thời điểm ưu minh quỷ thành thành bên ngoài như sấm xét tiếng c h u n g vẫn y như cũ tại ung dung quanh quẩn liên miên bất tuyệt vang vọng tiên đ ị a tô phàm kéo lấy luyện kim quỷ thi thể mang lấy đám người đi bộ nhản nhã hướng hùng tráng sừng sững thành môn đi tới một mảnh êm vân phiêu qua đến liên miên bất tuyệt che khuất cả cái không trung ưu minh quỷ thành quỷ binh quỷ tướng chạy đến xa xa mong đi đứng tại mây đầu đội ngũ mang lấy sơn hát sắc lều vải cùng tinh kỷ đội ngũ giống như trường long kéo dài hai ba dặm hắc vân phía trước phương đứng lấy một vị đầu đội xích quỷ lang ra mũ thân khoác dạ ma quỷ bảo quỷ x o á i xem bộ dáng là những này âm binh quỷ tướng đầu mù vương bình hiên người cái này n ị c h tặc lại vẫn dám trở về quỷ x o á i lên trước một bước chỉ lấy vương bình hiên nổi giận mắng có cái gì không dám vương bình hiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn lạnh giọng nói ra tân hồn đại đế tàn bạo thất đức ngang ngược nịch thiên nói ta đại biểu quỷ giới chính nghĩa trước đến thảo phạt hắn chính nghĩa hư hư hư tốt một cái đường hoàng c h i tử quỷ x o á i cười nhạo một tiếng vung trong tay đại đao chém đầu quắp được làm vua thua làm giặc không cần nhiều lời toàn thể nghe lệnh không tiếc bất cứ giá nào cho ta bắt giữ hắn tân hồn đại điện sâu chỗ tân hồn lão đệ ta nói ngươi có cái này sợ sao phệ hồn chân tiên đi tại một chỗ sơn đen dài dòng trong lòng đất trong đường hầm đối hắn trước mặt tân hồn đại đế nói ra cái này đều đi nửa nén hương ngươi rốt cuộc muốn đi đâu an tâm chớ vội chân tiên đại nhân Ta trước thực tu tướng Tân mang dựa người được, phục lực, chỉ ngài bằng khẳng định ngăn không được, vẫn là đến dựa vào ngài. vào là vào đi khôi kêu h quý ồ n không đại đế đi đầu. ở phía trước, không có quay trước, có Ồ, vậy chúng ta bây giờ đi địa phương là phệ hồn chân tiên ngắm nhìn phía trước một tòa cổ xưa nặng nề đại môn huyền ảo khắc họa cùng cao thâm quỷ văn trải rộng hắn bên trên pháp trận cấm chế vờn quanh bồn u phía ta cái người cất giữ thất câu hồn mật thất tân hồn đại đế kéo ra đại môn một tòa rộng rãi mật thất tại cái này bên trong t h ầ n hồn nhóm đều được phân loại bày ra đến từng dãy hốc tối bên trong phần lớn là tu chân giới tu sĩ thần hồn không thiếu thượng giới tán tiên cảnh tu sĩ thậm chí còn có không ít yêu tộc thần hồn mặc dù không giống người hồn kia trói l o a mắt nhưng lại thần quang nội liễm quỷ khí vân quanh nhìn kỹ lên đến cực điểm bất phảm chân tiên đại nhân thỉnh tùy ý chọn lựa chỉ cần có thể giúp ngài khôi phục thực lực tuyển nhiều ít cũng không có vấn đề gì tân hồn đại đế chỉ lấy một loạt thần hồn hào phong nói ra p h ệ hồn chân tiên nhìn lấy rực rỡ muôn màu thần hồn trận cả mắt lên có thể hấp thu rơi những n à y thần hồn công lực không chỉ có thể người này khôi phục thậm chí còn có thể phóng đại một đoạn quá tốt nhưng mà hắn chính nghĩ ngực đ ỗ n g nhiên truyền đến một tia cảm giác khác thường hắn nghi hoặc nhìn xuống dưới trước ngực dần dần ngứt ra sơn đen đao tử từ bên trong xuyên thấu ra đến hắc hắc hắc tân hồn đại đế mang trên mặt tà mị tiêu dung cái này mới vừa rồi còn khúng lúng đại đế đ ô n g nhiên biến đến dữ tợn âm tàn hắn đệ xuống trong tay gây đao trôi đao trên có một đạo thâm thúy lỗ khảm là dùng đến hút hấp thu linh hồn trang bị hắn âm hiểm xem lấy phệ hồn chân tiên giống là đang thưởng thức thời khắc này đau đớn hỗn độn con ngươi bên trong mang lấy nụ cười gằn ý đến tột cùng vì cái gì phệ hồn chân tiên tê ách hỏi tân hồn đại đế một điểm điểm rút ra gây đao phệ hồn chân tiên cả cái hồn thể bắt đầu biến thành thể lưu theo gãy đao lô khảm chạy vào tân hồn đại đế ống tay háo hhhhh phệ hồn chân tiên thần hồn lực lượng tràn vào tân hồn đại đế thể nội hắn thân thể bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa ngươi là ngươi là phệ hồn chân tiên trông thấy hắn chân r u n g hoảng sợ nói ngươi là vị nào đại nhân thủ h ạ h ừ h ừ h ừ bây giờ mới biết quá muộn tân hồn đại đế thân thể càng biến càng lớn toàn thân hỏa quang cũng càng đốt càng thịnh thậm chí phun ra thể ngoại giống là hỏa hừng lông ngươi sớm liền nghĩ tốt thế nào đối phó ta sao phệ hồn chân tiên thể nội năng lượng càng ngày càng yếu Thanh âm bé không thể nghe không sai chỉ là không nghĩ tới cái này một ngày đến đến nhanh như vậy tân hồn đại đế mở to mắt con ngươi dâng lên lấy sán kim sắc hỏa diễm ta đến hảo hảo cảm tạ cảm tạ cái kia nhân loại tu sĩ ngươi liền an tâm đi đi dứt lời phệ hồn chân tiên sau cùng một luồng tàn hồn bị tân hồn đại đế hút vào thể nội a chân tiên lực lượng thật đúng là mỹ vị a chương năm trăm sáu mươi bảy thuyết phục quỷ tướng ưu minh quỳ thành thành bên ngoài tô p h ạ m tay bên trong cơ giành được tinh kỳ đầy trời hắc vân c u ố n tới một chỗ đem sau cùng một cái quỷ tướng vén đến giữa không trung tại đó vô cùng vô tận hắc vân đã tại tinh buồn điều k h i ể n hạ hóa thành nhà giam đem chọn chi quỷ quân binh sĩ đều khốn tại bên trong vương bình hiên kéo lấy cái cảm nhìn vô tận hắc vân phong tỏa đầy trời quỷ sai k h ẽ gật đầu hiện tại chỉ còn lại tân hồn đại đế chúng ta đi vào đi tô p h ạ m rơi xuống đất hít sâu một hơi hướng sừng sững cao ngất u minh quỷ thành đi tới âm phong quét chỉ gặp trước mặt tân hồn đại đế cung điện bỗng nhiên cao cao nổi lên thành một tòa tiểu sơn đại đ i ệ nứt ra hướng lan tràn khắp nơi mặt đất bỗng nhiên cấp tốc khuấy động giống là một cốt xôi trào hồ nước gạo nương theo lấy một tiếng long âm một đầu nham n h i ê m từ dòng xoáy thiên thạch bên trong bay ra nham n h i ê m phun đá vụn tạo thành lười rắn một đôi kim sắc thụ đồng âm lãnh nhìn chằm chằm đám người hống nham n h i ê m mở ra miệng máu hướng đám người đánh tới nhanh như thiểm điện kiếm thập nhất tay mắt lanh lẹ bay vọt lên trường kiếm trong tay chém xuống bạch quang hiện lên nham n h i ê m đầu bị chém xuống con ngươi một lạnh phi thân oanh ra một q u y ề n cự thạch nham chăn ẩm vàng sụp đổ đầy trời thổ thạch đập xuống không biết đụng nát nhiều ít phong úp cả tòa quỷ thành tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói triệt để biến thành một vùng phế tích vương bình hiên ngươi tới nương theo lấy một tiếng thanh âm chấm thấp từ nham thạch tạo thành quỷ tướng từ trong lòng đất leo lên vừa rồi nham n h i ê m hiển nhiên là hắn làm ra đến lạc nham quỷ tướng